chương 26. cái chết của lôi trí thành dương vệ ninh chương h a cái chết của lôi trí thành dương vệ ninh thẩm vấn giả tên họ diệp văn khiết diệp văn khiết thẩm vấn giả sinh ra ngày diệp văn khiết 1947 n ă m 6 n g u y ệ t thẩm vấn giả chức nghiệp diệp văn khiết thanh hoa đại học vật lý hệ thiên thể vật lý chuyên nghiệp giáo thụ 2004 n ă m về hưu thẩm vấn giả xét thấy thân thể của ngươi tình huống nói chuyện trong quá trình ngươi có thể yêu cầu tạm dừng nghỉ ngơi diệp văn k i ế t cảm ơn không cần thẩm vấn giả Chúng t a h ô m vấn giả điều tra phát hiện ở hồng ngạn căn cứ công tác kỳ hỏi người có giết người hiểm nghi diệp văn khiết ta giết chết quá hai người thẩm vấn giả thời gian diệp v ít khiết một nghìn chín trăm bảy mươi chín tháng 5 năm năm một n g h ì t hai mươi một ngày sau ngọ thẩm vấn giả người bị hại tên họ diệp văn khiết căn cứ chính ủy lôi trí thành cùng căn cứ công t h í n h sư Giả, t ở tiếp thu đến ngoại tinh tin tức cũng hồi âm sau cùng ngày ta phải biết thu được nền tin tức không được ta cá nhân lôi trí thành cũng thu được lôi chính ủy là cái tiên niên đại điển hình chính trị cán bộ chính trị thần kinh thực mất cảm dù ngay lúc đó nói chính là đấu tranh giai cấp này căn huyền banh thật sự thận hãng c hồng ngạn căn cứ đại bộ phận kỹ thuật nhân viên ở chủ máy tính trung trường kỳ hậu trường vận hành một cái tiểu trình tự cái này trình tự không ngừng đọc lấy phát xạ cùng tiếp thu tin tức g i á m sắc khu cũng đem đọc được nội dung tồn chữ một cái che giấu rất sâu mã hóa văn kiện chung như vậy hồng ngạn hệ kháng phát xạ đi ra ngoài cùng tiếp thu đến tin tức liền có một cái chỉ có hắn có thể đọc lấy dành trước đúng là từ cái này dành trước chung hắn phát hiện hồng ngạn tiếp thu đến mà ngoại tinh văn minh tin tức ở ta hướng sơ thăng mặt trời phát ra trả lời tin tức trưa hôm đó cũng chính là ta từ phòng y tế chung mới vừa biết được chính mình mang tại sau lôi trí thành đem ta gọi vào hắn văn phòng ta nhìn đến Hán bản công tác t đương c nhiên t nay không phải nói chúng ta sợ hay đến từ vũ trụ xâm lấn lui một vạn bước nói loại chuyện này thật sự đã xảy ra ngoại tinh kẻ xâm lược tất nhiên sẽ bao phủ với chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông biện rộ bên trong ta hiện tại đã biết rõ hắn còn không biết ta đã phát ra gửi điện trả lời ta đem trả lời tin tức để vào phát xạ giảm sắc k h u khi sử dụng không phải thường quy văn kiện tiết lời này trong lúc vô ý vòng khai hắn d á m thị trình tự diệp văn khiết ngươi là sẽ làm ra loại sự tình này đối với đảng cùng nhân dân ngươi vẫn luôn có mang cựu hận thấu xương sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái trả thù cơ hội ngươi biết làm như vậy hậu quả sao ta đương nhiên biết vì thế gật gật đầu lôi trí thành trầm mặc một lát phía dưới nói lại ra ngoài ta đoán trước diệp văn k ế t đối với ngươi ta sẽ không có bất luận cái gì lòng chắc cần ngươi vẫn là một cái cùng nhân dân là địch giai cấp địch nhân nhưng ta cùng với dương vệ ninh là nhiều năm chiến hưu ta không thể nhìn hắn cùng người cùng hoàn toàn hủy diệt càng không thể nhìn hắn hải tử cũng đi theo hủy diệt người có hải tử không phải sao hắn lời này đều không phải là tùy tiện nói nói nếu sự phát ở cái kia niên đại như vậy tính chất vấn đề mặc kệ ta trượng phu cùng việc này có vô quan hệ đều sẽ đã chịu rất lớn liên lụy đương nhiên còn có chưa xuất thế hải tử lô i trí thành đệ thấp thanh nhầm nói trước mắt cái này t ì n h còn chỉ có hai chúng ta biết hiện tại phải làm chính là đem chuyện này ảnh hưởng hàng đến nhỏ nhất người cái gì đều không cần lo cho coi như chuyện này không có phát sinh không cần trước bất kỳ ai nhắc tới bao gồm dương vệ ninh dư lại sự tỉnh liền từ ta tới xử lý đi tiểu d i ệ p a thỉnh tin tưởng ta chỉ cần ngươi phối hợp là có thể tránh cho đáng sợ hậu quả ta lập tức minh bạch lôi trí thành dụng tầm hắn tưởng trở thành cái thứ nhất phát hiện ngoại tinh văn minh người n à y xác thật là một cái van g danh thanh sử tuyệt hảo cơ hội ta đáp ứng rồi hắn sau đó rời đi văn phòng lúc này ta đã quyết định hết thảy ta cầm một cái tiểu cờ lê đi vào tiếp thu hệ thống đằng trước xử lý mô khối thiết bị gian mở ra trường máy quay đem nhất phía dưới tiếp đất tuyến bu lông tiểu tâm hà ninh tùng bởi vì ta thường xuyên yêu cầu kiểm tra thiết bị cho nên ai cũng không có chú ý tới ta làm cái gì lúc này tiếp đất điện trở từ không sáu ôm lập tức bay lên đến năm ôm tiếp thu hệ thống máy nếu trận tăng đại phòng trực ban kỹ thuật viên lập tức liền biết là tiếp đất tuyến trục chặt bởi vì loại này trục chặt trước kia nhiều lần phát sinh phán đoán lên thực dễ dàng nhưng hắn sẽ không nghĩ đến là tiếp đất tuyến đỉnh trục chặt bởi vì nơi đó cố kết thực hảo giống nhau không ai động thú hổ ta nói mới vừa thuận tiện xem qua núi da đa đình chóp là một loại thực không tầm thường địa chất kết cấu cuối cùng đành phải đem tiếp đất tuyến bài từ kia nói trên vách núi rũ xuống đi dọc theo vách đá vẫn luôn rũ đến không có bùn tầng địa phương đem tiếp đất điện cực trôn thiết lập tại vách đá thượng cái kia vị trí cho dù như vậy tiếp đất vẫn cứ không ổn định điện trở thường thường siêu tiêu vấn đề đều ra ở tiếp đất tuyến ở huyền nhai trên vách bộ phận lúc này duy tu nhân viên liền phải dùng dây thừng điếu đi xuống tu tên kia kỹ thuật viên liền hướng ra phía ngoài vây duy tu ban trào hỏi trong ban một người chiến sĩ ở một cây thiết trụ thượng hệ h ả o dây thừng liền theo vách đá đi xuống ở dưới chết bô hơn nửa giờ mồ hôi đầy đầu trên mặt đất tới nói tìm không thấy trục c h ặ t lần này nghe lén tác nghiệp mắt thấy liền phải đã chịu ảnh hưởng đành phải đăng báo căn cứ bộ chỉ huy ta liền ở huyền n g a i trên đỉnh cái kia hệ dây thừng so trụ bên chờ sự tình quả nhiên như ta nói trước lôi trí thành đi theo tên kia chiến sĩ tới phải nói lôi trí thành là một người thực chuyên nghiệp công tác chính trị cán bộ trung thực mà dựa theo khi đó đối bọn họ yêu cầu đi làm cùng quần chúng đánh một mảnh lúc nào cũng đứng ở tuyến đầu có lẽ là vì làm tư thái nhưng hắn đích sắc làm được thực hảo căn cứ rất khó hiểm trọng công tác chung đều không thể thiếu hắn thân ảnh mà dị vãng hắn làm được nhiều nhất chính là sửa gấp tiếp đất tuyến cái này tức nguy hiểm lại m ạ c sống này công tác tuy rằng không có rất cao kỹ thuật hàm lượng nhưng yêu cầu kinh nghiệm bởi vì trục chặt khả năng đủ nhân tiếp đất tuyến bại lộ lộ thiên sinh ra khó có thể phát hiện tiếp xúc bất lương cũng có thể có thể là bởi vì tiếp đất điện cực trôn thiết chỗ nhân khô giáo chờ nguyên nhân làm cho dẫn điện tính、kém. hiện tại phụ trách bên ngoài duy tu này phê lính tình nguyện vừa mới đổi quá đều không có kinh nghiệm cho nên ta p h ỏ n g t r ừ n g hắn hơn phân nửa một tới hắn cột kỹ nai an toàn liền theo dây thừng đi xuống giống như ta không tồn tại dường như ta lấy cớ đem tên kia chiến sĩ、si、chi đi rồi huyền n g a i trên đỉnh chỉ còn lại có một mình ta sau đó ta tự ý trong túi móc ra một kiện đồ vật đó là một chồng đoạn cơ bằng kim loại là một cái trường lưỡi cơ chết thành tam đoạn sao điệp ở bên nhau như vậy dây thừng mặt vỡ nhìn không ra là cơ đoạn đúng lúc này ta trượng phu dương vệ linh tới hỏi thanh sự tình nguyên do sau hắn hướng dưới vực sâu nhìn nhìn nói nếu là kiểm tra tiếp đất điện cực nói yêu c lao lôi một người ở dưới quá lao lực hắn muốn đi xuống hỗ trợ vì thế hệ thượng tên kia chiến sĩ lưu lại đai an toàn ta nói lại lấy một cái dây thừng đi hắn nói không cần này dây thừng liền rất thô rất g ắ n chắc thừa mang hai người không thành vấn đề ta kiên trì m u ố n bắt hắn nói vậy ngươi đi thôi chờ ta cấp chạy vội thu hồi một khác đ i ề u dây thừng trở lại huyền nhai đ ỉ n h khi hắn sớm theo cái kia dây thừng đi xuống ta thăm dò xuống phía dưới xem thấy hắn cùng lôi trí thành đã kiểm tra xong chính dọc theo cùng đ i ề u dây thừng hướng về phía trước bỏ lôi trí thành ở phía trước thật sự sẽ không lại có cơ hội ta móc ra kia điệp cơ bằng kim loại cơ chặt đứt d thẩm vấn giả ta hỏi một câu trả lời không ký lục ngươi ngay lúc đó cảm thụ diệp văn khiết bình tĩnh không chút nào động cảm tình mà làm ta tìm được rồi có thể vì này hiến thân sự nghiệp trả giá đại giới mặc kệ là chính mình vẫn là người khác đều không để bụng đồng thời ta cũng biết toàn nhân loại đều đem vì cái này sự nghiệp trả giá xưa nay chưa từng có thật lớn hy sinh này gần là một cái bé nhỏ không đáng kể bắt đầu thẩm vấn giả t ố t tiếp tục đi diệp văn khiết ta nghe được hai ba thanh ngắn ngủi kêu sợ hãi sau đó là thân thể ném tới đáy v ư ợ loạn thạch thượng thanh â m đợi trong chốc lát ta nhìn đến từ đáy v ư ợ chạy ra cái kia dòng suối nhỏ biển đỏ về chuyện này ta có thể nói còn gì nữa không thẩm vấn giả t ố t đây là ký lục thỉnh ngươi nhìn k ý n ă m chuẩn xác không có lầm nói thỉnh ở chỗ này ký tên chương hai mươi bảy không người s á m hối chương hai mươi bảy không người s á m hối lô i trí thành cùng dương vệ ninh gặp nạn sau thượng cấp thực mau lấy bình thường công tác sự cố xử lý chuyện này ở căn cứ mọi người trong mắt diệp văn khiết cùng dương vệ ninh cảm tình thực hảo ai cũng không có đối nàng sinh ra nghi ngờ mới tới căn cứ chính ủy thực mau tiền nhiệm sinh hoạt lại khôi phục dĩ vã nghĩa lặng diệp văn k i ế t trong bụng tiểu sinh mệnh từng ngày lớn lên đồng thời nàng cũng cảm thấy phần ngoài thế giới biến hóa hôm nay cảnh vệ bài thai kêu diệp văn khiết đến cổng đi một chuyến nàng đi vào vọng lắp bắp kinh hãi nơi này có ba cái h ả i tử hai nam một nữ một ư ơ i năm sáu tuổi bộ dáng đều ăn mặc cũ áo đông mang cẩu da mũ vừa thấy chính là dân bản xứ lính gác nói cho nàng bọn họ là thôn tề gia nghe nói núi gia đa thượng đều là có học vấn người liền nghĩ đến hỏi mấy cái học tập thượng vấn đề diệp văn khiết thầm nghĩ bọn họ làm sao dám thượng núi gia đa nơi này là tuyệt đối quân sự vùng cấm chạm gác đối tự tiện tiếp cận giả chỉ cần cảnh cáo một lần liền có thể nổ súng lính gác nhìn ra diệp văn khiết n g h i hoặc nói cho nàng mới vừa nhận được mệnh lệnh hồng ngạn căn cứ bảo mật cấp bậc rơi chậm lại dân bản xứ chỉ cần không tiến vào căn cứ liền có thể thượng núi ra đã tới ngày hôm qua đã đã tới mấy cái địa phương nông dân là tới đưa đồ ăn một cái hài tử lấy ra một quyển đã phiên thật sự cũ nát sơ trung vật lý sách giáo khoa hắn tay đen tuyển giống vỏ cây giống nhau tràn đầy ra bị nẻ hắn dùng giày đặc đông b ắ t ít tin tức một cái trung học vật lý vấn đề sách giáo khoa thượng nói tự do vật rơi bắt đầu vẫn luôn ra tốc nhưng cuối cùng tổng hội lấy đều tốc rơi xuống bọn họ suy nghĩ mấy cái buổi tối đều t ư ờ n g không rõ các ngươi ch diệp văn khiết hỏi diệp lao sư ngài không biết sao bên ngoài thi đại học kia nữ hài nhi cao hứng p h ấ n chấn mà nói thi đại học chính là vào đại học nha ai học tập hảo ai khảo phân cao ai là có thể thượng hai năm trước là được ngài còn không biết không đề cử không được ai đều có thể khảo liền trong thôn năm loại đen đoa đều được đâu diệp văn khiết sửng sốt nửa ngày biến hóa này thực làm nàng cảm khái qua một hồi lâu nàng mới phát hiện trước mặt p h ủ n g thư bọn nhỏ còn chờ vội chạy nhanh trả lời bọn họ vấn đề nói cho bọn họ đó là bởi vì không khí lực cản cùng trọng lực cân bằng d u y ê n cớ đồng thời còn hứa hẹn nếu về sau có học tập thượng khó khăn có thể tùy thời tới tìm nàng ba ngày sau lại có bảy h à i tử tới tìm diệp văn khiết trừ bỏ lần trước đã tới ba cái ngoại mặt khác bốn cái đều là từ xa hơn thôn trần tới lần thứ ba tới tìm nàng h à i tử là m ư ờ i l ă m cái cùng đi còn có một vị trong c h ấ n học lao sư bởi vì thiếu người hắn vật lý toán học cùng hóa học đều giáo hắn hướng diệp văn khiết thỉnh giáo một ít dạy học thượng vấn đề người này đã qua tuổi nửa trăm đầy mặt phong xương ở diệp văn khiết trước mặt l u n cuốn tay chân thư gì đó đổ đầy đất đi ra vòng sau diệp văn khiết nghe được hắn đối bọn học sinh nói hoa hoa nhóm nhà khoa học đây chính là chính thức nhà khoa học ca về sau lâu lâu mà liền có hải tử tới thỉnh giáo có khi tới người rất nhiều vọng trạm c u n g dưới trải qua căn cứ phụ trách an toàn cảnh vệ lãnh đạo đồng ý từ lính gác mang theo bọn họ đến nhà ăn nhà ăn diệp văn khiết liền ở đẳng kia chi khởi một khối tiểu hắc bản cấp hải với nhóm giảng bài một nghìn chín trăm bảy mươi sáu năm đêm giao thừa diệp văn khiết tan tầm hậu thiên đã hoàn toàn đen căn cứ người đại bộ phận đã ở ba ngày kỳ nghỉ trung hạ sơn nơi nơi đều là một mảnh yên tĩnh diệp văn k i ế t trở lại chính mình phòng nơi này từng là nàng cùng dương vệ ninh g a hiện tại trống chỉ có trong bụng hải tử làm bạn nàng bên ngoài đêm lạnh trung núi đại hưng ơ an gió lạnh g à o t hét trong gió ẩn ẩn chuyển đến nơi xa thôn tề ra pháo thanh cô tịch giống một con cự trường đ ẹ nặng diệp văn khiết nàng cảm thấy chính mình bị càng áp càng nhỏ cuối cùng xúc đến thế giới này nhìn không tới một cái tiểu g ó c đi đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa mở cửa sau diệp văn khiết đầu tiên nhìn đến lính gác hắn phía sau có mấy chi n ú c cảnh t h ô n g t ử ánh lửa ở gió lạnh trung lay động châm lửa đem chính là một đám hải tử bọn họ mặt đông lạnh đến vỏ bừng cậu ra mũ thượng có băng t r á tử vào nhà sau mang theo một cổ hạt khí có lại dùng hai kiện hậu áo bông bọc một cái thứ gì ôm vào trong ngực đem áo bông mở ra tới là một cái đại bột xứ bên trong dưa chua nhân thịt heo sủi cào còn mạo hiểm nhiều h ơ Kêu Khiết không hiệu một năm, ở hướng mặt trời phát tín thai bất thân thể của nàng lại thực hướng người Văn xanh, chính, nàng nhược, căn cứ vệ sinh ở bởi sở ra Diệp lại i sắp sau, của vệ vì vị cứ có đ kiện đỡ để, liền đem nàng đưa đến gần n đỡ đẻ, đem đưa h ấ t ấ n bệnh viện. Nay lại là Diệp Nay Văn Khiết một cái quỷ môn quan, nàng gặp khó sinh, ở đau nhức cùng nhiều Khiết khó huyết lại cái đau sau là gặp một suất quỷ ở nàng ở trong nông lung nghĩ đến này khả năng chính là nàng vĩnh h à n g quy túc đây là nàng địa ngục ba cái mặt trời cấu thành địa ngục chi hỏa đem vĩnh viễn bỏng cháy nàng đây là nàng nhân cái kia siêu cấp phản bội đã chịu trừng phạt nàng lâm vào mãnh liệt sợ hai chung không phải vì chính mình mà là vì hải tử hải tử còn ở trong b ụ n g sao vẫn là theo nàng đi vào này trong địa ngục bị vĩnh hằng thống khổ không biết qua bao lâu ba cái mặt trời dần dần lui về phía sau thối lui đến nhất định khoảng cách sau đột nhiên thu nhỏ lại biến thành trong suốt sao bay chung quanh mát mẻ đau đau cũng ở giảm bớt nàng rốt cuộc tỉnh lại diệp văn khiết nghe được bên thai một tiếng khóc nỉ non nàng cố hết sức mà quay mặt đi thấy được trẻ con phấn đô đô ướp nhẹp tiểu k i ể m nhi bác sĩ nói cho diệp văn khiết nàng xuất huyết đạt hai n g h n nhiều ml t h ô n thể ra hơn mười vị nông dân tới cấp nàng hiến máu bọn họ chung rất nhiều người hài tử nàng đều phụ đạo quá nhưng càng có rất nhiều vốn không quen biết chỉ là nghe hài tử cùng bọn họ cha mẹ nói lên quá nàng nếu không phải bọn họ nói nàng chết chắc rồi về sau nhật tử thành vấn đề diệp văn khiết hậu sản suy yếu ở căn cứ chính mình mang hài tử là không có khả năng nàng lại không thân không thích lúc này t h ô thể ra một đôi lão hai ít tới tìm căn cứ lãnh đạo nói bọn họ có thể đem diệp văn khiết cùng hài tử mang về nhà đi chiếu cố nam nguyên lai là cái thợ săn cũng thải chút dược liệu sau lại chung quanh cánh rừng càng ngày càng ít liền trông t r ọ n nhưng mọi người vẫn là kêu hắn thợ săn tề bọn họ có hai trai hai gái nữ hài đều gả đi ra ngoài một cái nhi tử ở nơi khác tham gia quân ngũ một cái khác thành ra sau cùng bọn họ cùng nhau quá con dâu cũng là vừa s i n hoa h diệp văn khiết lúc này còn không có sửa lại án xử sai căn cứ lãnh đạo rất là khó xử nhưng cũng chỉ có này một cái biện pháp khiến cho bọ họ dùng trượt tuyết đem diệp văn khiết từ trấn bệnh viện tiếp trở về nhà diệp văn khiết ở cái này núi đại hưng ơ an nông ra ở nửa năm nhiều nàng hậu sản suy yếu không có sữa trong lúc này dương đông ăn bách ra n a i trưởng thành uy nàng nhiều nhất chính là thợ săn tề con dâu tê u đại phượng cái này cường tráng đông bắc cô gái mỗi ngày ăn hạt cao lương đại b ộ t phấn đồng thời mãi hai cái hoa sữa vẫn là vừa v ư ợ n t h ô n tử mắt khác ở vào bú sữa kỳ tức phụ nhóm cũng đều tới uy dương đông các nàng thực thích nàng nói hoa nhi này có nàng l i n h khí nhi dân dân mà thợ săn tề ra thành thôn các nữ nhân tụ tập mà lao thiếu xuất giá cùng quê nữ không có việc gì đều hài hướng nơi này chạy các nàng đối diệp văn k i ế t tràn ngập hâm mộ cùng tò mò nàng cũng phát hiện chính mình cùng các nàng có rất nhiều nữ nhân gian nói như nói nhớ không rõ có bao nhiêu cái sáng sủa nhật tử diệp văn khiết ôm dương đông cùng thôn tử các nữ nhân ngồi ở cây bạch dương thụ trụ làm thành trong viện bên cạnh có chơi đùa hài tử cùng lười biếng đại hắc cầu ấm áp dương quang ôm này hết thảy nàng mỗi lần đều đặc biệt chú ý xem kia mấy cái dơ đồng thuốc lá t ú i n ổ i nhi các nàng trong miệng thản nhiên phun ra thuốc lá thẩm đầy ánh mặt trời cùng các nàng kia đẩy đặn trên da thịt lông tơ giống nhau phát ra bạt l ư ợ n ánh sáng lưu hỏa có một lần các nàng chung một vị đem thật dài bạch cương thuốc lá nồi đ làm các nàng cười vài thiên cùng các nam nhân diệp văn khiết nhưng thật ra không có gì nói bọn họ mỗi ngày quan tâm chuyện này nàng cũng nghe không quá minh bạch đại ý là tưởng thừa d i ệ p chính sách tùng xuống dưới loại những người này tham nhưng lại không quá dám làm bọn họ đối diệp văn khiết đều thực kính trọng ở nàng trước mặt nho nhã lễ độ nàng lúc ban đầu đối này không có để ý nhưng nhật tử dài qua sau đương nàng nhìn đến những cái đó hán tử như thế nào thô bạo mà đánh la bà như thế nào cùng thôn quả phụ ve v ã n đánh yêu khi nói ra những cái đó làm nàng nghe nửa câu đều mặt đỏ nói mới cảm thấy loại này kính trọng chân quý lâu lâu bọn họ luôn có người đem đánh tới thỏ hoang gà rừng gì đó đưa đến thợ săn tề gia còn cấp dương đông mang đến rất nhiều chính mình làm kỳ lạ mà cổ xưa món đồ chơi ở diệp văn khiết trong trí nhớ mấy ngày này không giống như là thuộc về chính mình phảng phất là mộ phiến từ những người k h á c sinh trung bay xuống đoạn ngắn giống một mảnh lông chim người bay chính mình sinh hoạt nay đoạn ký ức bị áp xúc thành một vài bức c âu châu cổ điện tranh sơn dầu rất kỳ quái không phải tranh trung quốc chính là tranh sơn dầu tranh trung quốc trên không bạch quá nhiều nhưng thôn tề gia sinh hoạt là không có chỗ trống giống cổ điện tranh sơn dầu như vậy trà ngập nồng đậm đến không hòa tan được s ắ t thái hết thầy đ Phô t dòng dòng lúc này thôn lửa, đ tề h t r o gia còn không có mở điện mỗi ngày buổi tối các nàng hai canh giữ ở một tràn đèn dầu bên diệp văn khiết đọc sách đại phượng thêu thùa may và sống diệp văn khiết luôn là không tự giác mà đem thư cùng đôi mắt để sắt vào đèn dầu thường thường tóc m á i bị nướng đến chi lại một chút lúc này nàng hai liền ngẩng đầu nhìn nhau cười đại phượng trước nay không ra quá chuyện này ánh mắt của nàng thực hảo nương than hỏa quang cũng có thể làm m ạ n h việc hai cái không đến nửa một tuổi hài t ử ngủ ở bên người nàng trên giường đất bọn họ tư thế ngủ lệnh người say mê trong phòng có thể nghe được chỉ có bọn họ giống nhau tiếng hít thở d i ệ p văn khiết lúc ban đầu ngủ không quen giường sưởi luôn là thượng hỏa sau lại thói quen trong lúc ngủ mơ nàng thường thường cảm giác chính mình biến thành trẻ con nằm ở một người ấm áp trong ngực cảm giác này là như vậy rõ ràng nàng vài lần sau khi tỉnh lại đều rơi lệ lệ mặt nhưng người kia không phải phụ th cũng không phải chết đi trợ phu nàng không biết là ai có một lần nàng công thư nhìn đến đại phượng đem nạp đế giày phóng tới trên đầu gối ngơ ngác mà nhìn hoa đèn phát hiện diệp văn khiết đang xem chính mình đại phượng đột nhiên hỏi tỉ ngươi nói bầu trời ngôi sao sao liền sẽ không rơi xuống đâu diệp văn khiết mảnh xem đại phượng đèn dầu là một vị c h ắ c tuyệt hòa ra sáng tác này phúc ngưng trọng sắc điệu chung lại mang theo thanh thoát cổ điện tranh sân dầu đại phượng khoác áo đông hồng yếm cùng một cái mượt mà cánh tay lộ ra tới đèn dầu xông ra nàng h ì n tượng ở nàng đẹp nhất bộ vị tô lên nhất bắt mắt sắc thái đem này dư bộ phận cao minh mà biến m hết thể đều bao phủ với một mảnh n u hòa trong bóng đêm nhưng mảnh xem vẫn là có thể nhìn đến một mảnh đọ s ầ m vầng sáng n à y vầng sáng không phải đến từ đèn lên dầu mà là trên mặt đất than hỏa chiếu ra tới có thể nhìn đến bên ngoài giá lạnh đã bắt đầu dùng trong phòng ấm áp ướt hơi ở trên cửa sổ đ i ư u ra mỹ lệ băng văn ngươi sợ hãi ngôi sao rơi xuống sao diệp văn khiết nhẹ nhàng mà hỏi đại phượng cười lắc đầu sợ gì đâu chúng nói như vậy tiểu diệp văn khiết rốt cuộc vẫn là không có làm ra một cái thiên thể vật lý học ra trả lời nàng chỉ là nói chúng nó đều rất xa rất xa rất không xuống dưới đại phượng đối lúc này đáp đã thực vừa lòng lại v nhưng diệp ngữ pháp lại nỗi lòng phật phồng nàng b ô n g thư nằm đến ấm áp giường đất trên mặt khép hờ hai mắt tại tưởng tượng chung dấu đi này gian phòng nhỏ chung quanh toàn bộ tự trụ tựa như đèn dầu đem phòng nhỏ chung đại bộ phận biến mất với trong bóng đêm giống nhau sau đó nàng đem đại phượng trong lòng vũ trụ đổi thành lại đây lúc này bầu trời đêm là một cái màu đen thật lớn m ặ t cầu lớn nhỏ vừa lúc đem thế giới khâu ở trong đó mặt cầu thượng nạm vô số ngôi sao trong suốt mà phát ra ngân quang mỗi cái đều không thể so mép giường cũ bản gỗ thượng kìa mặt viên gương đại thế giới là mình hướng các phương hướng kéo dài đến rất xa rất xa nhưng luôn là có biên cái này đại mặt bằng tượng h che kín núi đại hưng a n như vậy núi non cũng che kín rừng rậm trong rừng điểm s u y ế t một đám giống thôn tề ra giống nhau t h ô n trang cái này món đồ chơi hộp vũ trụ lệnh nàng cảm thấy hết sức thoải mái dần dần mà này vũ trụ từ tưởng tượng biến thành mộng đẹp ở cái này núi đại hưng a n chỗ sâu trong tiểu sân thôn diệp văn khiết trong lòng thứ gì dần dần hòa tan ở nàng tâm linh b ă n nguyên g tượng h dung ra nho nhỏ một ông thanh triệt hồ nước dương đông sau khi sinh ở h ồ n g nạn căn cứ thời gian đang khẩn trường cùng bình tĩnh trung lại đi qua hơn hai năm lúc này diệp văn khiết nhận được thông chi nàng cùng phụ thân án kiện đều bị hoàn toàn sửa lại án xử sai không lâu lúc sau lại thu được trường học cũ tin nói nàng có thể lập tức trở về công tác cung tin cùng đi còn có một tuyệt bút gửi tiền đây là phụ thân chứng thực chính sách sau phát lại bổ sung tiền lương ở căn cứ hội nghị thượng lãnh đạo rốt cuộc xưng nàng vì diệp văn khiết đồng chí diệp văn khiết thực bình tĩnh mà đối diện này hết thảy không có kích động cùng hưng phấn nàng đối bên ngoài thế giới không có hứng thú tình nguyện vẫn luôn ở yên lặng hồng nạn căn cứ đ ạ i đi xuống nhưng vì h à i t ử giáo dục nàng vẫn là rời đi vốn tưởng rằng muốn vượt qua cả đời hồng nạn căn cứ quay trở về trường học cũ đi ra núi sâu diệp văn khiết tràn ngập mùa xuân cảm giác văn cách ngày đông giá rét s á c thật kết thúc hết thể đều ở sống lại bên trong tuy rằng hạo kiếp vừa mới kết thúc đưa mắt nhìn lại một mảnh phế tích vô số người ở yên lặng mà liếm chính mình miệng vết thương nhưng ở mọi người trong mắt tương lai tân sinh sống ánh dạng đông đã hiện ra đại học t r u n g xuất hiện mang theo hài tử học sinh hiệu sách tiếng trung tên khoa học bị tranh mua không còn nhà xưởng t r u n g cải tiến kỹ thuật thành một kiện nhất ghê gớm sự t ì n h khoa học nghiên cứu càng là vỏ trăn thượng một t ầ n g thần thánh q u a n hoàn khoa học cùng kỹ thuật nhất thời thành mở ra tương lai chi môn duy nhất chìa khóa mọi người giống học sinh tiểu học như vậy chân thành mã tiếp cận khoa học bọn họ phấn đấu tuy là thiên chân nhưng cũng là làm đến nơi đến trốn ở lần đầu tiên cả nước khoa học đại hội thượng quách mặt ngược tuyên bố khoa học mùa xuân đã đến đây là điên cuồng chung kết sao khoa học cùng lý trí bắt đầu trở về diệp văn khiết không ngừng một lần hỏi chính mình thằng đến rời đi hồng ngạn căn cứ diệp văn khiết không còn có thu được đến từ tam thể thế giới tin tức nàng biết nếu muốn thu được thế giới k i a đ ố i nàng cái k i a tin tức trả lời ít nhất phải đợi tám năm thống chi nàng rời đi căn cứ sau đã không cụ bị tiếp thu ngoại tinh hồi âm điều kiện kia sự kiện thật sự quá nặng lớn lại từ nàng một người im ắng mà làm xong này liền sinh ra một loại không chân thật cảm giác theo thời gian trôi đi loại này hư hào cảm càng, càng ngày càng c ư ờ n g liệt kia sự kiện càng ngày càng giống chính mình ảo giác giống một giấc mộng mặt trời thật sự có thể phóng đại sóng điện sao nàng thật sự đem mặt trời làm dây ẻn ẻn hướng vũ trụ chúng phát xạ hơn người loại văn minh tin tức sao thật sự thu được quá ngoại tinh văn minh tin tức sao nàng phản bội cả người loại văn minh cái kia huyết sắp sáng sớm thật sự tồn tại quá còn có kia một lần nhu sát diệm văn khiết thử ở công tác chung chết lặng chính mình để quên mất qua đi nàng thế nhưng cơ hồ thành công một loại kỳ quái tự mình bảo hộ bản năng khiến nàng không hề hồi ước chuyện cũ không hề nhớ tới nàng cùng ngoại tinh văn minh đã từng từng có liên hệ nhật tử cứ như vậy ở trong bình tĩnh từng ngày qua đi trở lại trường học cũ một đoạn thời gian sau diệp văn khiết mang theo đông đông đi mẫu thân thiệu lâm nơi đó trợ phu chết thảm sau thiệu lâm thực mau từ tinh thần t h ắ c loạn c h u n g khôi phục lại tiếp tục ở chính trị kẽ hở chung cầu sinh tồn nàng theo sát tình thế hô lớn ít hảo rốt cuộc được đến một chút bồi thường ở phía sau tới nhập học lại lên lớp lại náo cách mạng chung một lần nữa đi lên một giảng nhưng lúc này thiệu lâm lại làm ra một kiện ngoài dự đoán mọi người sự cùng một vị chịu h ã m hại giáo dục bộ cán bộ cao cấp kết hôn lúc ấy tên kia cán bộ cao cấp còn ở trường cán bộ trụ t r u ồ n g bò lao động cải tạo chung đối này thiệu lâm có chính mình suy nghĩ cắt kẽ nàng trong lòng rõ ràng xã hội thượng h ô n loạn không có khả năng lâu dài trước mắt này rút đoạt quyền tuổi trẻ tạo phản phái căn bản không có quản lý quốc gia kinh nghiệm hiện tại sang bên trạm cùng chịu h ã m hại này phê cán bộ kỳ cựu sớm hay muộn vẫn làm u ố n lên đài chất chính hắn nhanh chóng lên tới phó bộ cấp thiệu lâm dựa vào cái này bối cảnh tại đây phần tử trí thức một lần nữa được đến lễ ngộ thời điểm thực mau thanh vân t h ẳ n g thượng ở t r ở thành viện khoa học học các bộ và ủy ban trung ương viên lúc sau nàng thực thông minh mà điều khỏi nguyên lai trường học thực mau thăng vì một khác sở hàng hiệu đại học phó hiệu trưởng diệp văn khiết nhìn thấy mẫu thân là một vị bảo dưỡng rất khá tri thức nữ tính hình tượng chút nào không có quá khứ chịu chắc trở dấu vết nàng nhiệt tình mà tiếp đ á i diệp văn khiết mẹ con quan tâm mà dò hỏi nàng mấy năm nay là như thế nào lại đây Kinh n g ạ cơm c chiều n đông đông l ăn ăn. Các sau thiệu lâm cùng trượng phu đưa diệp văn khiết cùng hải tử đi rồi rất xa phó bộ trưởng nói muốn cùng diệp văn khiết nói một câu thiệu lâm liền đi về trước lúc này phó bộ trưởng sắc mặt trong nháy mắt từ ấm áp mỉm cười trở nên lạnh như băng sướng giống không kiên nhẫn mà kéo xuống một bộ mặt nạ hắn nói về sau hoan g n ê n ngươi mang hải tử thường tới nhưng có một cái đừng tới truy cứu lịch sử nợ cũ đối với phụ thân ngươi chết mẫu thân ngươi không có trách nhiệm nàng cũng là người bị hại nhưng thật ra phụ thân ngươi người này đối chính mình những cái đó tín nhiệm chấp nhất có chút biến thái một cái nói đi đến h ắ c vứt bỏ đối gia đình trách nhiệm cho các ngươi mẹ con bị nhiều như vậy khổ ngài không tư cách nói phụ thân ta diệp văn khiết tức giận mà nói đây là ta cùng mẫu thân gian sự cùng người khác không quan hệ s á c thật cùng ta không quan hệ thiệu lâm trượng phu lạnh lùng gật gật đầu ta l ạ ở truyền đạt mẫu thân ngươi y tứ diệ văn k i ế t quay đầu lại xem ở kia tòa mang sân cán bộ cao cấp ti thiệu lâm chính v ẽ n lên bức màn một góc hướng bên này diệp văn khiết không nói gì mà bế lên đông đông đi rồi về sau không còn có trở về quá diệp văn khiết nhiều mặt điều tra nghe ngóng năm đó đánh chết phụ thân kia bốn cái hồng b ệ binh c ư nhiên t r a được các nàng chung ba cái này ba người đều là phản thành thanh niên trí thức hiện tại các nàng đều không có công tác diệp văn khiết biết được các nàng địa chỉ sau phân biệt cho các nàng viết một phong đơn giản tin ước các nàng đến năm đó phụ thân ngộ hại sân thể dục thượng nói chuyện diệp văn k i ế t cũng không có cái gì báo thù tính toán ở hông ngạn căn cứ cái kia mặt trời mới mọc sơ thăng sáng sớm nàng đã hướng bao gồm các nàng ở bên trong toàn nhân loại phục thủ nàng chỉ nghĩ nghe đến mấy cái này hung thủ s á m hối nhìn đến cho dù là một chút nhân tính hồi phục nay thiên hạ ngọ tan học sau d i ệ p văn khiết ở sân thể dục thượng đẳng các nàng nàng cũng không có ôm bao lớn hy vọng cơ hồ khẳng định các nàng là sẽ không tới nhưng ở ước định thời gian ba cái lao hồng vệ binh tới d i ệ p văn khiết xa xa liền nhận ra ba người kia bởi vì các nàng đều ăn mặc hiện tại đã rất ít thấy lục quân trang đến gần sau nàng phát hiện này rất có thể chính là các nàng năm đó ở phê phán sẽ thượng xuyên quần áo trên người quần áo đều đã trong ẩ y đến t bệnh, đó một người trở nên thực nọ gầy năm đó quần áo mặc ở trên người cư nhiên còn có chút lớn nàng đầu ố i có chút cong tóc phát hoảng đã hiện ra một tia lao thái một vị khác lại trở nên thập phần thốt trắng Hồn、áo t r ê nàng người tròn lên n t h u cậy thân thể thượng khấu không thượng nút thắt nàng tóc r ô i tung mặt h ắ t h á c hiện nhiên đã bị gian nan sinh hoạt ma đi sở hữu nữ tính tinh xảo chỉ còn lại có thô lỗ cùng chết lặng cái thứ ba nữ nhân trên người đ ả o còn có chút tuổi trẻ khi bóng dáng nhưng nàng một con tay áo là chống không đi đường khi đã tới đang đi ba cái lao h ồ n g vệ binh đi đến diệp văn khiết trước mặt đối mặt nàng chạm thành một loạt một năm đó các nàng cũng là như thế này đối mặt diệp chiết thái ý đồ tái hiện k i a sớm đã quên mất tôn nghiêm nhưng các nàng năm đó kia ma quỷ lực lượng tinh thần hiển nhiên đã không còn sót lại chút gì nhỏ gầy nữ nhân trên mặt có một loại lao thử biểu tình thô tráng nữ nhân trên mặt chỉ có chết lặng cụt một tay nữ nhân hai mắt nhìn không chung ngươi cho rằng chúng ta không dám tới thô tráng nữ nhân khiêu khích dường như hỏi ta cảm thấy chúng ta hẳn là trông thấy mặt quá khứ sự tỉnh tổng nên có cái chấm dứt d i ệ p văn khiết nói đã chấm dứt ngươi hẳn là nghe nói qua nhỏ gầy nữ nhân nói nàng thanh âm nọn h nọn phản phất thời khắc đều mang theo một loại không biết từ đâu mà đến hoảng sợ ta là nói từ tinh thần thượng vậy ngươi là chuẩn bị nghe chúng ta từ hối thô tráng nữ nhân hỏi các ngươi không nên sám hối sao t i ế ai đối chúng ta thiên hối đâu vẫn luôn trầm mặc cụt một tay nữ nói thô tráng nữ nhân nói chúng ta bốn người chung Có c tư tư tư á một tay nữ g t r nhân tiếp theo nói ở thanh hoa vườn trường trăm ngày đại võ đấu trung chúng ta bốn người hai cái ở tỉnh cương sơn hai cái ở bốn trăm một ư ơ i bốn ta đã từng giơ i ự u đạn nhằm phía tỉnh cương sơn thổ tạo xe tăng nay chỉ tay bị xe tăng bánh xe đập vụn lúc ấy huyết nhục cùng xương cốt trên mặt đất cùng thành ủn năm ấy ta mới mười lăm tuổi a sau lại chúng ta đi hướng rộng lớn thiên địa t h â tráng nữ nhân giơ lên đôi tay nói chúng ta bốn cái hai cái đi thiểm tây hai cái đi hà nam đều là nhất hẻo lánh nhất nghèo địa phương mới vừa đi thời điểm còn khí phách hăng hái đâu nhưng nhật tử lâu rồi làm xong một ngày việc nhà nông mệt đến liền quần áo đều tẩy bất động nằm ở mưa rột nhà cỏ nghe nơi xa lăng kêu chậm rãi từ trong mộng trở lại hiện thực chúng ta đại ở thâm sơn cung cốc thật là kêu trời thiên không nói kêu mà mà không ứ n g a c ụ một tay nữ nhân ngơ ngác mà nhìn dưới mặt đất nói có khi ở núi hoang đường n g ọ thượng gặp ngày xưa hồng vệ binh chiến hữu hoặc là vo đầu trung đ ị c nhân hai bên cho nhau nhìn xem giống nhau quần áo r á c h nát giống nhau đầy người trần thượng cùng cất trâu nhìn nhau vâu nữ à. đường hồng tĩnh thô tráng nữ nhân nhìn chằm chằm diệp văn khiết nói chính là cái k i a t r i ề u phụ thân ngươi đầu t r i ệ u điểm chết người một dây lưng nữ hài nhi ở hoàng hà trung chết đuối hồng thủy đem trong đội dương hướng đi mấy chỉ đội bí thư tri bộ liền hướng thanh niên trí thức nhóm t cách mạng tiểu tướng nhóm khảo nghiệm các ngươi thời điểm tới rồi vì thế hồng tĩnh liền cùng mặt khác ba cái thanh niên trí thức nhảy xuống sông vất dương khi đó vẫn là lũ trên mặt nước còn phủ một tầng bằng đầu bốn người toàn đã chết ai ngờ là chết đối vẫn là đông chết nhìn thấy bọ thi thể thời điểm ta Ta một ẹ nó nói không được nữa nàng bụng được m tay nữ nhân nói gần nhất có một bộ điện ảnh i ê u phong không biết n g ư ờ i xem qua không có kết cục chỗ một cái đại nhân cùng một cái tiểu hài nhi đứng ở chết vào võ đấu hồng vệ binh mỗi trước kia hài tử hỏi đại nhân bọn họ là liệt sĩ sao đại nhân nói không phải hai tử lại hỏi bọn họ là địch nhân sao đại nhân nói cũng không phải hai tử hỏi lại kia trừ bọn họ là cái gì đại nhân nói là lịch sử nghe được sao là lịch sử là lịch sử thâu tráng nữ nhân hưng phấn mà đối diệp văn khiết huy một con bàn tay to nói hiện tại là tân thời kỳ ai còn sẽ nhớ rõ chúng ta lấy chúng ta đương hồi sự nhi đại gia thực mau liền sẽ quên sạch sẽ ba cái lao hồng vệ binh đi rồi đem diệp văn khiết một người lưu tại sân thể dục thượng mười mấy năm trước cái kia mưa dầm tầm tá buổi chiều nàng cũng là như thế này cô độc mà đứng ở chỗ này nhìn chết đi phụ thân cái kia lão hồng vệ binh cuối cùng một câu ở nàng trong đầu không ngừng tiếng vọng hoàng hôn cấp diệp văn khiết gầy yếu thân hình đầu hạ thật dài bóng dáng ở nàng tâm linh chung đối xã hội vừa mới xuất hiện một chút hy vọng giống dưới ánh nắng trói trang sương sớm trứng phát rồi đối chính mình đã làm ra siêu cấp phản bội kia một kia hoài nghi cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi đem vũ trụ gian c à n g cao đ ẳ n g văn minh dẫn mỗi người loại thế giới rốt cuộc trở thành diệp văn khiết kiên định bất di lý tưởng chương hai mươi tám e van trở lại đại học nửa năm sau diệp văn khiết liền gánh vắc một cái trọng đại đ ầ đề một cái đại hình vô tuyến thiên văn quan chắc căn cứ thiết kế không lâu nàng liền cùng đầu để tổ cùng nhau ra ngoài làm cơ sở mà t u y ể n trị lúc ban đầu suy xét là thuần k ỹ thuật thượng cùng truyền thống thiên văn quan c h ắ c bất đ ộ n g vô tuyến thiên văn đối đại khí chất lượng cùng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quấy n h i ê u yêu cầu không cao nhưng muốn tận lực tránh cho phi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được tần đoạn điện từ quấy nhiễu bọn họ chạy rất nhiều địa phương cuối cùng lựa chọn một cái điện từ hoàn cảnh tối ưu địa điểm đây là tây bắc một cái hẻo lánh vùng núi nơi này hoàng thổ trên núi cơ hồ không có gì thảm thực vật đất màu bị trôi sinh ra nước gốc sử vùng núi từ xa nhìn lại giống lao nhân che kín nếp nhăn gương mặt ở bước đầu tuyển định mấy cái kiến trạm điểm sau. đầu đề tổ ở một cái đại bộ phận dân phòng đều là hầm t r ú ẩn thôn trang bên r ừ n g lại nghỉ ngơi trình đốn trong thôn đội sản xuất trưởng tựa hồ nhận định diệp văn khiết là cái có học v ấ n người liền hỏi nàng hay không sẽ giảng ngoại quốc lời nói nàng hỏi là nước nào lời nói đội trưởng nói không biết nếu là sẽ giảng hắn liền phái người lên núi đem bẹ tùn t e o xung ố dưới trong đội có việc cùng hắn thương lượng bẹ tùn diệp văn khiết thực ngạc nhiên yếm nhóm cũng không biết cái tia người ngoại quốc tên đều như vậy theo hắn hắn cho các ngươi xem bệnh sao không hắn ở sau núi thượng trồng cây đã loại mau ba năm trồng cây làm gì hắn nói là vì dưỡng điệu một loại chiếu hắn cách nói sắp tuyệt trùng điệu diệp văn khiết cùng đồng sự nhóm đều thực ngạc nhiên liên thỉnh đội trưởng dẫn bọn hắn đi xem dọc theo đường núi bước lên một cái tiểu đỉnh núi sau đội trưởng chỉ cho bọn hắn xem diệp văn khiết trước mắt sáng lời nhìn đến này tản g tối hoàng thổ sơn chi gian tự nhiên có một mảnh t r i ể n núi bị cây xanh lâm bao trùm như là trong lúc vô ý tích đến một khối ố vàng cụ nát vải vai tranh sơn dầu thượng một mảnh nhỏ tươi đẹp lục về sáng diệp văn khiết một hàng thực mau gặp được cái tia người ngoại quốc trừ bỏ hắn tóc vàng mắt xanh cùng trên người xuyên kia bộ đã cụ nát bất h a m cao hồi p h ụ nhìn qua cùng địa phương lao động cả đời nông dân đã không có gì hai dạng khác biệt thậm chí liền hắn làn da cũng bị phơi thành dân bản xứ giống nhau hoàng hắc hắn đ ố i tới chơi giả tựa hồ hưng thu không lớn tự giới thiệu kêu mải h ơ van chưa nói chính mình quốc tịch nhưng hắn tiếng anh có c h ư a thực rõ ràng nước mỹ y tâm hắn ở tại lâm biên hai gian đơn sơ gạch m ộ t trong phòng trong phòng chất đầy thực thụ công cụ cái quốc sẻn cùng tu bổ nhánh cây dùng điệu cơ trở đều là địa phương thực t h ụ cạnh cái loại này dâu bác cắt đùi ở kia trương đơn sơ giường cùng vài món đơn giản đ ồ dùng nhà bếp thượng rơi xuống một tầng trên giường đôi rất nhiều thư tịch phần lớn là sinh vật học phương diện diệp văn khiết chú ý tới có một quyển bị đến tân cách động vật giải phóng có thể nhìn đến hiện đại hóa n g o ạ n ý nhi chính là một đ à i tiểu r a d i o bên trong năm hảo tin dùng xong rồi ở bên ngoài tiếp một tiết nhất hảo tin còn có một trận cũ kính viết vọng ê văn nói thực xin lỗi không thể thỉnh bọn họ uống cái gì cà phê đã sớm đã không có t h ủ y nhưng thật ra có nhưng hắn chỉ có một cái chén ngại ở chỗ này rốt cuộc làm cái gì đâu diệp văn khiết một cái đồng sự hỏi đương chúa cứu、thế. cứu cứu dân bản x nơi này sinh thái hoàn cảnh sát thật là các ngươi như thế nào đều như vậy ê v a n đột nhiên bộc phát ra một cổ mạc danh tức giận chẳng lẽ chỉ có cứu vớt nhân loại mới xưng được với chúa cứu thế mà cứu vớt giống loại khác chính là một chuyện nhỏ là ai cho nhân loại loại này địa vị t ô n quý không n g ư ơ i không cần chúa cứu thế trên thực tế hắn cái một hiện tại quá đến so nên được khá hơn nhiều nghe nói ngươi ở cứu một loại điều đúng vậy một loại c h i m é n là tây bắc hà tiến một cái án loại tên khoa học rất dài ta liền không nói mỗi năm mùa xuân chúng nó dọc theo viễn cổ hình thành cố định di chuyển lộ tuyến từ phía nam phản hồi khi chỉ có thể đem vùng này làm mục đích địa nhưng nơi này thảm thực vật từng năm biến mất chúng nó đã tìm không thấy có thể xây tổ cùng sinh hoạt cây cối khi ta ở chỗ này phát hiện chúng nó khi cái này trùng quần số lượng đã không đủ và chỉ như vậy đi xuống 5 năm năm nội cái này giống loài liền sẽ diệt sạch hiện tại ta loại này phiến rừng cây cấp một bộ phận chi mén cung cấp một cái điểm rừng chân trùng quần số lượng đã bắt đầu tăng trở lại đương nhiên ta còn muốn loại càng nhiều thụ mở rộng cái này vườn địa đang diện tích e v a n làm diệp văn khiết bọn họ cầm tính viễn vọng xem ở hắn dưới sự chỉ dẫn mọi người xem lửa này Mới cối ở cây trông đại ư đương như như ợ c chỉ hát màu xám chim chóc thực chấp Chúng có trúc chú có chú tới hát tới mắt, Trên thế giới rồi lui phải nhiên mỗi ngày đều có như vậy không vì chú ý giống loài diệt mấy màu xám mụ. vậy này, ngày vậy không không? không nhân không gấu nó dẫn đều vì ý s c h thụ Này n là đó đều g ư ơ một người loại sao? Đại sao. bộ phận là bắt đầu khi ta cũng m u ố n dân bản xứ tới làm nhưng thực mau không có như vậy nhiều tiền cây giống cùng hoa tiêu gì đó đều thực tiêu tiền nhưng các ngươi biết không ta phụ thân là hàng tỷ phú ông hắn là một cái vợ ư t quốc dầu mỏ công ty tổng tài nhưng hắn không hề cho ta tiền ta cũng không nghĩ dùng hắn tiền evan nói tráp mở ra thao thao bất tuyệt mà nói tiếp Ta 12 tuổi ngày ă thiên a t hạ ngọ ta đi tới kia phiến địa ngục bờ biển nhìn đến biển rộng đã biến thành màu đen sóng biển ở dính chủ du mang áp bách hạ trở nên chân nhắn mà vỗ lực bãi biển cũng bị một tầng dầu đen bao trùm ta cùng một ít người tình nguyện liền tại đây hắt than thượng tìm kiếm những cái đó còn sống hải đ i ể u chúng nó ở vấy m ở chung giấy r u a một đám như là dùng nhựa đường làm thành màu đen đ i ề u k h á c chỉ có kia từng đôi đôi mắt còn có thể chứng minh chính mình là vật còn sống kia vấy m ở chung đôi mắt nhiều ít năm về sau còn thường thường ở ta ác n g ộ n g chung xuất hiện chúng ta đem những cái đó hải điểu ngâm nước hải g cái điểu đó ở ộ trên ử a dịch chung, tưởng t đem r người chúng nó vấy m ở t ẩ y rớt nhưng thập phần khó khăn du tương cùng lông chim gắt gao mà dính vào cùng nhau hơi dùng sức lông chim liền cùng vấy mỡ cùng nhau từng mảnh rơi xuống chạc vạn những cái đó hải điệu đại bộ phận vẫn là đã chết lúc ấy ta cả người vấy mỡ mà nằm liệt ngồi ở màu đen bãi biệt t h ư ợ nhìn g n hoàng hôn ở màu đen b i ể n rộng thượng rơi xuống cảm giác đây là tận thế phụ thân không biết khi nào đi vào ta phía sau hắn hỏi ta hay không nhớ rõ k i a phó tiểu khủng long không xương ta đương nhiên nhớ rõ đó là ở dầu mỏ thăm dò chúng phát hiện t h ự c hoàn chỉnh phụ thân dùng nhiều tiền đem nó ra mua sắp đặt đến ông ngoại trang viên phụ thân tiếp theo nói mãi ta cho ngươi giảng quá khủng long là như thế nào diệt sạch một viên tiểu hành tinh va chạm địa cầu thế giới đầu tiên là một mảnh biệt lửa sau đó lâm vào dài g i n g hát cám cùng rét lạnh ngày đó ban đêm ngươi bị ác mộng dọa tình ngươi nói trong ngộng chính mình về tới cái kia đáng sợ thời đại hiện tại ta muốn nói cho ngươi lúc ấy tưởng nói nhưng chưa nói ra tới một sự kiện nếu thật sự sinh hoạt ở kỷ phấn trắng thời kỳ cuối đó là ngươi may mắn bởi vì chúng ta thời đại càng khủng bố hiện tại địa cầu sinh mệnh giống loài diệt sạch tốc độ so kỷ phấn trắng thời kỳ cuối muốn m a u đến nhiều hiện tại mới là chân chính đại diệt sạch thời đại cho nên hai tử ngươi nhìn đến này đó tính không được cái gì nay bất quá là một cái lớn hơn trình t r u n g bé nhỏ không đáng kể tiểu nhạt đ ệ mà thôi chúng ta có thể không có hải điều nhưng không thể không có dầu mỏ ngươi có thể tưởng tượng không có dầu mỏ là bộ dáng gì sao năm trước đưa cho ngươi quả sinh nhật k i a lượng xinh đẹp phe ra gì, ta hứa hẹn ngươi mười lăm tuổi về sau có thể khai nó nhưng nếu không có dầu mỏ nó chính là một đống sắt vụn ngươi vĩnh viễn khai không được hiện tại ngươi muốn đi ông ngoại gia thừa ta chuyên cơ lướt qua đại dương cũng liền mười mấy giờ nhưng nếu là không có dầu mỏ ngươi phải ở thuyền buồn thượng sóc này một tháng đây là văn minh quy tắc trò chơi đầu tiên muốn người bảo lãnh loại sinh tồn cùng bọn họ thoải mái sinh hoạt còn lại đều là vị thứ hai phụ thân đối ta ký thác rất lớn hy vọng nhưng hắn cuối cùng cũng không có xử ta trở thành hắn hy vọng người ở sau này n h ậ t từ t r u n g những cái đó gần chết hải điệu đôi mắt vẫn luôn ở sau lưng nhìn chằm chằm ta quyết định cuộc đời của ta ở ta một ư ơ i ba tuổi sinh n h ậ t k h i phụ thân hỏi ta tương lai tính toán ta nói không có gì ta chỉ nghĩ đương cái chúa cứu thế mà thôi ta lý tưởng thật sự không to lớn chỉ là tưởng cứu vớt một cái kề bên diện sạch giống loài nó có thể là một loại không sinh đẹp điệu một loại hôi hồ hồ còn bướm hoặc là một loại nhất không c h ấ p mắt tiểu bọ canh cứng sau lại ta đi học tập sinh vật học trở thành một cái loài chim cùng côn trùng học giả theo ý ta đến chính mình lý tưởng thật vĩ đại cứu vớt một loại điệu hoặc côn trùng cùng cứu vớt nhân loại không có khác nh sinh mệnh là bình đẳng đây là giống loài cộng sản cơ bản cương lĩnh cái gì diệp văn viết khi không có nghe rõ cái k i a từ giống loài cộng sản đây là ta sáng lập một cái học thuyết cũng có thể nói là một cái tín ngưỡng nó trung tâm lý niệm chính là trên địa cầu sở hữu sinh mệnh giống loài từ nhỏ bình đẳng này chỉ là một cái lý tưởng không hiện thực cây nông nghiệp cũng là giống loài nhân loại chỉ cần sinh tồn đi xuống loại này bình đẳng liền không khả năng thực hiện ở xa xôi quá khứ lính chủ đối nô lệ cũng từng có loại này ý tưởng chớ quên kỹ thuật một ngày nào đó nhân loại có thể hợp thành lương thực mà sớm tại kia phía trước chúng ta nên làm tốt tư tưởng cùng lý luận thượng chuẩn bị kỳ thật giống l o à i là nhân quyền tuyên ngôn tự nhiên kéo dài nước pháp đại cách mạng hai trăm năm chúng ta c ư nhiên còn không có bán ra này một bước có thể thấy được nhân loại ích kỷ cùng dối trá ngươi còn tính toán ở chỗ này đ ã bao lâu thời gian đâu không biết làm một cái chúa cứ u thế trả giá cả đời cũng là đáng giá cảm giác này thực mỹ thực diệu đương nhiên ta không trông cậy vào các ngươi evan nói xong lời này đột nhiên lại trở nên hưng thú nói chuyện đần độn nói hắn muốn đi công tác liền cầm khởi một phen xẻn cùng một phen cơ rời đi từ biết khi hắn nhìn nhiều diệp văn khiết liếc mắt một cái tựa hồ trên người nàng có cái gì ưu đồ vật một cái cao thượng người một cái thuần tín người một cái có đạo đức người một cái thoát ly cấp thấp thú vị người ở trên đường trở về diệp văn khiết một cái đồng sự ngâm nga kỷ niệm vệ tồn chung một câu nguyên lai còn có thể như vậy sinh hoạt hắn cảm t h ấ n nói những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ chính mình tán đồng cùng cảm khái diệp văn khiết tựa hồ là tự đ ủ nói nếu là hắn người như vậy nhiều chút cho dù là hơi nhiều chút sự tình liền sẽ hoàn toàn không giống nhau đương nhiên không ai lý giải nàng lời nói chân chính hàng nghĩa đầu để tổ người phụ trách đem đề tài chuyển tới công tác thượng ta cảm thấy cái này chạm chỉ không được lãnh đạo cũng sẽ không phê vì cái gì ở chúng ta bốn cái chạm chỉ phương án chung nơi này điện từ hoàn cảnh chính là tốt nhất nhân văn hoàn cảnh đâu đồng chí không cần chỉ nghĩ kỹ thuật phương d i ệ n xem nơi này nghèo biết không vùng khỉ ho có gáy ra đ i ê u dân tương lai cùng địa phương thượng quan hệ sợ có rất đại phiền thoái nói không chừng căn cứ sẽ thành nơi này đường tăng thịt cái này tuyển chỉ quả nhiên không bị phê chuẩn nguyên nhân liền như người phụ trách theo như lời ba năm đi qua d i ệ p văn k ế t không còn có hệ văn tin tức nay năm mùa xuân một ngày diệp văn khiết đột nhiên thu được một t r ư ơ n g đũa tiếp lại là h a van gửi tới mặt trên đơn giản mà viết một câu đến nơi đây tới nói cho ta như thế nào sống sót diệp văn khiết ngồi một ngày một đêm xe lửa lại đổi thừa mấy cái giờ ô tô đi tới cái kia hẻo lánh tây bắc sơn thôn đương nàng bước lên kia tòa tiểu đỉnh núi khi lập tức thấy được kia phiến rừng cây diện tích cùng ba năm trước đây không sai bể lắm nhưng bởi vì cây cối trưởng thành nhìn qua mật rất nhiều bất quá diệp văn khiết thực mau phát hiện n à y phiến cánh rừng diện tích đã từng mở rộng rất nhiều nhưng hiện tại mở rộng bộ phận đã bị chặt cây chặt cây còn tại khí thế ngất trời mà tiến hành ở cánh rừng các phương hướng đều có cây tối không ngừng mà n g ã xuống toàn bộ cánh rừng giống một mảnh bị rất nhiều chỉ nha trùng như t ă m ăn lên lá xanh chiếu cái này tốc độ thực mau liền sẽ biến mất chặt cây thôn dân đến từ phụ cận hai cái thôn bọn họ dùng r ư ợ u cùng b ả n cơ đem những cái đó vừa mới trưởng thành lên cây nhỏ một cây khỏa mà p h ó n g đ ả o sau đó dùng máy kéo cùng xe bọ vận xuống núi đi chặt cây rất nhiều không ngừng có kịch liệt tranh chấp phát sinh cây nhỏ n g ã xuống không có gì thật lớn tiếng vang cũng nghe không đến cơ máy nổ v a n g nhưng này giống như đã từng quen biết một màn vẫn là làm diệp văn khiết trong lòng căng thẳng có người hướng nàng tra hỏi là cái kế đội sản xuất trường hiện tại t h ô n trường hắn nhận ra diệp văn viết đương nàng hỏi hắn vì cái gì chém cánh rừng thời điểm hắn nói n à y phiến cánh rừng sao không chịu pháp luật bảo hộ như thế nào có thể nói như vậy rừng dẫm pháp không phải vừa mới ban bố sao nhưng mẹ t ù n ở chỗ này trồng tây trải qua ai phê chuẩn người ngoại quốc tự tiện đến trung quốc trên sườn núi trồng tây chịu cái gì pháp luật bảo hộ n à y cách nói không đúng hắn ở núi hoang thượng loại lại không có chiếm tẻ ruộng lại nói hắn lúc trước loại thời điểm các ngươi cũng không nói gì thêm đúng vậy sao lại trong huyện trả lại cho hắn một cái trồng rừng mẫu mực đâu vốn dĩ trong thôn là nghĩ tới mấy năm lại thu cánh rừng heo nuôi cho ngập rồi làm thì sao nhưng nam kéo thôn người chờ không kịp tới chém chúng ta không động thủ cũng không phần các ngươi lập tức dừng lại ta muốn tới chính phủ bộ môn đi phản ánh việc này không cần thôn trưởng điểm thượng một chi thuốc lá chỉ c h ỉ phương x a đang ở trang cây tối một chiếc đại xe vận tải xem kia xe chính là huyện lâm nghiệp cục phó cục trưởng còn có chấn đồn công an gì đó đầu gỗ số bọn họ lôi đi đến nhiều nhất ta nói rồi này cánh rừng không danh không p h ầ n không chịu bảo hộ ngươi đến chỗ nào tìm cũng chưa dùng lại nói diệp đồng chí ngươi không phải đại học giáo thụ sao nay cùng ngươi có sao quan hệ kia hai gian gạch một phòng vẫn là nguyên dạng nhưng ê văn không ở bên trong d i ệ p văn khiết ở trong rừng cây tìm được rồi hắn hắn chính cầm một phen dịu toàn tâm toàn ý mà tu bổ nhanh cây hiển nhiên đã làm thật lâu một bộ mỏi m ệ n h bất kham bộ dáng mặc kệ có hay không ý nghĩa ta không thể dừng lại dừng lại ta sẽ hỏng mất ê văn nói thuần thục mà chặt bỏ một cái vai chi chúng ta cùng đi trong huyện tìm chính phủ không được liền đi tỉnh thành tổng hội có người ngăn lại bọn họ d i ệ p văn khiết quan tâm mà nhìn hắn ê văn dừng lại dùng thực ngạc nhiên ánh mắt nhìn diệm văn k i ế t hoàng hôn xuyên thấu qua thật mạnh cây rừng chiếu tiến vào ở hắn trong con người loài sáng diệp ngươi thật sự cho rằng ta là vì này phiến rừng cây hắn cười lắc đầu ném xuống trong tay dịu dựa vào một thân cây ngồi xuống ta hiện tại nếu muốn ngăn lại bọn họ dễ như t r ở bàn tay hắn đem một con trống không công cụ túi phóng tới trên mặt đất ý bảo diệp văn khiết ngồi xuống tiếp theo nói ta mới từ nước mỹ trở về phụ thân ở hai tháng tiến đến thế ta kế thừa hắn đại bộ phận di sản kk cùng tỷ tỷ chỉ cắp được năm trăm vạn cái này làm cho ta thực ngoài ý m u ố n thật sự không nghĩ tới hắn cuối cùng có thể đối ta như vậy có lẽ hắn tại nội tâm chỗ sâu trong vẫn là coi trọng ta hoặc là coi trọng ta lý tưởng không đem bất động sản tính ở bên trong biết ta hiện tại có thể chi phối tiền có bao nhiêu sao ước chừng bốn mươi lăm trăm triệu đô la ta có thể dễ như trở bàn tay mà làm cho bọn họ đình chỉ trắc tây sau đó làm cho bọn họ trồng tây làm chúng ta thị lực có thể đạt được hoàng thổ sơn đều bị như vậy tốt sinh lâm bao trùm thực dễ dàng nhưng có cái gì ý nghĩa đâu ngươi nhìn đến hết thệ có thể quy kết vì b ầ n cùng nhưng giàu có quốc gia thì thế nào bọn họ xây dựng chính mình tuyệt đẹp hoàn cảnh lại đem trọn g ô nhiễm công nghiệp hướng nghèo cốc rời đi ngươi khả năng biết nước mỹ chính phủ vừa mới cự tuyệt ký tên kỳ họ tổ nghị định thư cả ngơi loại bản chất đều giống nhau chỉ cần văn minh giống như vậy phát triển ta tưởng cứu vớt loại này c h i mén còn có mặt khác c h i mén sớm hay muộn đều sẽ diệt sạch chỉ là thời gian vấn đề diệp văn khiết yên lặng mà ngồi nhìn mặt trời lặn ở rừng cây nhỏ trung đầu ra từng đạo ánh sáng nghe nơi xa chặt cây ở mỹ nàng suy nghĩ về tới hai mươi năm trước về tới núi đại hưng ơ an trong rừng rậm nơi đó nàng cùng một nam nhân khác cũng từng có cùng loại đối thoại biết ta vì cái gì đến nơi đ â y tới sao evan tiếp theo nói giống loài tư tưởng n à y sinh ở cổ đại đầy tới sao đúng vậy đạo cơ đốc chỉ coi trọng người tuy rằng sở hữu vật loại đều bị để vào nỏa thuyền cứu nạn nhưng chưa từng có cấp mặt khác sinh mệnh cùng nhân loại ngang nhau địa vị mà phật giáo là phổ độ chúng sinh cho nên ta đi tới đông phương nhưng hiện tại xem ra nơi nào đều dạng đúng vậy nơi nào đều giống nhau nhân loại đều dạng hiện tại ta có thể làm cái gì ta sinh hoạt cây trụ ở nơi nào ta có bốn mươi năm trăm triệu đô la cùng một nhà vợ ư t quốc giàu m ỏ công ty nhưng n à y lại tính cái gì nhân loại vì cứu vớt lâm nguy giống loài đầu nhập tiền khẳng định vượt qua bốn trăm năm mươi trăm triệu vì cứu vớt chuyển biến xấu sinh thái hoàn cảnh đầu nhập cũng vượt qua bốn năm trăm linh triệu nhưng có ích lợi gì Văn vẫn minh h dựa t có, có lúc này mặt trời đã rơi xuống sân y chặt cây mọi người kết thúc công việc rừng cây cùng chung quanh hoàng thổ sườn núi bao phủ ở một mảnh yên tinh trung diệp văn khiết hướng ê văn hoàn chỉnh mà tiến thuật hồng nạn g cùng tam thể thế giới sự ê văn l ặ n g lặng mà nghe đồng thời nghe tựa hồ còn có giữa trời c h i ề u rừng cây cùng nó chung quanh cao nguyên hoàng thổ đương diệp văn khiết nói sau khi một vòng minh nguyện từ đông phương dâng lên ở trong rừng đầu hạ loang lộ quang ảnh ê văn nói ta hiện tại còn không thể tin tưởng ngươi nói rốt cuộc quá thần kỳ may mắn chính là ta hữu lực lượng đi chứng thực này hết thạy nếu là thật sự hắn hướng diệp văn khiết vươn tay đi nói ra về sau địa cầu tam thể tổ chức tiếp nhận thành viên mới khi tất nói một câu chúng ta là đồng chí chương h a c ă n cứ hồng nạn số h chương h a cho ă n cứ ồ n g dù ở vũ trụ trường mực thượng là gần trong gang tấp bốn năm ánh sáng đội yếu tớ sinh mệnh tới nói cũng là không thể tưởng tượng xa xôi tại đây vũ trụ giang chi đầu cùng giang chi đôi bất luận cái gì liên hệ đều mảnh nếu tơ nghệ này năm mùa đông diệm văn khiết đột nhiên nhận được tây âu một khu nhà không quá nổi danh đại học bởi thì nàng đi làm kỳ nửa năm phỏng vấn học giả tới london h ì thờ ra sân bay sau có một người tuổi trẻ người tới đón nàng bọn họ không có đi ra sân bay lại sảnh mà là quay trở về sân bay ở nơi đó người trẻ tuổi mang nàng bước lên một trận máy bay trực thăng đương máy bay trực thăng nổ vang bay lên anh luân sương mù mênh mông không trung khi phảng phất thời gian chạy ngược diệp văn khiết cảm thấy hết thạy đều giống như đã từng quen biết nàng nhiều năm trước lần đầu tiên thừa máy bay trực thăng đã trải qua một lần vận mệnh biến chuyển lần này vận mệnh lại sẽ đem nàng mang hướng phương nào chúng ta đi đệ nhị hồng nạn g căn cứ người trẻ tuổi nói máy bay trực thăng lướt qua đường ven biển hướng đại tây dương chỗ sâu trong bay đi ở trên biển phi hành lúc nửa giờ máy bay trực thăng hướng phía dư diệp văn khiết ánh mắt đầu tiên nhìn đến cự luân khi liền nhớ tới núi ra đa lúc này nàng mới nghĩ đến kia ngọn núi hình dạng thật sự giống một con thuyền cự thuyền chung quanh đại tây dương như là núi đại hưng an rừng rậm nhưng chân chính làm nàng liên tưởng đến hồng ngạn căn cứ chính là cự luân t r u n g đều dựng đứng kia mặt thật lớn mức vật mặt dây hẹn hẹn nó giống cự luân một mặt hình tròn đại p h ạ m này tao cự luân là từ một con thuyền sáu vạn tính bằng tấn thuyền trở dầu cải biến giống một tòa di động sắt thép tiểu đạo evan đem hắn căn cứ kiến ở trên thuyền có lẽ là vì thời khắc ở vào tốt nhất nghe lén cùng phát x ạ phước vị có này tao cự l u ô n kêu ngày phán x é t hảo diệp văn khiết đi xuống máy bay trực thăng nghe được một trận quen thuộc tiếng gầm rú đó là to lớn dây ẹ n vẹn ở gió biển t r ú n g phát ra này thành âm đem nàng cảm giác càng sâu mà lôi trở lại qua đi dây ẹ n vẹn phía dưới rộng lớn bong tàu thượng r ầ m rạp mà đứng gần hai ngàn người evan đi lên trước trang trọng mà đối diệp văn khiết nói dựa theo nơi g ư cấp định tần suất cùng phương vị chúng ta thu được tam thể thế giới tin tức ngươi theo như lời hết thể đều chứng thực diệp văn khiết bình tĩnh gật gật đầu vĩ đại tam thể hạm đội đã khải hàng mục tiêu là mặt trời hệ đem ở bốn trăm năm mươi năm sau tới diệp văn khiết không có gì có thể khiến nàng chấn kinh rồi ê v a n chỉ vào phía sau mật mật đám người nói ngươi hiện tại nhìn đến là địa cầu tam thể tổ chức đầu phê thành viên chúng ta lý tưởng là thỉnh tam thể văn minh cải tạo nhân loại văn minh ngăn chặn nhân loại điên cuồng cùng, cùng t i ác làm địa cầu lại lần nữa trở thành một cái hài hòa phồn v i n h không có tội ác thế giới nhận đồng chúng ta lý tưởng người càng ngày càng nhiều chúng ta tổ chức ở kịch liệt mở rộng chung thành viên trải rộng toàn bộ thế giới ta có thể làm cái gì diệp văn khiết nhẹ giọng hỏi ngài đem trở thành địa cầu tam thể vận động tối cao thủ lĩnh địa cầu tam thể chiến sĩ đều nhận đồng ngài tư cách Diệp Văn chương ba mươi mặc phong trào tam thể trên trái đất chương ba mươi phong trào tam thể trên trái đất thế nhưng có nhiều như vậy người đối nhân loại văn minh hoàn toàn tuyệt vọng căng thận cùng phản bội chính mình giống loài thậm chí đem tiêu diệt bao gồm chính mình cùng con cháu ở bên trong nhân loại làm tối cao lý tưởng đây là địa cầu tam thể vận động nhất lệnh người khiếp sợ chỗ địa cầu tam thể phản quân được xưng là tinh thần quý tộc tổ chức này thành viên nhiều đến từ cao cấp tri thức giai tầng cũng có tương đương một bộ phận chính giới cùng kinh tế giới t i n h anh tam thể tổ chức cũng từng ý đồ ở dân chúng bình thường chúng phát triển trở thành viên nhưng n à y đó nỗ lực đều cao thất bại đối với nhân loại mặt trái người thường cũng không có cao cấp tri thức giai tầng như vậy toàn diện k h á c sâu nhận chi càng quan trọng là bởi vì bọn họ tư tưởng chịu hiện đại khoa học cùng triết học ảnh hưởng ít đối chính mình tương ứng giống loài bản năng nhận đồng cảm vẫn chiếm cường thế địa vị đem nhân loại là một cái trình thể tới phản bội ở bọn họ xem ra là không thể tưởng tượng nhưng tri thức các tinh anh t ắ c bất đồng bọn họ chung khá nhiều người sớm đã đứng ở nhân loại ở ngoài tự hỏi vấn đề nhân loại văn minh rốt cuộc ở chính mình bên trong dựng dục gia cường đại dị hóa lực lượng tam thể phản quân phát triển tốc độ cố nhiên kinh người nhưng chỉ dựa vào nhân số còn không thể cân nhắc này lực lượng bởi vì nó tổ chức thành viên đại bộ phận ở vào xã hội cao t ầ n g vị trí có rất đại quyền lực cùng lực ảnh hưởng làm địa cầu tam thể phản quân tối cao thủ lĩnh diệp văn khiết chỉ là một người tinh thần lãnh tụ cũng không tham dự tổ chức cụ thể vận tác nàng không biết sao lại trở nên thập phần khổng lồ tam thể phản quân là như thế nào phát triển lên thậm chí không biết tổ chức cụ thể nhân số đối với địa cầu tam thể phản quân các quốc gia chính phủ vẫn luôn không có cho cũng đủ coi trọng vì nhanh chóng mở rộng cái này tổ chức cơ hội là ở nửa công khai mà hoạt động bọn họ biết có một thứ sẽ trở thành bọn họ thiên nhiên bảo hộ đó chính là chính phủ bảo thủ cùng bần cùng sức tưởng tượng ở nắm giữ quốc gia lực lượng tương quan bộ m ô n t r u n g không có người tin tưởng bọn họ nói kêu một bộ chỉ là đưa bọn họ làm giống nhau hầu nôn loạn ngữ cấp tiến tổ chức bởi vì này thành viên trình tự chi cao các quốc gia chính phủ đối đãi cái này tổ chức vẫn luôn thật cẩn、thận. thẳng đến tam thể phản quân bắt đầu phát triển chính mình lực lượng vũ trang một ít quốc gia an toàn cơ cấu mới chú ý tới nó t i ế n tôi phát hiện nên tổ chức không giống tầm thường đến n ỗ i bắt đầu đối này tiến hành hữu hiệu đ ặ kích chỉ là gần hai năm sự địa cầu tam thể phản quân đều không phải là bền chắc như thép nó bên trong có phức tạp bẻ phái cùng chi nhánh chủ yếu chia làm hai bộ phận phe đ ổ bộ đây là tam thể phản quân nhất bản nguyên thuần túy nhất một mạch chủ yếu từ hệ van giống l o à i thờ phụng giả tạo thành bọn họ đối nhân loại bản tính đều đã hoàn toàn tuyệt vọng loại này tuyệt vọng lúc ban đầu nơi phát ra với hiện đại văn minh làm cho địa cầu giống loại đại diệt sạch h van chính là này điển hình đại biểu Sau lại, phe đổ bộ đối nhân loại căm hận bắt đầu có bất đồng điểm xuất phát đều không phải là chỉ cực hạn với bảo vệ môi trường cùng chiến tranh chờ có chút bay lên tới rồi tương đương chịu tượng triết học độ cao cùng sau lại mọi người tưởng tượng bất đồng những người này phần lớn là chủ nghĩa hiện thực giả đối với bọn họ vì này phục vụ ngoại tinh văn minh cũng vẫn chưa ôm quá nhiều kỳ vọng bọn họ phản bội chỉ nguyên với đối nhân loại tuyệt vọng cùng t i ê u hận mãi hê văn một câu đã trở thành phe đổ bộ lời g i a n chúng ta không biết ngoại tinh văn minh là bộ dáng gì nhưng biết nhân loại phe cứu thế đây là ở tam thể phản quân xuất hiện tương đương lớn lên thời gian sau mới sinh ra một cái bè phái nó bản chất là một cái tôn giáo đoàn thể từ tam thể giáo giáo đồ tạo thành nhân loại ở ngoài một cái khác văn minh đối với cao cấp tri thức giai tầng không thể nghi ngờ có thật lớn lực hấp dẫn cũng khiến cho bọn hắn cực dễ đối này sinh ra đủ loại tốt đẹp ảo tưởng đối với nhân loại như vậy một cái ấ u trị văn minh càng cao đẳng dị chủng văn minh sinh ra lực hấp dẫn cơ hội là không thể kháng cự có một cái không quá thỏa đáng so sánh nhân loại văn minh vẫn luôn là một cái cô độc hành tẩu với vũ trụ hoang mạc chung không dành thế sự thiếu niên hiện tại nàng hắn đã biết một cái khác, khác phái tồn tại tuy rằng nhìn không tới hắn nàng khuôn mặt cùng thân ảnh nhưng biết hắn nàng liền ở phương xa đối hắn nàng tốt đẹp tưởng tượng tràn. theo giống đẹp đối như liền rừng làng、tràn. Dân dân lửa mà, cùng á giáo áo i kia xa xôi văn minh tinh đối minh sinh tinh ơi, giáo bởi đời. xa tam ra tam tam ra tôn văn văn vũ vậy tưởng tượng càng ngày càng phong phú, phép yếu thế ở tinh thần thượng tình, chồng nhân mã tam tinh thành trung sơn, đó là thân cảm mã lâm phú, phép thế thể thất trụ tư thể ở c là yếu đó nhân loại mặt khác tôn giáo bất đồng tam thể giáo sùng bái một cái chân thật tồn tại đối tượng cùng mặt khác tôn giáo tư ơ n g phản ở vào nguy nan chung chính là chủ mà phụ có cứu vớt trách nhiệm chính là tín đồ hướng xã hội truyền bá tam thể văn hóa con đường chủ yếu là thông qua tam thể trò chơi trò chơi thông qua n n đầu một tầng giống h như nhân loại xã hội cùng lịch sử sắc ngoài suy diễn tam thể thế giới lịch sử cùng văn hóa như vậy có thể tránh cho nhập môn dạ xa lạ cảm đương trò chơi người chơi thâm nhập đến trình độ nhất định cũng cảm thụ tam thể văn minh mỹ lược sau tam thể tổ chức đem trực tiếp cùng với liên hệ khảo sát này tư tưởng khuyên hướng cuối cùng đem đủ tư cách giả chi ê u mộ vì địa cầu tam thể phản quân thành viên nhưng tam thể trò chơi ở trong xã hội cũng không có khiến cho quá lớn chú ý chơi trò chơi này yêu cầu trình tự rất cao tri thức bối cảnh cùng khắc sâu tư tưởng tuổi trẻ các người chơi không có năng lực cùng kiên nhẫn đi xuyên thấu qua nó kia nhìn như bình thường tầng ngoài phát hiện này chấn động nhân tâm tin tức chân chính bị nó hấp dẫn phần lớn vẫn là phần tử trí thức dài tầng người phe cứu thế sau lại gia nhập thành viên phần lớn đều là thông qua tam thể trò chơi nhận thức tam thể văn minh cuối cùng dấn thân vào với địa cầu tam thể phản quân có thể nói tam thể trò chơi là phe cứu thế nôi p bọn họ khởi đ tam thể minh văn n giải á o c tình t đồng h ờ cho rằng giải quyết vật lý thượng tam thể vấn đề là có thể đạt tới này một mục tiêu đồng thời cứu vớt tam thể cùng địa cầu hai cái thế giới kỳ thật này tưởng tượng pháp cũng chưa chắc thiên trần tam thể văn minh bản thân ở tương đương dài dòng thời gian cũng ôm có cái này ý tưởng giải quyết tam thể vấn đề nỗ lực s ỏ xuyên qua với tam thể văn minh mấy trăm lần luân hồi bên trong phe cứu thế c h u n g có so thâm vật lý học tổng số học bối cảnh người đều từng có giải quyết tam thể vấn đề nếm thử cho dù ở biết được tam thể vấn đề từ toán học bản chất không thể giải sau vẫn cứ không có đình chỉ nỗ lực giải quyết tam thể vấn đề nỗ lực đã trở thành tam thể giáo một loại tôn giáo nghi thức tuy rằng phe cứu thế trung không thiếu nhất lưu vật lý học ra tổng số học giả nhưng loại này nghiên cứu vẫn luôn không có trọng đại thành quả nhưng thật ra giống ngụy thành như vậy cùng tam thể phản quân cùng tam thể giáo không quan hệ thiên tài trong lúc vô ý lấy được làm bọn hắn sinh ra rất lớn hy vọng đột phá phe đổ bộ cùng phe cứu thế vẫn luôn ở vào bén nhọn đối lập trạng thái phe đổ bộ cho rằng phe cứu thế là đối địa cầu tam thể vận động trọng đại uy hiếp loại này cái nhìn cũng không phải không có đạo lý đúng là thông qua phe cứu thế chung một ít có trách nhiệm tâm nhân sĩ các quốc gia chính phủ mới dần dần biết được tam thể phản quân lệnh người khiếp sợ bối cảnh hai phái ở tổ chức trung thực lực tương đương hai bên lực lượng vũ trang đã phát triển đến binh nhung tương kiến trình độ diệp văn khiết vận dụng chính mình uy tín cực lực di hợp tổ chức chung vết rách nhưng hiệu quả không lớn theo tam thể vận động phát triển tam thể phản quân chung xuất hiện cái thứ ba b ẻ phái may mắn còn tồn tại phái đương xâm lấn mặt trời hệ ngoại tinh hạm đội tồn tại bị s á t thực chứng thực sau ở kia chàng trung cực trong chiến tranh may mắn còn tồn tại xuống dưới là mọi người nhất tự nhiên nguyện vọng đương nhiên chiến tranh là bốn trăm năm mươi năm chuyện sau đó cùng chính mình cuộc đời này không quan hệ nhưng rất nhiều người hy vọng nếu nhân loại chiến bại chính mình ở bốn cái nửa thế kỷ sau con cháu có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới hiện tại liền vì tam thể kẻ xâm lược phục vụ hiển nhiên có lợi cho cái này mục tiêu thực hiện. Cùng mặt khác hai cái chủ lưu b ẻ phái tương đối may mắn còn tồn tại phái thành viên đều đến từ so thấp xã hội giai tầng thả đông p h ư ơ người n g đặc biệt là người trung quốc chiếm đa số bọn họ trước mắt số lượng còn rất ít nhưng nhân số ở kịch liệt tăng trưởng ở tam thể văn hóa ngày càng phổ cập tương lai sẽ trở thành một chi không thể bỏ qua lực lượng nhân loại văn minh tự thân khuyết tật sinh r a dị hóa lực lượng đối càng cao c h ở văn minh hướng tới cùng sùng bái làm con cháu ở trung cực chiến tranh sau may mắn còn tồn tại mãnh liệt này ba cổ cường đại động lực thúc đẩy địa cầu tam thể vận động nhanh chóng phát triển đương nó bị phát hiện khi đã thành lửa cháy lan ra đồng có chi thế Mà lúc này, ngoại tinh văn minh còn xa ở bốn năm ánh sáng ở ngoài vũ trụ chỗ sâu trong cùng nhân loại thế giới còn cách bốn cái nửa thế kỷ từ từ hành trình chúng nó đưa đến địa cầu chỉ có k i a một bó sóng điện i v u mặt đờ ký hiệu tiếp xúc lý luận được đến lệnh nhân tâm giật mình hoàn mỹ chương ứ n g thực. h c Hai thực ư ư ơ ơ n tổng. 31, hai tờ tổng. Thẩm vấn giả, hiện nay vọng n g giả, g Hai hạ Thầm hôm Hy dọa tra. tại điều tập tờ bắt đầu ó thể giống lần trước giống nhau phối hợp. Diệp văn khiết, ta biết nhau phối hợp. giống giống Diệp lần văn ở tam thể thế giới phát hướng địa cầu tin tức chung phe đổ bộ sở giữ lại kê bộ phận nội dung là cái gì diệp văn khiết không biết bọn họ tổ chức thực n h ê mật m ta chỉ biết là bọn họ giữ lại tin tức thẩm vấn giả chúng ta đổi cái đề tài ở cùng tam thể thế giới thông tin bị phe đổ bộ lũng đoạn lúc sau ngươi hay không thành lập đệ tam hồng nạn căn cứ diệp văn khiết có cái này kế hoạch nhưng chỉ hoàn thành tiếp thu bộ phận sau đó xây dựng đình chỉ thiết bị cùng căn cứ cũng đều dỡ bỏ thẩm vấn giả vì cái gì diệp văn k i ế t bởi vì nửa trò nhân mã tam tính phương hướng đã không có bất luận cái gì tin tức chuyển đến ở sở hữu tần đoạn thượng đều không có Ta t hắn chưa từng có hướng ta lóa lổ quá chính mình nội tâm chỗ sâu nhất chân thật ý tưởng chỉ là biểu đạt chính mình đối địa cầu mặt khác giống loại xứ mệnh cảm thẩm a k ô n nghĩ này g tới từ loại sứ vấn giả nhìn xem địa cầu tam thể tổ chức hiện tại cục diện phe đổ bộ muốn mượn dùng ngoại tinh lực lượng hủy diệt nhân loại phe cứu thế đem ngoại tinh văn minh đương thần tới x u n g bái may mắn còn tồn tại phái lý tưởng này đầy bạn đứng đồng bào tới tham sống sợ chết sở hữu này đó đều cùng ngươi mượn dùng ngoại tinh văn minh cải tạo nhân loại lý tưởng không nhất trí diệp vắc hết ta bậc lựa hỏa lại không chế không được nó thẩm vấn giả người có ở tam thể tổ chức bên trong tiêu diệt phe đổ bộ kế hoạch cũng bắt đầu đối phe đổ bộ áp dụng hành động nhưng ngày phán xét hảo là phe đổ bộ trung tâm căn cứ cùng chỉ huy trung tâm evan chờ phe đổ bộ trung tâm nhân vật thường trú này thượng các ngươi vì cái gì không đầu tiên công kích này tạo cự l u ô n đâu phe cứu thế lực lượng vũ trang đại bộ phận chung với ngươi là có năng lực đánh trầm thậm chí chiếm lĩnh nó diệp ngữ pháp vì bị giữ lại chủ tin tức những cái đó tin tức đều tồn trữ ở đệ nhị hồng nạn căn cứ cũng chính là ngày phán xét hảo mỗi đài máy tính t ư ợ n g nếu công kích kia tào thuyền phe đổ bộ liền sẽ ở bọn họ cho rằng nguy cấp thời khắc cắt bỏ sở hữu tin tức những cái đó tin tức quá trọng yếu chúng ta không thể mất đi nó đối với phe cứu thế mà nói tin tức mất đi giống như đạo cơ đốc bị mất kinh thánh đạo hải l à m bị mất kinh có dạn ta tưởng các ngươi cũng gặp phải đồng dạng vấn đề phe đổ bộ đem chủ tin tức đương con tin đây là ngày phán xét hào hiện tại vẫn cứ tồn tại nguyên nhân thẩm vấn giả phương diện này ngươi đối chúng ta có cái gì kiến nghị sao diệp văn viết không có thẩm vấn giả người đem tam thể thế giới cũng xưng là chủ hay không ý nghĩa ngươi đối tam thể thế giới cũng sinh ra giống phe cứu thế như vậy tôn giáo cảm tình thẩm vấn giả thẩm a t giáo. vấn giả tam không thể thế giới hay không hướng phe đổ bộ truyền thụ nào đó cao hơn nhân loại hiện có khoa học kỹ thuật trình độ kỹ thuật diệp vắc h i ế t không quá khả năng bởi vì những cái đó kỹ thuật rất có thể sẽ rơi xuống trong tay các ngươi thẩm vấn giả cuối cùng một vấn đề cũng là quan trọng nhất cho tới nay mới thôi tam thể thế giới gửi đi đến địa cầu chỉ có sóng điện sao diệp văn khiết cơ hồ đúng vậy thẩm vấn giả cơ hồ diệp văn khiết hiện tại này một vòng tam thể văn minh vũ trụ đi tốc độ đạt tới vận tốc ánh sáng một phần mười cái này kỹ thuật bay vọt phát sinh ở mấy chục cái địa cầu năm trước này phía trước bọn họ du hành vũ trụ tốc độ vẫn luôn bồi hồi ở vận tốc ánh sáng mấy ngàn phần có một bọn họ hướng địa cầu phát xạ loại nhỏ do xét khí hiện tại còn chưa đi xong nửa tròn nhân mã cùng mặt trời hệ chi gian khoảng cách phần trăm chi thẩm vấn giả nơi này có một vấn đề. đã xuất phát tam thể hạm đội nếu lấy một phần mười vận tốc ánh sáng đi bốn mươi năm sau nên tới mặt trời hệ nhưng vì cái gì các ngươi nói yêu cầu bốn trăm năm đâu diệp văn viết xác thật như thế từ đại hình phi thuyền vũ trụ tạo thành tam thể tinh tế hạm đội chất lượng thật lớn gia tốc thập phần thông thả một phần mười vận tốc ánh sáng chỉ là chúng nó có thể đạt tới tối cao tốc độ ở cái này tốc độ thượng chỉ có thể tuần tra thời gian rất ngắn liền phải bắt đầu giảm tốc độ mặt khác tam thể phi thuyền đẩy mạnh động lực là chính phản vật chất mai một phi thuyền phía trước có một cái thật lớn từ lượt r à n g hình thành một cái cái phếu hình từ cháo dùng cho thu thập vũ trụ chung phản vật chất hạt loại này thu thập quá trình thập phần phong thả trải qua tương đương lớn lên thời gian mới có thể được đến cung phi thuyền tiến hành một đoạn thời gian gia tốc phản vật chất số lượng bởi vậy hạm đội gia tốc là gián đoạn tiến hành thời gian rất lâu thu thập sau mới có thể tiến hành một lần cho nên t a m thể hạm đội tới mặt trời hệ sở cần thời gian là loại nhỏ do xét khí gấp mười lần thẩm vấn giả vậy ngươi vừa rồi nói cơ h ộ i là có ý tứ gì diệp văn viết về vũ trụ đi tốc độ chúng ta là ở một cái hạn định trong phạm vi thảo luận rời đi cái này phạm vi cho dù là lạc hậu nhân loại cũng đã có thể đem một ít vật chất thật thể gia tốc đến tiếp cận vận tốc ánh sáng thẩm vấn giả, sáu năm g trước ở xa xôi nửa tròn nhân mã tinh hệ tam thể thế giới từng đem hai cái khinh hạt nhân nguyên tử gia tốc đến tiếp cận vận tốc ánh sáng cũng hướng mặt trời hệ phát sạn g này hai cái khinh hạch cũng chính là tờ giỏ tổng ở hai năm thế r trời ư ớ tới c mặt ệ sau giới cầu. Thầm vĩ n giả, cái mô tờ tổng. dọa ọ b hai cái em tợ dọ tổng chẳng khác nào cái gì đều không có cho dù là một cái mảnh khuẩn một cây lông tóc cũng bao hàm vài tỷ cái em tợ dọ tổng này có cái gì ý nghĩa diệp văn khiết nó là một p h e n khóa thẩm vấn giả khóa khóa cái gì diệp văn khiết bị treo nhân loại khoa học ở tam thể hạm đội tới trước bốn cái nửa thế kỷ bởi vì này hai cái em tợn dò tổng tồn tại nhân loại khoa học đem không có khả năng có bất luận cái gì tiến triển to lớn tục truyền e v a n nói qua nói như vậy hai cái em tợn dò tổng tới địa cầu này chính là nhân loại khoa học tử vong là lúc thẩm vấn giả này không khỏi quá ly kỳ đi như thế nào làm được đâu diệp văn k i ế t không biết ta thật sự không biết ở tam thể văn minh trong mắt chúng ta khả năng liền dã man người đều không tính là chỉ là một đống sâu bọ v ô g diệu cùng nghi đi ra tác chiến trung tâm khi đã gần đến đêm khuya bọn họ vừa mới nghe lén mặt trên đối thoại ngươi tin tưởng diệp văn khiết nói sao v ô g diệu hỏi ngươi đâu tin sao gần nhất có một số việc s á c thật quá không thể tưởng tượng nhưng dùng hai cái em tợ dò tổng bị treo toàn nhân loại khoa học nay cũng đầu tiên chú ý một chút tam thể văn minh từ nửa tròn nhân mã tam tinh hướng địa cầu phát xạ hai cái em tợ dò tổng thế nhưng đều tới địa cầu từ bốn năm ánh sáng n g o ạ i nay cũng nắm đến quá chuẩn dài dòng trên đường có vô số cái nhiễu tinh tế bụi bậm gì đó mặt trời hệ cùng địa cầu đều ở vận động chung này so từ sao diêm vương thượng nổ súng đánh trúng nơi này một con mối đều chuẩn xác thật là cái không thể tưởng tượng xạ thủ họ nghe được xạ thủ một từ vung diệu tâm không khỏi khẩn một chút này thuyết minh cái gì không biết ở ngươi trong ấn tượng t ậ n dọ tổng nợ chồng cùng điện với như vậy vi m ô hạn là cái bộ r ă n gì g cơ hội là một cái điểm đương nhiên cái này điểm là có kết cấu thật may mắn ta trong ấn tượng hình ảnh so ngươi muốn chân thật chút đinh nghị nói cầm trong tay chịu tấn thuốc lá đến ném hướng nơi xa xem k i a cái gì hắn chỉ vào rơi xuống trên mặt đất thuốc lá đế hỏi thuốc lá đầu lọc thực hảo từ cái này khoảng cách xem cái k i a vật nhỏ là cái gì e không sai biệt lắm cũng chính là một cái điểm đối nghi đi qua đi đem đầu lọc nhặt lên tới ở bông d i ệ u dưới mí mắt đem nó xé mở lộ ra bên trong đã từ bạch biến hoàn g b ọ t b i ể n ti bông d i ệ u nghe thấy được một cổ hát tín vị đinh nghị tiếp theo nói ngươi xem liền như vậy cái tiểu ngoạn ý nhi nó hấp thụ diện tích nếu triển khai tới có một gian phòng khách như vậy lại hắn nói dương lên tay lại đem đầu lọc ném xuống trụt thuốc lá đâu sao ta cái gì thuốc lá đều không chịu Thuốc lá đầu lá sử dụng một loại k hông á c c rượu thực chú ý mà nghe đầu lọc chung bọn biển hoặc than hoạt tính là ba dê thể chúng nó hấp thụ mặt còn lại là hai dê bởi vậy có thể thấy được một cái nhỏ bé cao duy kết cấu có thể tổn trữ tiểu dị cự lượng thấp duy kết cấu nhưng ở thế giới vĩ mô cao duy không gian đối thấp duy không gian cất chứa cũng chỉ đến đó mới thôi bởi vì thượng đế thực bùng xịn ở sáng thế đại nổ mạnh trung chỉ cho vĩ mô vũ trụ ba cái chiều không gian nhưng này không phải là càng cao chiều không gian không tồn tại có bao nhiêu đạt tám t r i ề u không gian bị cấm thuốc là ở v ĩ mô trùng hơn nữa vĩ mô ba d ở hạt cơ bản trùng tồn tại mười một duy không gian thì tính sao ta chỉ nghĩ thuyết minh d ư ớ i sự thật ở vũ trụ gian một cái kỹ thuật văn minh cấp bậc quan trọng tiêu chí là nó có thể khống chế cùng sử dụng vi mô chiều không gian đối với hạt cơ bản một đường sử dụng Từ nhưng nay hết n g cái thảy á đều cực hạn với đối vi mô chiều không gian một chiều không chế ở vũ trụ gian một cái cảng cao cấp văn minh xem ra lựa chạy cùng máy tính nạn nổ tài liệu từ từ là không có bản chất khác nhau chính ù như vừa rồi người nọ theo như lời mảnh khuẩn một cây lông tơ trùng đều khả năng bao hàm vài tỷ cái ép tợn dọ tổng này hai cái ép t ợ dọ tổng chính là ở ta đầu ngón tay thượng trăm phần trăm biến thành năng lượng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm thấy giống bị kim đâm một chút không cảm giác được chúng nó chính là ở mảnh khuẩn ngón tay tiêm thượng toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng cái k i ê u mảnh khuẩn cũng chưa chắc có thể cảm thấy cái gì vậy ngươi vừa rồi muốn nói cái gì không muốn nói cái gì ta cái gì cũng không biết một cái sâu bọ có thể biết được cái gì nhưng ngươi là cái sâu bọ t r u n g vật lý học ra biết đến tổng so với ta nhiều đối việc này ngươi ít nhất không giống ta như vậy mờ mịt l i ê n tính ta cầu ngươi nếu không đêm nay ta ngủ không hào g i á c ta nếu là nói được nhiều ngươi sợ là càng ngủ không tốt tính thao này phân lòng có cái gì dùng chúng ta hẳn là học tập n g h ị thành cùng đại sử bọn họ lạc quan làm hào tự mình chuyện này là đến nơi đi chúng ta đi uống điểm nhi sau đó trở về ngủ cái sâu bọ hào rắt đi chương ba mươi hai chiến dịch đàn tranh chương ba mươi hai chiến dịch đàn tranh không quan hệ ta đã không có nhiễm phóng s ạ sử cương ngồi đối diện ở bên cạnh ông diệu nói hai ngày này ta để bọn họ giống rửa mặt túi giường như nhảy ra tới giặt sạch c à i biến lần này hội nghị vốn dĩ không an bài n g ư ờ i tham gia là ta kiên quyết yêu cầu thỉnh n g ư ờ i tới hắc ta bảo đảm ta ca hai lần này chuẩn có thể làm nổi bật sử cương nói từ hội nghị trên bàn thuốc lá hôi lưu trung nhặt ra một con xì ga điểm thượng sau chịu một ngụm gật gật đầu tâm khoáng thần tiên mà đem thuốc lá từ từ phun đến đối diện tham dự hội nghị giả trước mặt trong đó liền có này chi xỉ ga nguyên chủ nhân s ở t ạ n g tần một người nước mỹ hải quân lục chiến đội thượng tá hàn hướng đại sử đầu đi khinh thường ánh mắt lần này tham dự hội nghị có nhiều hơn mọi người hơn nữa đều mặc vào c ô n trang ở nhân loại trong lịch sử toàn thế giới lực lượng vũ trang lần đầu tiên đối mặt cộng đồng định nhân thường vĩ ân tướng quân nói các đồng chí lần này tham dự hội nghị mọi người đ ố i trước mắt tình thế đều có cơ bản hiểu biết dùng đại sử nói nói tin tức ngang nhau nhân loại cùng ngoại tinh kẻ xâm lược chiến tranh đã bắt đầu tuy rằng ở bốn cái nửa thế kỷ sau chúng ta con cháu mới có thể chân chính đối mặt đến từ dị tinh tam thể người xâm giả chúng ta hiện tại cùng chi tác chiến vẫn là nhân loại nhưng từ bản chất rằng những nhân loại này kẻ phản bội cũng có thể xem thành đến từ địa cầu văn minh ở ngoài định nhân chúng ta là lần đầu tiên đối mặt như vậy định nhân bước tiếp theo tác chiến mục tiêu thập phân minh xác chính là muốn đoạt lấy ngày phán xét h à o thượng bị giữ lại tam thể tin tức này đó tin tức khả năng đối nhân loại văn minh tồn vòng có quan trọng ý nghĩa chúng ta còn không có kinh động ngày phán xét h à o này tao cự luân trước mắt vẫn lấy hợp pháp thân phận chạy ở đại tây dương thượng nó đã hướng kênh đảo ana mà quản lý cục đưa ra xin đem với bốn ngày sau thông qua kênh đạo đây là chúng ta áp dụng hành động một lần tuyệt hảo cơ hội theo tình thế phát triển rất có thể sẽ không lại có cơ hội như vậy hiện tại toàn cầu các tác chiến trung tâm đều ở chế định hành động phương án này đó phương án đem từ tổng bộ ở m ộ ư ơ i giờ trong vòng lựa chọn cũng xác định một cái chúng ta lần này hội nghị nhiệm vụ chính là thảo luận hành động phương án cuối cùng xác định một đến ba cái nhất được không đăng báo tổng bộ các vị thời gian thực khẩn chúng ta cần thiết bằng hiệu suất cao công tác thỉnh chú ý sở hữu phương án đều phải bảo đảm một chút cam đoan ngày phán xét hảo thượng tam thể tin tức an toàn cũng cấp lấy đến đó n g à trước mắt chúng ta thậm chí không biết ngày phán xét hào máy tính trung tâm đích xác thiết vị trí cũng không biết bị giữ lại tam thể tin tức hay không tồn chữ với máy tính trung tâm xệ vợ thượng có mấy cái dành trước chúng ta muốn đạt tới mục tiêu duy nhất con đường chính là toàn diện chiếm lĩnh cùng khống chế ngày phán xét hào này trung gian nhất khó khăn chính là ở công kích hành động trùng tránh cho địch nhân cắt bỏ tam thể tin tức Cắt bỏ mà tin chúng ta cần thiết tại hành động bị cảm thấy trước mười giây trong vòng xử tồn chữ trang bị phụ cận địch nhân mất đi hành động năng lực bởi vì tồn chữ trang bị vị trí không rõ dành trước số lượng cũng không rõ ràng lắm cho nên cần thiết ở quá ngắn thời gian nội ở bị mục tiêu cảm thấy phía trước tiêu diệt ngày phán xét hào thượng toàn bộ đ ị h nhân đồng thời lại không thể đối n à y bên trong mặt khác phương tiện đặc biệt là máy tính thiết bị tạo thành trọng đại hư hào bởi vậy nhiệm vụ lần này t h ậ p phần khó khăn có người thậm chí cho rằng là không có khả năng hoàn thành một người nhật bản tự vệ đội quan quân nói chúng ta cho rằng duy nhất khả năng thành công hành động là mượn dùng với bên ta ẩn nút ở ngày phán xét hào bên trong cũng đối tam thể tin tức tồn chữ vị trí quen thuộc trinh sát nhân viên tại hành động trước k h ô n g chế hoặc rời đi tồn chữ thiết bị có người hỏi đối ngày phán xét hào giám thị cùng trinh sát vẫn luôn là từ nato quân sự tổ chức tình báo cùng kia phụ trách có như vậy ẩn nút giả sao không có nato phối hợp viên nói chúng ta đây còn lại phía sau chính là vô nghĩa đại sử c ắ m thượng một câu lập tức lọt vào rất nhiều người xem thường s ở t ạ n tần thượng t a nói tiêu diệt một cái phong bế kết cấu bên trong nhân viên đồng thời đối trong đó mặt khác phương tiện lại không tạo thành hư hào chúng ta đầu tiên nghĩ đến chính là xét hòn vũ khí đinh nghị lắc đầu không được loại này vũ khí đã q u ả n g làm người biết chúng ta không biết thân tàu hay không trang bị che chắn xét hòn từ trường t ư ợ n g cho dù không có xét hòn tuy rằng có thể cam đoan tiêu diệt t h u y ề n nội mọi người viên nhưng cũng không thể cam đoan đồng thời tính hơn nữa xét hòn tiến vào thân tàu bên trong sau khả năng còn muốn ở không trung du đã một đoạn thời gian mới có thể phóng thích năng lượng trong khoảng thời gian này ngắn thì hơn mười giây trường liền có khả năng đạt tới một phút đồng hồ thậm chí càng nhiều bọn họ hoàn toàn có thời gian nhận thấy được tập kích cũng áp dụng hủy diện tin tức hành động sợ tàn tần thượng tá nói như vậy bom nở t r ồ n g đâu thượng tá ngài hẳn là biết kia cũng là không được một người rủ xỉ ạ quan quân nói n ở t r ồ n g phóng xạ không thể nháy mắt đến chết bom nở t r ồ n g công k í c h sau thuyền địch nhân thời gian còn lại đủ khai một lần chúng ta như vậy sẽ một cái khác phương án chính là thần kinh độc khí nhưng bởi vì này ở thuyền nội phong thích cùng khuyết t á n có một cái quá trình cũng không có khả năng đạt tới tướng quân theo như lời mục tiêu một người nato quan quân nói dư lại lựa chọn chính là bom chấn động cùng sóng hạ âm sợ t ả n tần thượng tá nói mọi người đều chờ mong hắn bên d ư ớ i nhưng hắn lại không có tiếp theo nói ra cái gì tới đại sử nói bom chấn động là chúng ta cảnh sát dùng loạn ý nhi nhi xác thật có thể lập tức đem vật kiến trúc người chấn động ngất xịu nhưng trước mắt giống như chỉ đối một hai cái phòng hữu dụng các ngươi có có thể một lần chấn động ngất xịu một cái tàu lớn sao sợ tàn tần lắc đầu không có cho dù có như vậy đại chất nổ cũng không có khả năng không phá hư thuyền nội phương tiện sóng hạ âm vũ khí đâu có người hỏi còn ở thực nghiệm giai đoạn vô pháp dùng cho thực chiến đặc biệt là kia thuyền thập phần thật lớn lấy hiện tại thí nghiệm chung sóng hạ âm vũ khí công suất nếu đối toàn bộ ngày phán xét hào đồng thời công kích nhiều nhất cũng chính là làm bên trong vựng ghê tởm mà thôi hai đại sử chịu đến chỉ còn lại có một cái đ ầ u phộng lớn nhỏ xì g a đầu nói ta nói rồi dư lại chính là vô nghĩa đi đều xả như vậy dài quá đại gia nhớ kỹ thủ trưởng nói thời gian gấp gáp h ắ n cười xấu xa chuyển hướng lồng tiếng một người vẻ mặt không được tự nhiên xinh đẹp nữ trung úy về đi đồng chí ý tứ tới rồi là được nhưng sở tận cư nhân tự h ầ nghe đã hiểu h một người rút nato gà chỉ quan quân nói kia nói cho người ta tư cách hơn hai mươi năm trước ta nơi trinh sát bài sen kẽ đến cảng quân thọc sâu mấy chục km chiếm lĩnh nơi đó một tòa nghiêm mật bố trí phòng vệ trạm thủy điện ngăn trở việt nam người tạc bá chặn ta quân tiến công con đường kế hoạch đây là ta tư cách ta chiến thắng quá đánh bại các người đệ nhân đủ rồi đại sử thế vi ân vô vô cái bà nói không cần xà xa, xa ngươi có thể nói ra chính mình phương án ta xem không cần thiết ở cái này cảnh sát trên người lãng phí thời gian sợ tàn tần thượng ta khinh miệt mà nói đồng thời bắt đầu điểm xì gà không chờ lồng tiếng phiên dịch đại sử liền nhảy dựng lên nói bố lại sơ bố lại sơ ta hai lần nghe ra cái này tự sao khinh thường cảnh sát muốn nói ném một đống bom đem kia thuyền lớn nổ thành mảnh vỡ vậy các ngươi quân nhân hành nhưng nếu là từ bên trong hoàn hảo mà lấy ra thứ gì đừng nhìn ngươi trên vai k h i ê n mấy vi tinh còn không bằng ăn chủ nhi loại sự tình này nhi muốn ra tà chiêu tuyệt đối tà chiêu cái này các người xa so ra kém tội phạm bọn họ là gia tà chiêu đại sư biết kia chiêu nhi có thể tà tới trình độ nào ta làm qua một cái trộm cướp án tội phạm có thể đem chạy trung đoàn tàu trung gian một tiết thùng xe trộm trước sau còn lại bộ phận lại hoàn hảo mà tiếp lên chạy đến trung điểm trạm dùng công cụ chỉ là một cây dây cắp cùng mấy chỉ móc s á t tử đây mới là đặc trùng tác chiến chuyên gia mà giống ta như vậy nhi ở cơ sở lăn lê bò lết mười mấy năm trọng án hình c ảnh đã chịu bọn họ tốt nhất bồi dưỡng cùng giáo dục nói ngươi phương án nếu không liền không cần lại lên tiếng hai thường vi tư chỉ vào đại sử nói nơi này nhiều như vậy cấp quan trọng nhân vật ta vừa rồi sợ l u ô n không thượng ta như vậy lao lãnh đạo ngài lại sẽ nói ta người này không lễ phép ngươi đã không lễ phép về đến nhà mau chút nói ngươi tạ chiêu sử cương cầm lấy một chi bút ở trên mặt bàn vẽ hai điều bốn lượn đường thẳng song song đây là kinh đảo lại cầm lấy thuốc lá hôi lưu phóng tới hai điều t u y ế n tri gian đây là ngày phán x é t hảo sau đó hắn lao mình lướt qua mặt bàn một phen kéo xuống sợ t ạ n tần thượng tá mới vừa bật lựa xì ga ta không thể chịu đựng tên ngốc này thượng tá đứng lên kêu to sử cường đi ra ngoài thượng vĩ tư l ệ n h giọng nói chờ ta nói xong liền một phút đồng hồ đại sử nói hướng sở tàn tần vươn một cái tay khác cái gì thượng tá khó hiểu hỏi lại cho ta một chi sở tàn tần do dự một chút từ một cái tinh xảo hộp gỗ chung lại lấy ra một chi x ì gà đưa cho sử cường người sau đem đệ nhất chi x ì gà bút khói một đầu ấn đến trên mặt bàn s ử nó dựng đứng ở trên b à n họa k a n h đảo panama bờ biển đem một k h ắ c chi một đầu làm cho dẹp lập đến k a n h đảo bên kia ở canh đảo hai bờ sông lập hai căn cây cột cây cột chi gian song song mà nhấc lên rất nhiều mảnh ti khoảng thời gian nửa thức tả hữ này đó mảnh t i là hồng giáo sư bọn họ chế tạo ra tới cái loại này tờ phi đao nạ nổ tài liệu sử cương nói xong đứng ở nơi đó đợi vài giây d ơ lên đôi tay đối với còn không có phản ứng lại đây mọi người nói xong rồi liền này đó nói xong xoay người đi ra hội trường không khí đọc lại mọi người giống thạch hóa vẫn không n ú c đ í c h liền c h u n g quanh m á y tính long long thanh tựa hồ đều trở nên thật cẩn thận không biết qua bao lâu mới có người nhút nhát sợ sệt mà đánh vỡ hiến lặng hồng giáo thụ phi đao là ti trạng sao gông rượu gật gật đầu dù chúng ta hiện có phần từ kiến trúc kỹ thuật chỉ có thể sinh sản ra ti trạng tài liệu lại là một trận dài dòng trầm mặc tham dự hội nghị giả đều ở ý đồ xử chính mình từ khiếp sợ trung khôi phục lại nếu tồn chữ tam thể tin tức thiết bị hổ cứng đĩa cd linh tinh cũng bị cắt đâu có người hỏi tỷ lệ không lớn đi bị c ắ thường vĩ ân nhìn xem hội trường không ai nói chuyện hảo phía dưới liền tập trung thảo luận cái này phương án bắt đầu nghiên cứu mảnh thiết đi vẫn luôn trầm mặc sở tan tần thượng ta đứng lên ta đi kêu cảnh sát trở về thường vĩ tư vẫy vây tay ý bảo hắn ngồi xuống sau đó hô một tiếng đại sử sử cương đi đến mang theo kia vẻ mặt cười xấu xa nhìn nhìn mọi người cầm lấy trên bàn kênh đào bên cạnh hai chi xì gà đem điểm quá nhét vào trong miệng một khác chi cất vào ít túi có người hỏi ngày phán xét hào thông qua khi kia hai căn cây cột có thể thừa nhận phi đ a o sao có thể hay không cây cột đầu tiên bị cắt đ ư ợ c đâu vương diệu nói cái này có thể giải quyết có chút ít p h i ế n t r ạ n g phi đ a o tài liệu có thể dùng làm mảnh ti ở cây cột thượng cố định chỗ miếng t h ê m phía d ư ớ i thảo luận chủ yếu là ở hải quân quan quân cùng hàng hải chuyên gia nhóm chi gian tiến hành rồi ngày phán xét hào là kênh đảo ana ma có thể thông qua lớn nhất trọng tại con thuyền nước ăn rất sâu cho nên còn muốn suy xét nạ nổ ti ở dưới nước bố trí dưới nước bộ phận tương đối khó khăn nếu thời gian không kịp nhưng thật ra có thể từ bỏ nơi đó chủ yếu đặt động cơ châm du cùng một ít áp khoan vật tác tâm chấn động cùng b á y n h i ê u đều rất lớn hoàn cảnh ác liệt máy tính trung tâm cùng cùng loại cơ cấu không quá khả năng thiết lập tại cái kia vị trí nhưng thật ra ở thủy thượng bộ phân nếu nạ nổ ti khoảng thời gian lại tiểu một ít hiệu quả khẳng định càng tốt kia ở kênh đảo ba cái âu thuyền chi nhất động thủ là tốt nhất ngay phán xét hảo là panama thước hình thuyền chú vì thông qua kênh đảo panama ba mươi hai mễ khoan âu thuyền tương đương một bộ phận đại hình tàu biển bị thiết kế thành ba mươi mốt mê khoan xưng là panama thức hình thông qua khi vừa lúc lấp đầy âu thuyền phi đ a o ti chiều dài chỉ cần ba mươi hai mê tà hưu khoảng thời gian có thể rất nhỏ lập cây cột cùng kéo thao tác tương đối cũng dễ dàng chút đặc biệt là dưới nước bộ phận không được âu thuyền chỗ tình huống phức tạp thuyền đang hỏi chung muốn từ bốn đài quỹ đạo máy xe lôi kéo thông qua tốc độ rất chậm mà lúc này cũng khẳng định là ngày phán xét hào thượng nhất cảnh giác thời điểm ở cắt trong quá trình khi vô cùng có khả năng bị phát hiện hay không có thể suy xét con ngữ la mỹ dạ phờ lò dẹt âu thuyền bên ngoài mỹ châu đại chu cầu liền có thể dùng làm kéo cây cột không được chu cầu khoảng thời gian quá rộng phi đao tài liệu khẳng định không đủ như vậy chúng ta liền xác định xuống dưới hành động vị trí là đường sẻ kéo lạc chú kênh đảo panama chủ yếu nhân công khai đảo bộ phận đường sông hẹp h ỏ i nhất hẹp nhất một trăm năm mươi m khoan tính thượng kiến cây trụ dư lượng ấn một trăm bảy mươi m đi vương diệu nói muốn như vậy kéo khoảng thời gian nhỏ nhất chính là năm mươi cm lại tiểu tài liệu không đủ đó chính là nói đại sử phun ra một ngụm thuốc lá phải làm cho thuyền ban ngày qua kênh đảo vì cái gì ban đêm người trên thuyền ngủ à đều là nằm 5 0 cm lỗ hổng quá lớn ban ngày bọn họ chính là ngồi hoặc ngồi xuồng cũng đủ rồi vang lên linh tinh vài tiếng cười trọng áp xuống mọi người cảm thấy một tia mang theo mùi máu tươi nhẹ nhàng người thật là cái ma quỷ một vị liên hiệp quốc nữ quan viên đối đại sử nói sẽ thương cập vô tội sao v ư ơ n g diệu hỏi hắn trong thanh â m mang theo rõ ràng có thể nghe ra tới run dày một người hải quân quan quân trả lời qua、wow, âu thuyền khi phải có hơn mười người tiếp lãm công nhân lên thuyền bất quá thuyền thông qua sau bọn họ liền đi xuống p a n a ma hoa tiêu viên muốn tùy thuyền đi xong t á n h ì km kênh đạo khẳng định muốn hy sinh rớt một người kia quan viên nói còn có ngày phán xét hào thượng một bộ phận thuyền viên bọn họ đối này thuyền là đang làm gì khả năng cũng không cảm kích giáo thụ những việc này hiện tại không cần tưởng này không phải các ngươi muốn suy xét sự t ì n h chúng ta muốn lấy được tin tức quan hệ đến nhân loại văn minh tồn vong sẽ có người làm ra cuối cùng quyết định thường vĩ tứ nói tan học khi sơ tán t ầ n tượng tá đem cái kia tinh x ả o xì gà hộp gỗ đẩy đến sử cường trước mặt cảnh sát tốt nhất hạ van ạ tặng cho ngươi bốn ngày sau kênh đảo panama đường sẽ gẹo lạt gông rượu không có một chút thân ở dị quốc tha hương cảm giác hắn biết phía tây cách đó không xa là mỹ lệ thêm thông hồ mặt đông còn lại là tráng lệ mỹ châu đại t i ể u cùng ba na ma thành nhưng hắn đều vô duyên nhìn thấy hai ngày trước hắn cười phi cơ từ quốc nội trực tiếp bay đến ba na ma thành phụ cận thác kho môn quân dụng sân bay sau đó liền thừa máy bay trực thăng trực tiếp đi vào nơi này trước mắt cảnh sát thái bình thường đang ở tiến hành k ê n h đ à o mở rộng công trình xử hai bờ sông trên sườn núi nhiệt đới r ừ n g mưa trở nên thưa thớt sườn núi thượng lộ r a t ả n g lớn hoàng thổ k i a s á t thái thật sự s ử giang sâm cảm thấy đối nơi này rất quen thuộc K a n h đảo nhìn qua cũng thực bình thường có thể là bởi vì tại đây một đoạn nó thập phần hẹp hòi duyên cứ nay đoạn thủy đạo là ở thượng vương d i ệ u cùng sở tạng tần thượng tá ngồi ở lưng chừng núi sườn núi một tòa đ ỉ n h hóng gió ghế n ằ m thượng hai người đều ăn mặc to rộng hoa áo sơ mi đại mũ dơm ném ở một bên nhìn qua chính là hai cái bình thường du khách ở cái này vị trí phía dưới k a n h đảo thu hết đáy mắt liên ở bọn họ phía dưới k a n h đảo hai bờ sông thượng phân biệt bình phóng hai căn hai mươi bốn mẹ lớn lên cương trụ năm mươi căn một trăm sáu mươi mẹ siêu cường độ nạ nội ti đã ớ nước không điểm năm m khoảng thời gian liên tiếp ở hai căn cương trụ thượng chỉ là mỗi căn nạ nổ ti dựa hữu ngạn một mặt còn liên tiếp một đoạn bình thường dây thép này có thể xử nạ nổ ti theo hệ ở mặt trên truy vật chìm vào đ á y sông làm như vậy là vì làm mặt khác con thuyền thông qua cũng may kinh đảo thượng vận chuyển cũng không giống ông d i ệ u tưởng tượng như vậy bận rộn bình quân mỗi ngày chỉ có bốn mươi tao tả hữu đại hình thuyền thông qua hai căn cương trụ một mặt đều cùng hoạt động giáo kết tương liên chỉ có chờ đợi ngày phán xét hào phía trước cuối cùng một con thuyền thông qua mới có thể kéo về bình thường dây thép đem nạ nổ ti bên phải ngạn cương trụ thượng làm cuối cùng cố định sau đó cương trụ mới có thể đứng lên tới hành động danh hiệu là đàn tranh đây là thực tự nhiên liên tưởng mà nạ nổ t i cấu thành c ắ t vong t ắ c được xưng là cầm một giờ trước ngày phán xét hảo đã từ thêm thông hồ sử người đường xẻ gẹo lạt sợ tàn t ấ n hỏi v ô n g diệu trước kia hay không đã tới panama v ô n g diệu nói không có ta ở một nghìn chín trăm chín mươi chín năm qua quá, quá. thượng tá nói là lần đó chiến tranh đi là nhưng với ta mà nói là nhất không có ấn tượng một lần chiến tranh chỉ nhớ do ở va ti căng đại sứ quán trước vì bị vây quanh nặc liệt thêm tổng thống truyền phát tin rắt sơn dốc ẻn r ồ n vũ khúc không trốn đó là ta chủ ý phía dưới kênh đạo trung một con thuyền toàn thân tuyết trắng nước pháp du thuyền đang ở chậm dãi sứ quá phô xanh hóa thảm bông tàu thượng Có vài tên ăn mặc vài màu tên năn sau ắ c rực rỡ khách đó đồn cáo, hai trước bờ sông người con thuyền. đồng m thời kéo động mấy cây trường dây kéo xử hai căn cương trụ chậm rãi dựng đứng lên vì nguy trang hai căn cương trụ thượng đều treo một ít cột m ú c cùng mực nước tiêu chí bọn họ làm được thực thong rong thậm chí nhìn qua có chút lười biếng như là ở làm một kiện bình đạm nhạt nhẹo công tác vông rượu nhìn chằm chằm cương trụ chi gian không gian xem nơi đó nhìn qua hai bàn tay trắng nhưng t ử vong chi cầm đã vào chỗ mục tiêu cách đ à n bốn km máy bộ đàm thanh â m nói s ở t ạ n t ấ n buông máy bộ đàm lại tiếp tục lời nói mới rồi đề ta lần thứ hai tới panama là một nghìn chín trăm chín mươi chín năm tham gia quá kênh đ à o chủ quyền giao tiếp nghi thức rất kỳ quái khi chúng ta đi vào quản lý cục đại lâu trước khi nhìn đến tinh điều kỳ đã giang xuống nghe nói là ứng nước mỹ chính phủ yêu cầu trước tiên một ngày r i a n g xuống để tránh miễn ở trước mặt mọi người hạ cờ xấu hổ trường hợp xuất hiện khi đó tưởng trước mắt thấy một cái lịch sử tính thời khắc hiện tại ngẫm lại những việc này là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể mục tiêu cách đàn ba km đúng vậy bé nhỏ không đáng kể vông diệu phụ h ò a nói hắn căn bản không có nghe rõ sở tạng tần đang nói cái gì thế giới còn lại bộ phận với hắn mà nói đã không tồn tại hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung đến còn không có ở trong tầm nhìn xuất hiện ngày phán xét hảo thượng lúc này sáng sớm từ thái bình dương đông hải ngạn dâng lên mặt trời chính hướng thái bình dương tây hải ngạn rơi xuống kênh đảo trung kim quang lân lân càng gần phía dưới tử vong chi cầm lặng l ặ n g mà lợp hai căn cương trụ đen tuyển phản xạ không ra một chút ánh mặt trời nhìn qua so chạy qua chúng nó trung gian kênh đảo c à n g cổ xưa mục tiêu cách đàn hai km sợ t ả n thần t ư ợ n hồ không có nghe được máy bộ đàm trung thanh nhâm còn tại thao thao bất tuyệt mà nói từ biết được ngoại tinh nhân hạm đội đang ở hướng địa cầu bay tới sau ta phải mất trí nhớ chứng rất kỳ quái chuyện quá khứ đều nhớ không rõ ta chỉ chính là chính mình trải qua quá những cái đó chiến tranh đều nhớ không rõ giống vừa rồi theo như lời những cái đó chiến tranh đều như vậy bé nhỏ không đáng kể biết chuyện này về sau mỗi người ở tinh thần thượng đều đem trở thành tân nhân thế giới cũng đem trở thành thế giới mới ta vẫn luôn suy nghĩ giả thiết ở 2.000 n ă m trước hoặc sớm hơn thời gian mọi người biết có một c h i ngoại tinh nhân xâm hạm đội đem ở mấy ngàn năm sau tới kia hiện tại nhân loại văn minh là bộ rắn gì g giáo thụ ngươi có thể thiết tưởng một chút sao nga không thể gông rượu thất thần mà có lệ mục tiêu cách đàn một chút năm km giáo thụ ta tưởng ngài đem trở thành tân thế kỷ g e o lạt chú thiết kế xây dựng kênh đảo anama công chính sư gẹo lạt thủy bồi dưỡng này đây tên của hắn mệnh danh chúng ta chờ mong ngài kênh đảo anama kiến thành không phải sao vũ trụ thang máy kỳ thật chính là một cái kênh đảo giống kênh đảo a n a m a liên tiếp hai cái đại dương giống nhau vũ trụ thang máy đem địa cầu cùng vũ trụ liên tiếp lên vông diệu hiện tại biết thượng tá lạc lẩm bẩm này đó vô ý nghĩa vô nghĩa kỳ thật là tưởng giúp hắn vượt qua này một gian nan thời khắc hắn thực cảm kích nhưng này tác dụng không lớn mục tiêu cách đàn một km ngày phán xét hảo xuất hiện ở từ mặt bên lưng núi thượng chiếu lại đây mặt trời lặn quan g mang chung nó là mặt sông một mảnh kim sóng thượng một cái màu đen tắt hình n à y tao sáu vạn tính bằng tấn cự luân so gông d i ệ u tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều nó xuất hiện khi phản p h ấ t phía tây lại trợt hiện một đỉnh núi tuy rằng v ông d i ệ u biết kênh đảo có thể thông qua bảy vạn tính bằng t ấ n thuyền nhưng thấy như vậy cự luân ở như thế nhỏ hẹp đường sông trung chạy sát thật có một loại kỳ quái cảm giác cùng nó thật lớn so s n h với phía dưới con sông tựa hồ đã không tồn tại nó giống một tòa ở trên đất bằng di động núi lớn thích h ứng ánh sáng mặt trời quan g mang sau gông d i ệ u nhìn đến ngày phán xét hào thân tàu là màu đen kiến trúc thượng tầng là tuyết trắng kia mặt to lớn dây ẹ n vẹn không thấy cự luân động cơ tiếng gầm rú đã có thể nghe được. hắn trong t rầm t n nước, lòng đột nhiên dâng lên một trận đối xử cường căng thận cái này vương bắt đản như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy chủ ý nhưng g n loại cảm giác này dây lát lướt qua hắn nghĩ đến nếu hiện tại đại sử tại bên người kia chính mình tình huống sẽ hào đến nhiều s ợ t ả n thần thượng tá từng xin đại sử cùng đi nhưng thượng vĩ tư không phê chuẩn bên kia hiện tại càng cần nữa hắn vương diệu cảm giác được thượng tá vô vô hắn tay giáo thụ hết t h ả đều sẽ quá khứ ngày phán xét hào đang ở qua đi nó ở thông qua tử vong c h i cầm đương nó hạm đầu tiếp xúc hai căn cương kỹ c h i gian tựa hồ chống không một vật mặt bằng khi vương diệu ra đầu căng thẳng nhưng cái gì đều không có phát sinh cứ l u ô n khổng lồ t h ầ n tàu từ hai căn cương kỹ gian từ từ xử quá đương thân tàu thông qua một nửa khi vương diệu thậm chí hoài nghi cương trụ gian nạ nổ ty có phải hay không thật sự liền không tồn tại nhưng một cái nho nhỏ dấu hiệu phủ định hắn hoài nghi. hắn chú ý tới thân tàu kiến trúc thượng tầng tối cao chỗ một cây mảnh lớn lên dây ẹn b è n từ dưới bộ bẻ gãy dây ẹn b è n lăn xuống x u sổ dưới thực mau nạn nổ t i tồn tại cái thứ hai dấu hiệu xuất hiện mà này suýt nữa làm bông rượu hoàn toàn h o n g mất ngày phán xét hào rộng lớn b o n g tàu thượng thực c h n g vắng chỉ là sau b o n g tàu thượng có một người ở dùng vòi nước xúc rửa l ã n g cọc bông rượu từ chỗ cao xem đến rất rõ ràng đương thuyền này một bộ phận từ cường trụ gian rời qua nháy mắt người nọ thân thể đột nhiên cứng nở vòi nước từ hắn trong tay chạy măng cũng ở cách đó không xa cắt thành hai đoạn thủy từ nơi đó trắng bóng mà người nọ thẳng tắp mà đứng vài g i â y liền ngã xuống thân thể hắn ở tiếp xúc bong tàu đồng thời chia làm hai đoạn người nọ thượng nửa bộ phận còn trong vũng máu bò sát nhưng chỉ có thể dùng hai chỉ nửa điều cánh tay bỏ bởi vì cánh tay hắn cũng bị chặt đứt một nửa đuôi thuyền thông qua hai căn cương trụ sau ngày phán xét hào còn tại lấy bất biến tốc độ về phía trước chạy nhất thời nhìn không ra càng nhiều khác thường nhưng ông diệu nghe được động cơ thanh âm đã xảy ra quái dị và mẹo tiếp theo bị một trận hỗn độn vang lớn sợ thay thế thanh âm kêu nghe tới giống một đài đại mổ tờ trục quay chung bị ném vào đi một cái cờ lê không là rất nhiều cái cờ lê nhất, nhất hắn biết Ở một tiếng chói thai tan vỡ thanh sau ngày phán xét hào đuôi thuyền một bên xuất hiện một cái phá động này động là bị một cái thật lớn kim loại cấu kiện đâm ra cái kêu bay ra cấu kiện trợt lạc người trong nước khơi dậy cao cao của nước ở nó chợt lóe mà qua hết sức vông diệu nhìn ra đó là trên thuyền động cơm ộ t đoạn t r u cong c một cổ khói đặc từ phá trong động trào ra bên phải ngạn thẳng tắp đi một đoạn ngày phán xét hào liền kéo này nói thuốc lá đuôi bắt đầu chuyển hướng thực mau lướt qua mặt sông đụng vào tả ngạn thượng vông diệu nhìn đến sông lên ngạn sườn núi thật lớn núi tàu ở kịch liệt biến hình đồng thời đem sườn núi giống thủy như vậy giải khai kích khởi ngày phán xét h à o bắt đầu tán thành hơn bốn mươi phiến lắc cắt mỗi một mảnh độ dày là nửa thước từ cái này khoảng cách nhìn lại là từng mảnh phiến thượng bộ lắc cắt vọt tới trước tốc độ nhanh nhất cùng phía dưới trục cấp sai mở ra này tao cự luôn giống một chồng bị về phía trước đẩy ra bãi bụng khờ này hơn bốn mươi cái thật lớn lắc cắt hoạt động khi lẫn nhau ma sát phát ra một trận sắc nhọn quả âm giống vô số chỉ cự chỉ ở h ò a pha lê tại đây lệnh người không thể chịu đựng được thanh âm sau khi biến mất ngày phán xét h à o đã hóa làm một đống trên bờ lắc cắt càng dựa tiến lên hướng đến càng xa giống từ một cái xây phục vụ sinh trong tay về phía trước h u n h đạo một trầ những cái đó l á t cắt nhìn qua giống bố phiến mềm mại thực mau biến hình hình thành một đống phức tạp hình dạng làm người vô pháp tưởng tượng nó từng là một con thuyền tự luân rất nhiều binh lính bắt đầu từ trên sườn núi nằm h phía bờ sông vông d i ệ u thực ngạc nhiên phụ cận đến tột cùng ở khi nào địa phương nào ẩn nấp nhiều người như vậy máy bay trực thăng đàn nổ vang duyên kênh đào bay tới lướt qua bao trùm một tầng sắc thái sặc sỡ du màng mặt sông huyên ngừng ở ngày phán xét hào hải cốt trên không vứt giải đại lượng màu trắng dập tắt lửa tể cùng ngâm mạc thực mau khống chế hải cốt công chính ở lan tràn hoa thế mặt khác tam giá máy bay trực thăng nhanh sợ tàn tần thượng tá đã rời đi vương diệu cầm lấy hắn đặt ở mũ dơm thượng kính viết vọng khắc phục đôi tay run dày quan sát bị phi đao cắt thành hơn bốn mươi phiến ngày phán x é t hảo lúc này nó có hơn phân nửa đã bị dập tắt lửa thuốc tán cùng ngâm m ặ t sợ bào trùm nhưng vẫn có một bộ phận bại lộ vương diệu thấy được các mặt giống kính mặt bóng loáng không chút nào biến dạng mà ánh không trung lửa đỏ ánh bình minh hắn còn thấy được kính trên mặt một khối màu đỏ thâm viên đốn không biết có phải hay không h u y ế t ba ngày về sau thẩm vấn giả người hiểu biết tam thể văn minh sao diệm vắc hiết không hiểu biết chúng ta được đến tin tức rất có hạn trên thực tế tam thể văn minh chân thật cùng kỹ càng tỉ mỉ d i ễ n b ạ o trừ bỏ hết van trở giữ lại tam thể tin tức phe đổ i bộ trung tâm nhân viên ai đều không rõ ràng lắm thẩm vấn giả vậy ngươi vì cái gì đối này ông có như vậy kỳ vọng cho rằng chúng nó có thể cải tạo cùng hoàn thiện nhân loại xã hội đâu diệp văn khiết nếu bọn họ có thể vượt qua tinh tế đi vào chúng ta thế giới thuyết minh bọn họ khoa học đã phát triển đến tương đương độ cao một cái khoa học như thế hương thịnh xã hội tất nhiên có được càng cao văn minh cùng đạo đức tiêu chuẩn thẩm vấn giả ngươi cho rằng cái này kết luận bản thân khoa học sao diệp văn k ế t thẩm vấn giả làm ta m ạ o g mội phỏng đoán một chút ngươi phụ thân thâm chịu ngươi tổ phụ khoa học cứu quốc tư tưởng ảnh hưởng mà ngươi lại thâm chịu phụ thân ảnh hưởng diệp văn khiết không vì người phát hiện mà thở dài một tiếng ta không biết thẩm vấn giả hiện tại nói cho ngươi chúng ta đã được đến bị phe đổ bộ giữ lại toàn bộ tam thể tin tức diệp văn khiết nga evan thế nào thẩm vấn giả ở đối ngày phán xét hào áp dụng hành động trong quá trình hắn đã chết evan bị phi đao cắt thành ba đoạn lúc ấy hắn thân ở ngày phán xét hào chỉ huy trung tâm hắn nhấc mặt trên kia bộ phận về phía trước bò sắt một thước nhiều chết thời điểm hai mắt nhìn chằm chằm bỏ hướng cái kia phương hướng đúng là ở cái kia phương hướng một máy tính chung tìm được rồi bị giữ lại tam thể tin tức diệp văn khiết tin tức rất nhiều sao thẩm vấn giả rất nhiều khoảng hai mươi tám đi hệ văn khiết chuyện này không có khả năng tinh tế gian siêu viễn c h ỉ n h thông tin hiệu suất rất thấp sao có thể c h u y ể n tống lớn như vậy tin tức lượng thẩm vấn giả bắt đầu khi chúng ta cũng nghĩ như vậy nhưng sự tình xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng cho dù là lớn nhất g an nhất ly kỳ tưởng tượng như vậy đi, thì ngươi đọc này đó tin tức một bộ phận ngươi đem nhìn đến chính mình tốt đẹp trong ảo tưởng tam thể văn minh là bộ giá gì chương ba mươi ba nhân viên giảm thính chương ba mươi ba nhân viên giảm thính t a ở đọc tin tức khi diệp văn khiết chỉ có thể đem tam thể người tưởng tượng thành loài người hình tượng một nghìn ba trăm bảy mươi chín hào nghe lén c h ạ m đã tồn tại hơn một n g h n năm giống như vậy nghe lén c h ạ m ở tam thể thế giới có mấy ngàn cái chúng nó hết sức chăm chú mà lắng nghe vũ trụ gian khả năng tồn tại trí tuệ văn minh tin tức lúc ban đầu nghe lén c h ạ m c h u n g có thượng trăm tên nghe l é n viên nhưng theo kỹ thuật tiến bộ hiện tại chỉ có một người canh gác nghe lén viên là một cái hèn bọn chức nghiệp bọn họ tuy rằng thân ở nhiệt độ ổn định thả có thể cam đoan sinh hoạt cung cấp nghe lén tất h trung ở kỷ nguyên hỗn loạn không cần thoát nước nhưng bọn hắn sinh mệnh cũng liền tại đây nho nhỏ không gian giữa dòng thệ có thể hưởng thụ đến kỷ nguyên h à n g định vui sướng so với những người khác muốn thiếu đến nhiều một nghìn ba trăm bảy mươi chín hào nghe lén viên đầu quá nho nhỏ bàn máy nhìn bên ngoài tam thể thế giới đây là kỷ nguyên hỗn loạn đêm tối mặt trăng lớn còn không có dâng lên tới đại đa số người đều ở vào thoát nước ngủ đông trung thậm chí thực vật cũng bản năng thoát nước thành bám vào với địa biệu không có sinh mệnh một bó làm sợi tinh quang hạ đại địa nhìn qua giống một khối to lạnh băng kim loại đây là nhất cô tịch thời khắc ở l ặ n g lặng đêm khuya vũ trụ hướng nó nghe giả triển lãm mênh mông hoang vắng 1379 h ả o nghe lén viên nhất không muốn xem chính là màn hình thượng c h ậ m rãi di động cái kia đường cong đó là nghe lén hệ thống tiếp thu đến vũ trụ sóng điện hình sóng vô ý nghĩa tiếng ổ n hắn cảm thấy này vô hạn lớn lên tuyến chính là vũ trụ trừu tượng một đầu hợp với vô hạn quá khứ một khác đầu hợp với vô hạn tương lai trung gian chỉ có vì vô quy luật không có sự sống tùy cơ phạc phồng một đám cao thấp đan sen đỉnh sóng tựa như một cái viên lớn nhỏ không đợi hạ t cát toàn bộ tuyến giống như là sở hữu hạ t cát xếp thành hành hình thành một chiều sa mạc hoang vắng t ì c h liêu lớn lên lệnh người không thể chịu được được ngươi có thể dọc theo nó về phía trước về phía sau đi vô hạ xa nhưng b ệ n h viễn tìm không thấy quy tốt nhưng hôm nay đương nghe lén viên nhìn lướt qua hình sóng biểu hiện sau phát hiện có chút k h á c t h ư ờ n g cho dù là chuyên nghiệp nhân viên cũng rất khó chỉ dựa vào mắt t h ư ờ n g nhìn ra hình sóng hay không mang theo tin tức nhưng nghe lén viên đối vũ trụ tiếng ồn hình sóng quá quen thuộc trước mắt di động hình sóng tựa hồ nhiều nào đó nói không nên lời đồ vật này phập phồng mảnh tuyến như là có linh hồn hắn dám khẳng định trước mắt sóng điện là b ị trí năng điều chế hắn v ọ t tới một khác đài trưởng máy đầu c u ố i trước xem khi máy tính đối trước mắt tiếp thu nội dung phân biệt độ phân biệt phát dùng phân biệt độ thấy màu đỏ một ư ơ i tại đây phía trước nghe lén hệ thống tiếp thu đến vũ trụ sóng điện phân biệt độ chưa bao giờ vượt qua màu l ă n hai nếu đạt tới màu đỏ sóng ngắn bao hàm trí năng tin tức khả năng tính liền lớn hơn chín mươi nếu là màu đỏ m ộ ư ơ i liền ý nghĩa tiếp thu đến tin tức bao hàm tự giải mã hệ thống giải thích máy tính ở toàn công suất công tác nó phát hiện tin tức trọng tự giải mã hệ thống cũng thành công đ i ệ lợi dụng nó thực mô biểu hiện dịch giải hoàn thành nghe lén viên mở ra kết quả văn kiện.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 ở rộng lớn vũ trụ chung sáng tạo càng thêm tốt đẹp sinh hoạt ở làm hắn đầu váng m ắ t hoa kích động chung nghe lén viên nhìn hình sóng biểu hiện tin tức vẫn quần quần không ngừng m à từ vũ trụ ùa vào dây e n p e n bởi vì tự giải mã hệ thống tồn tại máy tính đã có thể thực hiện thật khi phiên dịch tiếp thu đến tin tức bị lập tức biểu hiện ra tới ở về sau hai cái tam thể giờ chung nghe lén viên đã biết địa cầu thế giới tồn tại đã biết cái kia chỉ có một mặt trời vĩnh viễn ở vào kỷ nguyên h à n g định chung thế giới đã biết ở vĩnh viễn mưa thuận gió hòa thiên đường chung ra đời nhân loại văn minh đến từ mặt trời hệ tin tức kết thúc dịch giải máy tính bắt đầu vô kết quả mà vận hành nhưng nghe lén viên có thể xác định vừa rồi hết thể không phải m ộ n g hắn cũng biết phân bố tại thế giới các nơi mấy ngàn cái nghe lén trạm cũng đều thu được này tam thể văn minh mong đợi hàng tỷ năm tin tức hai trăm l u â n văn minh bỏ s á t ở đen nhánh đường h ầ m trung hiện tại rốt cuộc tại tiền phương thấy được một đường ánh sáng nghe lén viên lại một lần đọc đến từ địa cầu tin tức suy nghĩ của hắn ở địa cầu kia v ĩ n h không đóng băng màu lam hải dương cùng xanh biết rừng rậm đồng rộn u gian bay lượn cảm thụ được kia ấm áp dương quang cùng mát lạnh gió nhẹ vớt ve đó là cái cỡ nào mỹ lệ thế giới a hai trăm nhiều luân văn minh trong ảo tưởng thiên đường cư nhiên thật sự tồn tại Cách cùng hương phấn thực mau làm lạnh xuống giới, giữ lại chỉ có hương phấn lạnh thê động xuống cùng lương. giữ dưới, mất mát mau làm lại ở qua đi kia dài dòng cô tịch thời gian chung nghe lén viên không ngừng một lần hỏi q u a chính mình cho dù có một ngày thật sự thu được ngoại tinh văn minh tin tức cùng chính mình lại có cái gì quan hệ đâu cái kia thiên đường không cần với chính mình chính mình này cô độc mà h è n m ọ n sinh hoạt sẽ không bởi vậy có chút thay đổi nhưng ta ít nhất có thể ở trong m ộ n g có được nó nghe lén viên nghĩ làm chính mình t i ế n người ngủ dân ở tan khốc hoàn cảnh chung tam thể người tiến hóa ra giấc ngủ chốt mở công năng có thể ở vài giây nội sự chính mình lập tức người ngủ nhưng hắn cũng không có được đến chính mình muốn ngộng m à u lam địa cầu đúng là trong ngộng xuất hiện nhưng ở chi khổng lồ t ì n h tế hạm đội lửa đạn hạn địa cầu mỹ lệ đại lục bắt đầu t h i ế u đốt xanh thảm hải dương sôi trào b ư ớ c hơi lên nghe lén viên từ ác mộng trung tình lại nhìn đến vừa mới dâng lên mặt trăng lớn e m thúc lánh quăng quăng vào cửa sổ nhỏ hắn nhìn ngoài cửa sổ rét l ạ n h đại địa bắt đầu nhìn lại chính mình cô độc cả đời hiện tại hắn đã sống sáu mươi vạn cái tam thể giờ tam thể người thọ mệnh giống nhau ở bảy mươi tám mươi vạn cái tam thể giờ kỳ thật đại bộ phận người sớm tại này phía trước liền mất đi công tác năng lực lúc này bọn họ liền sẽ bị cưỡng chế thoát nước thoát nước sau làm sợi thân thể bị đốt quách cho rồi tam thể xã hội là không dưỡng người rảnh rỗi hiện tại nghe lén viên đột nhiên lại nghĩ tới một loại khác khả năng nói thu được ngoại tình tin tức đối chính mình không có ảnh hưởng là không xác thực trước mắt tiêu xác định sau tam thể thế giới tất nhiên sẽ cắt giảm một bộ phận nghe lén chạm mà chính mình nơi loại này lạc hậu trạm điểm khẳng định là ở đầu phê cắt giảm chi liệt khi đó hắn đem gặp phải thất nghiệp nghe lén viên kỹ năng thực đơn chỉ là một ít thể thức hóa thao tắc cùng giữ gìn rất khó tìm đến khác công tác nếu ở năm ngàn cái tam thể giờ trong vòng còn tìm không đến công tác hắn cũng đem gặp phải cưỡng chế thoát nước sau bị đốt cháy rất vận mệnh chạy thoát loại này vận mệnh duy nhất con đường là cùng một người khác phái tổ hợp lúc này cấu thành bọn họ thân thể chất hữu cơ chất đem hòa hợp nhất thể trong đó hai phần ba vật chất đem trở thành sinh hóa phản ứng nguồn năng lượng sử giữ lại một phần ba mảnh bảo hoàn thành hoàn toàn đổi mới sinh thành một cái hoàn toàn mới thân thể lúc sau cái này thân thể đem phát sinh phân liệt c h ế t xuất vì tam đến năm cái tân ấu tiểu sinh mệnh đây là bọn họ hải tử bọn họ đem kế thừa cha mẹ bộ phận ký ức trở thành bọn họ sinh mệnh kéo dài một lần nữa bắt đầu tân nhân sinh. nhưng lấy nghe lén viên hèn m ọ n xã hội địa vị cô độc phong bế công tác hoàn cảnh lại đến tuổi này có thể có cái nào khác phái coi trọng chính mình đâu ở lao chi buông xuống mấy năm nay nghe lén viên ngàn vạn biến hỏi chính mình đây là ta cả đời sao hắn lại ngàn vạn thứ trả lời đúng vậy đây là ngươi cả đời này sinh sở có được chỉ có nghe lén thất này nhỏ nhỏ không gian t r u n g vô tận cô độc hắn không thể mất đi cái k i a xa xôi thiên đường cho dù là ở trong độc nghe lén viên biết ở vũ trụ trường mộc thượng đối với đến từ vũ trụ tần suất thấp sóng điện bởi vì không có đủ lớn lên đo lường phạm vi chỉ có thể xác định phát xạ nguyên phương hướng lại không cách nào biết này khoảng cách ở cái kia phương hướng thượng có thể là cự ly xa cao công suất phát xạ nguyên cũng có thể có thể là gần gũi thấp công suất phát xạ nguyên cái kia phương hướng có hàng tỷ viên hàng tinh mỗi một viên đều xa hơn gần bất đồng ngôi sao hối thành biển sao vì bối cảnh không biết phát xạ nguyên khoảng cách căn bản không có khả năng xác định vị trí tọa độ khoảng cách m ẫ u chốt là khoảng cách kỳ thật xác định khởi nguyên khoảng cách phương pháp thập phần đơn giản cấp đối phương hồi phục một cái tin tức nếu đối phương ở thu được cái này hồi âm sau trong khoảng thời gian ngắn trả lời từ khoảng cách thời gian cùng vận tốc ánh sáng liền có thể biết được khoảng cách vấn đề là đối phương sẽ trả lời sao hoặc là ở lùi lại thời gian rất lâu về sau trả lời s ử tam thể người vô pháp xác định sóng điện tín hiệu ở trên đường tiêu hao thời gian có bao nhiêu nhưng nếu cái này phát xạ nguyên chủ động hướng vũ trụ chúng phát ra kêu gọi kia bọn họ nhận được tam thể thế giới tin tức sau có rất đại khả năng sẽ trả lời nghe lén viên có thể khẳng định hiện tại tam thể chính phủ đã phát ra mệnh lệnh hướng cái kia xa xôi thế giới phát ra tin tức d ụ d ỗ bọn họ trả lời tin tức có lẽ đã phát ra có lẽ còn không có nếu là người sau như vậy hắn liền có sự chính mình này hẹn bọn sinh mệnh t i ê u đốt một lần cơ hội cùng địa cầu hồng nạn căn cứ giống nhau Tam thể thế giới đúng ạ i bộ p h h là cái h ạ m này khí tầng sử tam thể thế giới mặt trời ở khoảng cách nhất định thượng đột nhiên biến thành sao bay hoặc từ sao bay hiện hình loại này khí tầng đối sóng điện từ có rất cường che chắn tác dụng khiến cho tới mặt trời năng lượng đ í n h mặt sóng điện công suất có một cái cực đại khuyết giá trị c h sau đó hắn đem nghe lén trạm phát xạ dây ẹn cận chỉ hướng địa cầu tin tức nơi phát ra phương hướng phát xạ cái nút trình màu đỏ hình chữ nhật lúc này nghe lén viên ngón tay treo ở nó mặt trên tam thể văn minh vận mệnh liên hệ với này mạnh khảnh hai ngón tay phía trên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 không cần trả lời ba chúng ta không rõ ràng lắm tam thể thế giới nguyên thủ biệt t ự là bộ dáng gì nhưng có thể khẳng định hắn cùng ngoại giới chi gian có thật dày tường ngăn để thích ứng thế giới này tàn khốc khí hậu tam thể trong trò chơi kim tự tháp chính là một loại suy đoán một loại khác có thể là hắn kiến dưới mặt đất nguyên thủ ở năm cái tam thể giờ trước phải tới rồi thu được ngoại tinh văn minh tin tức báo cáo hai cái tam thể giờ trước hắn lại được đến báo cáo một nghìn ba trăm bảy mươi chín hào nghe lén chạm hướng tin tức nơi phát ra phương hướng phát ra cảnh cáo tin tức người trước không có khiến cho hắn mừng như điên người sau cũng không làm hắn n g i o à i đối tên kia phát ra cảnh cáo tin tức nghe l é n viên hắn cũng không có gì p h ẫ n hận trở lên này đó cảm xúc còn có mặt khác sở hữu cảm xúc giống sợ hãi bi thương hạnh phúc b ị cảm từ từ đều là tam thể văn minh s ở cực lực tránh cho cùng tiêu trừ bởi vì chúng nó sẽ làm cho thân thể cùng xã hội ở tinh thần thượng yêu ớt bất lợi với ở cái này thế giới ác liệt hoàn cảnh chung sinh tồn tam thể thế giới s ở yêu cầu tinh thần chính là bình tĩnh cùng chết lặng từ qua đi hai trăm dư luân văn minh trong lịch sử có thể chứng minh những cái đó lấy này hai loại tinh thần vi chủ thể văn minh là sinh tồn năng lực mạnh nhất ngươi vì cái gì làm như vậy nguyên thủ hỏi đứng ở trước mặt hắn một nghìn ba trăm bảy mươi chín hào nghe lén viên vì không hưởng phí cả đời nghe lén viên bình tĩnh mà trả lời n g ư y i phát ra cảnh cáo tin tức rất có thể s ử tam thể văn minh mất đi một lần sinh tồn cơ hội nhưng cho địa cầu văn minh cơ hội như vậy nguyên thủ xin cho phép ta giảng như vậy một sự kiện ước chừng ở một vạn cái tam thể giờ trước kỷ nguyên hỗn loạn chung nghe lén c h ạ m lưu động cung cấp tay lái ta nơi một nghìn ba trăm bảy mươi chín hào trạm rơi rớt này liền ý nghĩa ta ở lúc sau một trăm tám mươi chín h o trạm ơ i r t này liền ý nghĩa ta ở lúc sau một trăm tám mươi chín hào trạm gián đoạn l ư ơ n h ự c ta ăn u ô n trạm trung h ữ h ể ă đồ vật t h ậ ta còn là sắp chết đói thượng cấp bởi vậy cho ta trong cuộc đời dài nhất một lần n g h ỉ phép ở ta theo cung cấp xe trở về thành thị trên đường ta vẫn luôn bị một cái mánh liệt dục vọng khống chế được đó chính là chiếm hữu trên xe sở hữu đồ ăn mỗi nhìn đến trên xe những người khác ăn cái gì ta trong lòng liền tràn ngập p h ẫ n nộ thật muốn giết chết người nọ ta không ngừng trộm trên xe thực phẩm đem chúng no giấu ở trong quần áo cùng chỗ ngồi hạn trên xe nhân viên công tác cảm thấy ta như vậy rất có ý tứ liền đem thực phẩm đương lễ vật tặng cho ta khi ta đến thành thị xuống xe khi con xa xa vượt qua ta tự thân thể trọng đồ ăn đương nhiên sau lại ta từ loại này tinh thần biến thái chúng khôi phục nhưng cái loại này mãnh liệt chiếm hưu cho ta lưu lại sâu đậm ấn tượng tam thể văn minh cũng là một cái ở vào sinh tồn nguy cơ chung quân thể nó đối sinh tồn không gian chiếm hữu dục cùng ta lúc ấy đối đồ ăn giống nhau mãnh liệt mà vô chừng mực nó căn bản không có khả năng cùng người địa cầu cùng nhau chia sẻ thế giới kia chỉ có thể không chút do dự hủy diệt địa cầu văn minh hoàn toàn chiếm hữu cái kia hành tinh hệ sinh tồn không gian ta nghĩ đến đúng không đối tiêu diện địa cầu văn minh còn có một cái khác lý do bọn họ cũng là hiếu chiến t r ủ n g tộc rất nguy hiểm khi chúng ta cùng với cùng tồn tại với một cái giờ quốc tế bọn họ ở kỹ thuật thượng tướng học được từng mau như vậy đi xuống hai cái văn minh đều quá không tốt chúng ta đã xác định chính sách là tam thể hạm đội chiếm lĩnh mặt trời hệ cùng địa cầu sau sẽ không đối địa cầu văn minh tiến hành phần lớn can thiệp người địa cầu hoàn toàn có thể giống như trước như vậy sinh hoạt tựa như tam thể chiếm lĩnh giả không tồn tại giống nhau chỉ có một sự kiện là bị vĩnh viết cấm sinh dù hiện tại ta hỏi ngươi muốn làm địa cầu chúa cứu thế đối chính mình văn minh lại không có một chút ý thức trách nhiệm tam thể thế giới đã làm ta c h ắ n ghét chúng ta sinh hoạt cùng tinh thần c h u n g trừ bỏ vi sinh tồn mà chiến liền không có mặt khác tới tây n à y có cái gì sai sao đương nhiên không có sai sinh tồn là mặt khác hết thể tiền đề nhưng nguyên thủ thỉnh nhìn xem chúng ta sinh hoạt hết thể đều là vì văn minh sinh tồn vì toàn bộ văn minh sinh tồn đối thân thể tôn trọng cơ h ộ i không tồn tại cá nhân không thể công tác sẽ phải chết tam thể xã hội ở vào cực đoan bên trong pháp luật chỉ có hai đ ư ờ n g có tội cùng vô tội có tội xử tử vô tội phóng thích ta nhất không thể chịu đựng được chính là tinh thần sinh hoạt đơn cùng khâu kiệt hết thể khả năng làm cho yếu ớt tinh thần đều là ta ác chúng ta không có văn học không có nghệ thuật không có đ ố i mỹ theo đuổi cùng hưởng thụ thậm chí liền tình yêu cũng không thể nói hết nguyên thủ như vậy sinh hoạt có ý nghĩa sao ngươi hướng tới cái loại này văn minh ở tam thể thế giới cũng tồn tại quá chúng nó từng có dân chủ tự do xã hội cũng để lại phong phú văn hóa di sản ngươi có thể nhìn đến chỉ là cực tiểu một bộ phận đại bộ phận đều bị phong ấ n cấm duyệt nhưng ở sở hữu tam thể văn minh luân hồi chung loại này văn minh là yếu ớt nhất ngắn nhất bệnh một lần không lớn kỷ nguyên hỗn loạn tai nạn liền đủ để làm này diệt sạch lại xem ngươi tưởng cứu vớt địa cầu văn minh cái kia ở vĩnh viễn như xuân mỹ lệ nhà ấm t r u n g nông triều từ bé xã hội nếu phóng tới tam thể thế giới tuyệt đối sinh tồn không được trăm vạn cái tam thể giờ tia đoá hoa tuy rằng mảnh mai nhưng là huyến lệ vô cùng nàng ở thiên đường thanh thản t r u n g cảm thụ được tự do tốt đẹp nếu tam thể văn minh cuối cùng chiếm hữu thế giới kia chúng ta cũng có thể sáng tạo như vậy sinh hoạt nguyên thủ ta hoài nghi kim loại tam thể tinh thần đã động lại đến chúng ta mỗi một tế bào c h ú n g ngài thật sự cho rằng nó còn có thể hòa tan sao ta là cái tiểu nhân vật sinh hoạt ở xã hội tầng t r ọ n nhất không có người sẽ chú ý tới ta cô độc cả đời không có tài phú không có địa vị không có tình yêu cũng không có hy vọng nếu ta có thể cứu vớt một cái chính mình ái thượng xa xôi mỹ lệ thế giới kêu cả đời này ít nhất không có sống nguồn ở ví đương nhiên nguyên thủ này cũng cho ta có duyên gặp được ngài nếu không phải cái này hành động ta như vậy tiểu nhân vật cũng chỉ có thể ở tivi thượng kính ngưỡng ngài cho nên xin cho phép ta tại đây biểu đạt chính mình vinh hạnh không hề nghi ngờ ngươi là có tội ngươi là tam thể thế giới sở hữu luân hồi văn minh chung lớn nhất tội phạm nhưng tam thể pháp luật thật sự xuất hiện một cái ngoại lệ ngươi tự do nguyên thủ này sao được đối với ngươi mà nói thoát nước thiêu hủy thật là một loại bẽ nhỏ không đáng kể trừng phạt ngươi già rồi cũng không có khả năng nhìn đến địa cầu văn minh cuối cùng hủy diệt nhưng ta ít nhất muốn cho ngươi biết ngươi căn bản cứu vớt không được nàng ta muốn cho ngươi sống đến nàng mất đi hết thể hy vọng tiền một ngày hảo đi thôi 1379 Hảo nghe lén viên đi rồi, nguyên Thủ gọi phụ trách nghe lén hệ thống chấp chính quan. Đối hắn, nguyên Thủ cũng tránh cho tức giận, chỉ là làm theo phép mà thôi ngươi như thế nào có thể làm như phần nào vào lén viên Nguyên lén quan. Nguyên cũng giận, ngươi tiến gọi là làm làm và vậy đi rồi, Đối yêu đất tức ta tử mà ác có 1379 h à o rốt cuộc ở cái kia nghe lén trạm công tác hơn phân nửa sinh cũng chưa làm lỗi đương nhiên cái này nghiêm trọng nhất sai lầm trách nhiệm ở ta ở tam thể thế giới vũ trụ nghe lén hệ thống chung cùng này tương quan trách nhiệm người còn có bao nhiêu ta bước đầu tra xét hạ từ từ hạ các trình tự ước chừng 6.000 n g ư ờ i đi bọn họ đều có tội là 6.000 n g ư ờ i đều thoát nước ở thủ đô trung tâm quảng trường tiêu hủy ngươi coi như nhóm l ử a vật đi cảm ơn nguyên thủ cái này làm cho chúng ta lương tâm nhiều ít t i n ổn một ít nay phía trước ta hỏi lại ngươi cái kia cảnh cáo tin tức có thể truyền rất xa 1.379 h ì ả o là một cái loại nhỏ nghe lén chạm phát xạ công suất không lớn ước chừng có thể chuyển 1.200 vạn giờ ánh sáng ước 1.200 n ă m ánh sáng đi đủ xa người đ ố i ba vị văn minh bước tiếp theo hành động có cái gì kiến nghị sao hay không hướng cái kia n g o ạ i tinh thế giới gửi đi trải qua cẩn thận biên chế tin tức nghĩ cách rụ rỗ bọn họ trả lời không nay càng có khả năng biến khéo thành vụ cũng may cái kia cảnh cáo tin tức thực đ o ạ n chúng ta chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể xem nhẹ hoặc hiểu lầm nó nội dung hảo người đi đi nghe lén chấp chính quan đi rồi nguyên thủ triệu kiến tam thể hạm đội thủ lĩnh đầu phê hạm đội cuối cùng hoàn thành khải hàng chuẩn bị còn cần bao lâu thời gian nguyên thủ hạm đội kiến nghị còn ở vào cuối cùng giai đoạn cụ bị đi năng lực ít nhất còn cần sáu v à n giờ ta đem thỉnh chấp chính quan hội nghị liên tịch xem xét kế hoạch của ta hạm đội kiến thành sau lập tức khải hàng liền hướng về cái kia phương hướng nguyên thủ ở như vậy tiếp thu tần suất thượng cho dù phương hướng định vị cũng không phải quá chuẩn xác phải biết rằng hạm đội chỉ có thể lấy phần trăm tri vận tốc ánh sáng đi hơn nữa này động lực dự trữ chỉ đủ tiến hành một lần giảm tốc độ chương ũ n g k ô n g có k duyên cái k ba mươi n bốn hạt h m vi lớn trí tuệ chương ba mươi bốn hạt trí tuệ tám vạn năm ngàn tam thể giờ ước tám năm cái địa cầu năm sau nguyên thủ hạ lệnh triệu khai tam thể thế giới toàn thể chấp chính quan hội nghị khẩn cấp nay thực không tầm thường nhất định có cái gì trọng đại sự kiện phát sinh hai vạn tam thể g i ờ trước tam thể hạm đội khải hàng chúng nó chỉ biết là mục tiêu đại khái phương hướng lại không biết quá nó khoảng cách có lẽ mục tiêu ở vào ngàn vạn giờ ánh sáng ở ngoài thậm chí ở hệ ngân h à n một chỗ khác đối mặt phía t r ư ớ c m ê n h mang biển sao đây là một lần hy vọng xa v ờ i viên t r ì n h chấp chính quan hội nghị ở c ự bãi bia kỷ niệm hạ cử hành vông diệu ở đọc một đoạn này tin tức ghi không khỏi liên tưởng đến tam thể trong trò chơi liên hiệp quốc đại hội trên thực tế c ự bãi bia kỷ niệm là trong trò chơi số ít ở tam thể thế giới chân thật tồn tại sự vật trí nhất nguyên thủ tuyển định cái này địa chỉ hội nay đại đa số tham dự hội nghị giả cảm thấy lẫn lộn kỷ nguyên hỗn loạn còn không có kết thúc chân trời vừa mới dâng lên một vòng rất nhỏ mặt trời tùy thời đều khả năng rơi xuống thời tiết dị thường rét lạnh thế cho nên tham dự hội nghị giả không thể không mặc vào toàn phong bế nhiệt địa p h ủ thật lớn kim loại bãi truy khí thế bàng bạc mà đong đường đánh sâu vào rét lạnh không khí chân trời tiểu mặt trời đem n ó bóng dáng thật dài mà phong đến đại địa thượng giống một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lộ tại anh tàu trước mắt bao người nguyên thủ đi lên cự bãi nền vận động một cái màu đỏ chóc mở xoay người đối chấp chính quan nhóm nói ta vừa mới đóng cửa hồi nguyên thủ vì cái gật ì như v y m ộ vị chấp chính c hỏi h quan n ú gật đầu đúng vậy nửa cái tam thể giờ trước ta phải đến báo cáo là trả lời cái tiệc cảnh cáo tin tức nhanh như vậy hiện tại cự cảnh cáo tin tức phát ra chỉ tám vạn lâu ngày này tiền là nói đây là nói đây là nói địa cầu văn minh cũng cử chúng ta chỉ bốn vạn giờ ánh sáng kia chẳng phải là khoảng cách chúng ta gần nhất kia viên hàng tinh sao đúng vậy cho nên ta nói thượng đế ở phù hộ tam thể văn minh mừng như đ i ê n ở hội trường thượng lan tràn mở ra nhưng lại không thể đầy đủ biểu lộ giống bị áp lực núi lửa nguyên thủ biết làm loại này yếu ớt cảm xúc buộc phát ra tới là có làm hại vì thế hắn lập tức đ ố i núi lửa bắt b u ồ n nước l ạ n h ta đã mệnh lệnh tam thể hạm đội hướng đi này viên hàng tinh nhưng sự tình cũng không như các người tưởng tượng như vậy lạc quan chiếu trước mắt tình h u ố n xem hạm đội là ở hướng đi chính mình phân mộ nguyên thủ lời này xử chấp chính quan nhóm lập tức bình tĩnh lại có người minh bạch ta ý tứ sao nguyên thủ hỏi ta minh bạch khoa học chấp chính q u a n nói chúng ta đều cẩn thận nghiên cứu quá nhóm đầu tiên thu được địa cầu tin tức trong đó nhất giá trị cấp chú ý chính là bọn họ văn minh sử t h ỉ n h xem dưới sự thật nhân loại từ săn thú thời đại đến nông nghiệp thời đại dùng hơn mười vạn địa cầu năm thời gian từ nông nghiệp thời đại đến công nghiệp thời đại dùng mấy ngàn địa cầu năm mà từ công nghiệp thời đại đến nguyên tử thời đại chỉ dùng hai trăm địa cầu năm lúc sau chỉ dùng mấy chục cái địa cầu năm bọn họ liền tiến vào tin tức thời đại cái này văn minh có đáng sợ gia tốc tiến hóa năng lực nguyên thủ tiếp theo nói hiện thực là ở bốn trăm năm mươi vạn giờ sau đương tam thể hạm đội tới địa cầu nơi hành tinh hệ khi cái kia văn minh kỹ thuật trình độ đã ở gia tốc phát triển t h u n g vượt xa qua chúng ta tam thể hạm đội trải qua như vậy dài dòng đi trung gian còn muốn xuyên qua hai điều tinh tế bùi bầm mang rất có thể chỉ có nửa phi thuyền tới mặt trời hệ còn lại đem tổn thất ở dài dòng hành trình chung đến lúc đó tam thể hạm đội ở địa cầu văn minh trước mặt đem bất khang một kích chúng ta không phải đi viết t r ì n h là đi chịu chết như quá thật là như vậy nguyên thủ còn có càng đáng sợ quân sự chấp chính quan nói đúng vậy n à y thực dễ dàng nghĩ đến tam thể văn minh vị trí đã bại lộ vì tiêu trừ tương lai uy hiếp địa cầu t i n h tế hạm đội đem phản công chúng ta tinh hệ rất có thể ở bành trướng mặt trời đem nảy viên hành tinh nuốt hết phía trước tam thể văn minh đã bị người địa cầu tiêu diệt quan minh sáng lặn tiền cảnh đột nhiên trở nên như thế ảm đạm xử hội trưởng trầm mặc đã lâu nguyên thủ nói chúng ta hạ bước phải làm chính là ngăn chặn địa cầu văn minh khoa học phát triển sớm tại thu được nhóm đầu tiên tin tức khi chúng ta liền bắt đầu chế định phương diện này kế hoạch hiện tại thực hiện này đó kế hoạch xuất hiện một cái rất có lợi điều kiện chúng ta lần này thu được trả lời tin tức là từ địa cầu văn minh một cái kẻ phản bội phát ra như vậy chúng ta có lý do suy đoán địa cầu văn minh bên trong tồn tại khá nhiều dị k ỳ lực lượng chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng loại này lực lượng nguyên thủ nói dễ hơn làm chúng ta cùng địa cầu liên hệ mảnh nếu t ư ơ n nhện tám vạn lâu ngày mới có thể hoàn thành một lần trả lời cũng không hẳn vậy cùng chúng ta giống nhau địa cầu thế giới biết được ngoại tinh văn minh tồn tại đối toàn bộ xã hội tới nói là một cái thật lớn đánh sâu vào đem đối văn minh bên trong sinh ra sâu xa doanh tiêu chúng ta có lý do đoán trước địa cầu văn minh bên trong dị kỷ lực lượng đem tụ tập cùng tăng trưởng kia bọn họ có thể làm cái gì đâu tiến hành phá hư sao ở lớn lên bốn vạn giờ thời gian chiều ngang thượng bất luận cái gì truyền thống chiến tranh cùng khủng bố hoạt động chiến lược ý nghĩa đều không lớn đều có thể được đến khôi phục ở như vậy lớn lên thời gian chiều ngang t ư ợ n g nếu muốn hữu hiệu, hiệu ngăn chặn một cái văn minh phát triển giải trừ này v ọ trang biện pháp chỉ có một giết chết chúng nó khoa học phía dưới, thỉnh khoa học chấp chính quan đơn giản giới thiệu một chút chúng ta đã chế định ba cái kế hoạch cái thứ nhất kế hoạch danh hiệu nhuần màu khoa học chấp chính quan nói lợi dụng khoa học cùng kỹ thuật sinh ra tác dụng phụ s ử công chúng đối khoa học sinh ra sợ hãi cùng chẳng ghét t ỉ như chúng ta thế giới kỹ thuật phát triển làm cho hoàn cảnh vấn đề nói vậy ở trên địa cầu cũng tồn tại nhuần màu kế hoạch đem đầy đủ lợi dụng này đó nhân tố cái t h à y kế hoạch nhu cầu tiến hành siêu tự nhiên lực lượng triển lãm cái này kế hoạch nhu cầu thông qua một loạt phép màu kiến tạo một cái khoa học lo dịp vô pháp giải thích giả dối vũ trụ đương loại này biểu hiện giả dối liên tục thời gian nhất định sau đem có khả năng xử tam thể văn minh ở thế giới kia trở thành tôn giáo tín đồ sùng b á i đối tượng ở địa cầu tư tưởng giới phi khoa học tư duy phương thức liền sẽ áp đảo khoa học tư duy tiến tới làm cho toàn bộ khoa học hệ tư tưởng h ỏ n g mất như thế nào sinh ra phép màu đâu phép màu sở dĩ trở thành phép màu mấu chốt ở chỗ nó là người địa cầu tuyệt đối vô pháp xuyên qua nay khả năng yêu cầu chúng ta hướng địa cầu dị k ỳ lực lượng đưa vào một ít cao hơn bọn họ hiện có trình độ kỹ thuật nay quá mạo hiểm cuối cùng ai sẽ dùng đến này đó kỹ thuật quả thực là chơi hỏa đương nhiên thua người cái gì trình tự kỹ thuật tới sinh ra thần tốc còn còn chờ với chúng ta tiến thêm một bước nghiên cứu Thỉnh một chút. thủ, ta tưởng thấy giết chết tắt tổng đoạt thủ trả trước thường ta thể khoa học chấp chính quan đình một chút. Quân sự chấp chính cho chính mình nhịn, hai hoạch nhân khoa học, hộ khởi không Nhưng không Khoa học chấp chính không hơn. chấp chính khinh nhịn, nhuận phép hai hoạch, chỉ quan Quân quan đứng lên nói, nguyên này đến dụng. cường. quan nguyên nói cũng Quân quan nói đồng người cùng kế kế loại so cọ cái cái cơ cái cái cái cái có màu màu đối đối gì làm làm mà sự sự lời ở ý chúng ta yêu cầu một cái tính quyết định hành động hoàn toàn hít thở không thông địa cầu khoa học làm này bị treo ở hiện có trình độ ở chỗ này chúng ta yêu cầu bắt lấy trọng điểm khoa học kỹ thuật toàn diện phát triển quyết định bởi với cơ sở khoa học phát triển mà cơ sở khoa học cơ sở lại ở chỗ đối v ậ t chất thâm tầng kết cấu thăm dò nếu cái này lĩnh vực không có tiến triển khoa học kỹ thuật chỉnh thể thượng liền không khả năng sinh ra trọng đại đột phá k ỹ thật u này đều không phải là chỉ là nhằm vào địa cầu văn minh cũng là nhằm vào tam thể văn minh muốn chinh phục sở hữu mục tiêu sớm tại lần đầu thu được ngoại tinh tin tức phía trước chúng ta liền ở làm phương diện này nỗ lực sắp tới nghệ bước đại đại nhanh hơn Các vị chỉ chỉ nhìn nhìn t đúng vậy ở đây người ít nhất có một nửa không biết cái này kế hoạch ta hiện tại thỉnh khoa học chấp chính quan đem nó giới thiệu cho đại gia ta biết cái này kế hoạch nhưng không nghĩ tới đã tiến hành đến trình độ này c ô n g nghiệp chấp chính q còn nói, chí nói, nói, nói nhưng muốn trở thành hiện thực vẫn là quá đột nhiên chút ta biết vật lý học gia nhóm đã có thể thao tác thế giới vi mô mười một duy kết cấu trùng chỉ đính duy nhưng chúng ta vẫn là vô pháp tưởng tượng bọn họ có thể đem một phen tiểu cái nhíp vói vào tợ dõ tổng ở bên trong dựng đại quy mô mạch điện hợp thành sao đương nhiên không được đối với mô mạch điện hợp thành k h á c chỉ có thể ở vĩ mô t r u n g tiến hành hơn nữa chỉ có thể ở vĩ mô hai dê mặt bằng tiến tới hành cho nên chúng ta yêu cầu đem một cái tợn d ọ tổng tiến hành hai d triển khai đem cấu trúc chín t r i ề u triển khai thành hai d diện tích có bao nhiêu đại rất lớn ngài sẽ nhìn đến khoa học chấp chính quan m ỉ m cười nói thời gian cực nhanh sáu vạn cái tam thể giờ lại đi qua ở đại không trung to lớn máy g i a tốt hoàn toàn kiến thành sau hai vạn cái tam thể giờ đối chất từ hai d triển khai sắp sửa ở tam thể hành tinh đồng bộ quỹ đạo tiến tới hành đây là một cái kỷ nguyên hàng định trời trong nắng ấm nhật tử không trung thập phần thuật tịnh cùng tám vạn cái tam thể giờ trước hạm đội khải hàng khi hầu giống nhau tam thể thế giới mọi người đều ở nhìn lên vũ trụ nhìn kia thật lớn viên hoàn nguyên thủ cùng toàn thể chấp chính quan lại lần nữa đi tới cự bãi bia kỷ niệm hạn g cự bãi sớm đã yên lặng bãi truy như một khối ổn định bản thạch động lại ở cao lớn cái giá gian nhìn qua rất khó tin tưởng nó đã từng vận động quá khoa học chấp chính quan phát ra hai dê triển khai khởi động mệnh lệ vũ trụ chung viên hoàn chung quanh có ba cái hình lập phương đó là vì máy gia tốc cung cấp năng lượng phản ứng nhiệt hạch phát hiện t r ạ n hiện tại chúng nó kia hình dạng giống trường cánh tán nhiệt phiến dần dần phát ra màu đỏ sơ quang Khoa khai học chấp chính quan hướng nguyên thủ hành, báo cáo quan đang nguyên triển tiến ở một ọ i người cái sinh. khẩn trương mà nhìn lên vũ trụ chung máy gia tốc, cái gì đều không gì phát trụ tốc, ra mà máy m vũ đều có phần mười cái tam thể giờ sau khoa học chấp chính quan che lại hai nghe nghe xong trong chốc lát nói nguyên thủ thật đáng tiếc triển khai thất bại nhiều giảm một cái chiều không gian mục tiêu tợ dò tổng bị giảm thành một chiều một chiều một cái tuyến đúng vậy một cái vô hạn m ạ n h tuyến từ lý luận thượng tính toán nó chiều dài có một chút v â ngàn giờ ánh sáng ừ quân sự chấp chính quan nói tiêu phí một chi vũ trụ hạm đội tài nguyên phải đến như vậy cái kết quả đây là khoa học thực nghiệm luôn có cái điều chỉnh thử quá trình đây mới là lần đầu tiên triển khai t h ử nghiệm sao mọi người mang theo thất vọng tan nhưng sự tình cũng không có xong vốn dĩ cho rằng bị một c h i ề u triển khai vợ dọ tổng đem v i n h viễn vận hành lành nghề tinh đồng bộ q u ý quá thượng nhưng bởi vì mặt trời bạo sinh ra lực cản làm này giảm tốc độ một bộ phận một c h i ề u ti vẫn là rơi vào rồi t ầ n g khí quyển sáu cái tam thể giờ sau đi vào bên ngoài mọi người phát hiện chung quanh có kỳ quái loang loáng những cái đó loang loáng trình mánh ti c h ạ n g dây lát lướt qua lui tới không chừng bọn họ thực mau làm lại nghe chung biết được đây là bị triển khai thành duy vợ dọ tổng ở dẫn lực dưới tác dụng bay xuống đến trên mặt đất tới tuy rằng này đó một c h i ề u ti là vô hạn m ạ n h nhưng nó hạch lực chẳng vẫn là có thể phản xạ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được vẫn là có thể bị nhìn đến đây là mọi người lần đầu tiên nhìn đến không phải từ nguyên tử cấu thành vật chất chúng nó bản thân chỉ là một cái tở dọ tổng một bộ phận nhỏ mấy thứ này thật chán ghét nguyên thủ không ngừng mà dùng tay phớt mặt lúc này hắn chính cùng khoa học c h ấ p chính quan cùng nhau đứng ở chính phủ cao ốc trước rộng lớn bậc thang ta luôn là cảm thấy trên mặt nữa nguyên thủ này chỉ là ngài tâm lý tác dụng sở hữu một triều ti chất lượng chi cùng cũng liền tương đương với một cái t m dọa tổng cho nên chúng nó đối thế giới vị mô cơ hồ không sinh ra bất luận cái gì tác dụng đương nhiên cũng không có bất luận cái gì hại tựa như không tồn tại giống nhau nhưng không trung rơi xuống một triều ti càng ngày càng mật dưới ánh mặt trời mặt đất phụ cận không gian trung tràn ngập mảnh tiểu nhân loáng mặt trời cùng sao trời nhìn qua đều vây quanh một vòng màu bạc nung biên ra ngoài mọi người trên người chiền đầy một triều ti đi lại khi kéo một mảnh mảnh tiểu loáng bọn họ trở lại trong nhà sau một triều ti ở ánh đèn hạ loay sáng chỉ cần bọn họ một hoạt động mạnh ti phản quang liền ở bọn họ t r u n g quanh miêu tả ra bị bọn họ n h u loạn không khí hình dạng tuy rằng duy ti chỉ có thể ở quan giới nhìn đến không sinh ra bất luận cái gì xúc giác nhưng này cũng đủ lệnh nhân tâm phiền ý loạn một chiều ti mưa to suốt hạ hơn hai mươi cái tam thể giờ mới đình chỉ này đều không phải là bởi vì mảnh ti đều rơi xuống trên mặt đất chúng nó chất lượng tuy rằng lệnh người khó có thể tưởng tượng nhỏ bé nhưng vẫn phải có cho nên ở trọng lực hạ tăng tốc độ cùng bình thường vật thể dạng nhưng vừa tiến vào tầng khí quyển liền lập tức hoàn toàn bị k i n h bị lưu khống chế vĩnh viễn cũng sẽ không rơi xuống n h ư ở duy triển khai sau Tờ dần dần d lúc này đây trên mặt đất mọi người thực mau thấy được dị triệu đương phản ứng nhiệt hạch phát điện chạm tán nhiệt phiến phát ra hồng quăng sau ở máy gia tốc vị trí thượng đột nhiên xuất hiện mấy cái thật lớn vật thể đều trình thực quy tắc bao nhiêu hình dạng có hình cầu tứ phía thể hình lập phương cùng hình món chờ chúng nó mặt ngoài sắc thái thực phức tạp m ả n h xem phát hiện nguyên lai、like、là căn bản không có sắc thái khối hình học mặt ngoài đều là phản xạ toàn phần kính mặt mọi người nhìn đến chỉ là bị chiếu dọi hành tinh mặt ngoài vặn b ẹ o hình ảnh lần này thành công sao nguyên thủ hỏi đây là bị triển khai thành hai dê tợ dọ tổng khoa học chấp chính quan trả lời nguyên thủ lần này vẫn không thành công ta phải đến máy gia tốc khống chế trung tâm báo cáo lần này thiếu giảm một cái ví độ mục tiêu tợ dọ tổng bị triển khai thành ba dê thật lớn kính mặt khối hình học lấy thực mau tốc độ tiếp tục xuất hiện hình dạng cũng nhiều hết mức dạng hóa có hoàn trạng cùng lập thể chữ thập hình cảm đến còn xuất hiện một cái cùng một mổ mang đến hiện vận hoạn. xuất loại với bù không chừng, sở hữu khối hình học bắt đầu biến hình dần dần mất đi quy tắc hình dạng giống bị nóng hòa tan dường như loại này biến hình càng ngày càng nghiêm trọng biến hóa hình dạng tiến vào càng phân loại phức tạp hiện tại trên bầu trời đồ vật không hề khiến người liên tưởng đến xếp gỗ càng như là một cái người khổng lồ bị tách rời sau tứ chi cùng nội tạng bởi vì hình dạng bất quy tắc chúng nó tản ra đến trên mặt đất dương quang giống nhau n h u hòa một ít nhưng này bản thân mặt ngoài s ắ p thái lại càng thêm quái dị cùng thay đổi thất thường ở che kín không t r u n g này đó hỗn độn ba dê thể chung có một ít khiến cho mặt đất quan sát giải nhóm đặc biệt chú ý đầu tiên là bởi vì này đó tam hình nón cực kỳ tương tự lại mảnh nhìn lên mọi người phân biệt ra chúng nó sở biểu đạt đồ vật một trận thật lớn khủng bố cảm thổi quét toàn bộ tam thể thế giới kia đều là đôi mắt chúng ta không biết tiếng công tác người mắt mong hình dạng nhưng có một chút có thể khẳng định bất luận cái gì trí tuệ sinh vật đôi mắt hình ảnh đều là thập phần mất cảm nguyên thủ là ít có chân chính vẫn duy trì chân tích người hắn hỏi khoa học chấp chính quan một cái vi mô hạt bên trong kết cấu có thể phức tạp tới trình độ nào kia muốn xem từ mấy duy thị giác tới quan sát từ một c h i ề u thị giác xem vi mô hạt chính là thường nhân cảm giác một cái điểm mà thôi từ hai dê cùng ba dê thị giác xem hạt bắt đầu b ả y biện ra bên trong kết cấu tứ duy thị giác hạt cơ bản đã là một cái to lớn thế giới nguyên thủ nói to lớn loại này từ dùng ở đợ d ọ tổng như vậy vi mô vật t ư ợ n g ta tổng cảm thấy không thể tưởng、tượng. khoa học c h ấ p chính quan không để ý đến nguyên thủ lo chính mình nói tiếp ở càng cao vĩ độ tượng hạt bên trong phức tạp trình độ cùng kết cấu số lượng kịch liệt bay lên ta ở dưới tương tự không chuẩn xác chỉ là cái hình tượng miêu tả mà thôi bảy duy thị giác hạt cơ bản này phức tạp trình độ khả năng đã cùng không gian ba chiều trung tam thể bảo hệ tương đương tám duy thị giác hạ t hạt là một cái cùng hệ ngân h à giống nhau to lớn mênh m ô n g tồn tại đương thị giác đạt tới chín duy sau một cái hạt cơ bản bên trong kết cấu số lượng cùng phức tạp trình độ đã tương đương với toàn bộ vũ trụ đến nỗi càng cao chiều không gian chúng ta vật lý học ra còn vô pháp dò xét nay phức tạp độ ta còn tưởng tượng không ra nguyên thủ chỉ chỉ vũ trụ chung những cái đó thật lớn đôi mắt trước mắt sự t ì n h có phải hay không cho thấy bị triển khai tợn dò tổng sở bao hàm vi mô vũ trụ chung tồn tại trí tuệ sinh mệnh sinh mệnh cái này định nghĩa dù ở cao chiều không gian vi mô vũ trụ chung sợ không thích hợp càng chuẩn xác chút chúng ta chỉ có thể nói cái kia vũ trụ chung tồn tại trí năng hoặc trí tuệ như vậy khả năng các nhà khoa học sớm đã đoán trước tới rồi như vậy phức tạp to lớn một cái thế giới nếu không có diễn biến ra trí tuệ vật như vậy ngược lại là không bình thường chúng nó vì cái gì biến hóa ra đôi mắt tới nhìn ra chúng ta nguyên thủ nhìn lên không chung những cái đó đại không chung đôi mắt là thực tinh xào đ i ề u k h á c sinh động như thật chúng nó đều nhìn phía d ư ớ i hành tinh ánh mắt tựa hồ mà quỷ dị có lẽ chỉ là tưởng biểu hiện chính mình tồn tại đi vài thứ kia đều sẽ rơi xuống trên mặt đất tới sao sẽ không thì nguyên thủ yên tâm cho dù rơi xuống cùng lần trước một bậc triển khai mảnh ti giống nhau này đó thật lớn vật thể toàn bộ chất lượng c h i cùng cũng liền tương đương với một cái tự dọ tổng mà thôi sẽ không đ ố i chúng ta thế giới sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng mọi người phải làm chỉ là sự chính mình tâm lý thích lưỡng loại này kỳ quan mà thôi nhưng lần này khoa học chấp chính quan sai rồi hiện tại mọi người có thể cảm thấy được ở che kín không t r ú n g sở hữu ba d thể chung đôi mắt nhóm di động tốc độ rõ ràng mà so khác khối hình học mau hơn nữa chúng nó đều ở hướng về cùng điểm hội tụ t h ư c mau hai cái đôi mắt tương lộ hợp thành nhất thể hợp thành sau hình dạng vẫn là đôi mắt chỉ là thể tích tăng lên càng nhiều đôi mắt gia nhập hợp thành thể sau xem thể tích cũng ở nhanh chóng tăng đại cuối cùng sở hữu đôi mắt hợp thành nhất thể này viên đôi mắt là như thế thật lớn phảng phất đại biểu cho toàn bộ vũ trụ ở nhìn c h ầ m chằm tam thể thế giới nó con n g ư thanh triệt sáng lời trung tâm ánh một vòng mặt trời ở rộng lớn mỹ mắt thượng rực rỡ sắc thái như hồng thủy quần c u ộ n mạ qua thời gian không dài cự mắt mặt ngoài mảnh tiết bắt đầu biến đạm dần dần biến mất cự mắt biến thành một con không có con ngươi m a n h mắt sau đó nó hình dạng bắt đầu thay đổi cuối cùng hoàn toàn mất đi đôi mắt hình dạng biến thành một cái hoàn mỹ viên đương cái này cự viên bắt đầu chậm rãi chuyển động khi mọi người phát hiện nó cũng không phải mặt bằng mà là một cái vứt vật mặt giống từ một cái cự cầu thượng thiết hạ một điều phân quân sự chấp chính quan nhìn chằm chằm không chung cái kia chậm rãi chuyển động đột nhiên ngộ ra cái gì hô nguyên thủ mau còn có những người khác mau vào ngầm che lệ thất hắn chỉ vào phía trên nó là một mặt kính hội tụ nguyên thủ bình tĩnh mà nói mệnh lệnh vũ trụ phòng ngự bộ đội lập tức phá hủy nó chúng ta liền ở chỗ này xem chỗ nào cũng không đi kính hội tụ n ắ m nhìn dương quang lúc này đã phong đến tam thể hành tinh thượng lúc ban đầu còn sáng diện tích rất lớn tiêu điểm nhiệt lượng còn không thấu đáo lực sát thương cái này q u ầ n sáng ở trên đại lục di động tới tìm kiếm mục tiêu kính hội tụ h i ệ n nhiên phát hiện thủ đô cái này lớn nhất thành thị q u ầ n sáng hướng nơi này di tới thực mau đem thủ đô gắn vào nó trong phạm vi cự bãi bia kỷ niệm h ạ n h â n nhóm chỉ nhìn đến vũ trụ chúng xuất hiện một đoàn thật lớn ánh sáng nay quang cường đến giấu đi không trùng mặt khác hết thảy cùng lúc đó mọi người cảm thấy một trận khốc nhiệt đánh út lại bao phủ thủ đô đại quần sáng ở nhanh chóng co rút lại đây là phản xạ kính ở tiến thêm một bước ngắm nhìn ánh mặt trời vũ trụ trung quan đoàn độ sáng liên tục tăng cường khiến người nhóm không thể ngẩng đầu quần sáng nội mọi người tắc cảm thấy nhiệt độ ở kịch liệt gia tăng liền ở khốc nhiệt đã không thể chịu được là lúc quần sáng biên giới đảo qua cự bãi b i a kỷ niệm hết thể đều trận tối sầm xuống dưới nơi này mọi người hoa một hồi lâu mới xử đôi mắt thích ứ n g bình thường ánh sáng bọn họ ngẩng đầu đầu tiên nhìn đến chính là một cây đỉnh tiên lập địa của sáng trình đảo truy hình vũ trụ t r u n g phản xạ kính chính là chùm tia sáng cái đáy chùm tia sáng phần đầu chính đâm trúng thủ đô trung tâm xử nơi đó hết thể đều ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành bạch sĩ trạng thái quần c u ộ n thuốc lá trụ từ nơi đó bay lên trời bị chùm tia sáng không giống nhau nhiệt lượng dẫn phát gió lốc tắt hình thành mặt khác mấy cây tiếp thiên trần trụ quay t r u n g quanh chùm tia sáng vạn vẹo vũ đạo mấy đ o à n loá mắt hỏa cầu ở phản xạ kính bất đồng bộ phận xuất hiện chúng nó hai sắc cùng phản xạ kính phát ra quang mang bất đồng là màu lam đây là tam thể thế giới vũ trụ phòng ngự bộ đội phát xạ đạn hạt nhân trước mắt tiêu thượng nổ mạnh bởi đương này mấy đoàn họa cầu tắc k h i phản xạ kính thượng ra xem mấy cái đại động sau đó toàn bộ kính mặt bắt đầu xe rách cuối cùng tan vỡ thành hơn mười khối cùng lúc đó từ vong t r ù m tia sáng biến mất thế giới một lần nữa trở lại bình thường ánh sáng chung mọi người trong lúc nhất thời cảm thấy hết thể giống đêm trăng tối tăm những cái đó đã mất đi trí năng toái khối tiếp tục biến hình thực mau cùng vũ trụ c h u n g mặt khác khối hình học hệ với nhau tuy hai mà một lần sau triển khai thực nghiệm sẽ thế nào nguyên thủ mang theo trào phúng biểu tình đối khoa học chấp chính còn nói có thể hay không đem một cái mở dỏ tổng triển khai thành tứ duy nguyên thủ cho dù như vậy cũng vấn đề không lớn tứ cấp triển khai sau tợ dọ tổng thể tích muốn tiểu rất nhiều nếu vũ trụ phòng ngự bộ đội làm tốt chuẩn đối này ở không gian ba chiều hình chiếu tiến hành công kích đồng dạng có thể phá hủy nó ngươi ở l ử a gạt nguyên thủ quân sự chấp chính quan phẫn nộ mà đối khoa học chấp chính q u a n nói ngươi ngậm miệng không đề cập tới chân chính nguy hiểm nếu tợ dọ tổng bị linh duy triển khai đâu chương ba mươi b ố hạt trí tuệ phần hai chương ba mươi b ố hạt trí tuệ phần hai do thiếu kẹt không chiều nguyên thủ hứng thú hỏi thế thì là một điểm rồi đúng vậy điểm kỳ dị so với nó một tợ dọ tổng còn to hơn vô hạn lần tất cả khối lượng của tợ dọ tổng này đều bao hàm bên trong điểm kỳ gì đó mật độ của nó sẽ trở nên lớn vô hạn nguyên thủ đương nhiên ông có thể hình dung ra đó là thứ gì l ô đen đúng thế sau khi hai hạt trí tuệ đến trái đất nhiệm vụ đầu tiên chính là định vị máy gia tốc hạt dùng trong nghiên cứu vật lý của loài người sau đó ẩn nấp bên trong đó với trình độ khoa học của văn minh trái đất phương pháp cơ bản để nghiên cứu cấu trúc tầng sâu của vật chất chính là dùng các hạt cao năng lượng được gia tốc bắn phá các hạt đã lựa chọn làm n i ê ngắm sau khi hạt mục tiêu bị bắn vỡ sẽ dựa trên kết quả để tiến hành phân tích hỏng tìm ra những thông tin phản ánh cấu trúc tầng sâu của v trong thí nghiệm thực tế bọn họ dùng vật chất có chứa hạt mục tiêu để làm địa bắn phá bên trong vật chất gần như là giống không nếu một nguyên tử to như một nhà hát vậy thì hạt nhân nguyên tử chỉ là một hạt đ à o lơ lửng ở bên trong nhà hát đó mà thôi vì vậy tỷ lệ bắn chúng là vô cùng nhỏ phải bắn một số lượng lớn các hạt cao năng lượng trong thời gian dài vào vật liệu mục tiêu mới xảy ra một lần thí nghiệm này cũng giống như là tìm ra một hạt mưa có màu sắc hơi khác trong cả một trận mưa rào mùa hạ vậy được rồi vì sự sống còn của nền văn minh tam thể chúng ta cần phải mạo hiểm lần này lại có người hỏi liệu có khả năng người trái đất dùng phương thức nào đó để phân biệt được hạt trí tuệ sau đó dùng từ trường cực mạnh để bổ vây giam cầm nó lại tợ i ọ tổng vốn dĩ là hạt có điện tích dương nhưng theo những gì chúng ta thấy bây giờ nó là thể trí năng nhân tạo lớn nhất đấy nguyên thủ nhận xét một trong bốn tương tác cơ bản trong tự nhiên lực mạnh lực yếu lực hấp dẫn lực điện tử lực mạnh đóng vai trò giữ tợ i ọ tổng và niệu trồng tạo thành hạt nhân nguyên tử và giữ các hạt c á t tạo thành tợ i ọ tổng niệu trồng hay mẹ sẩn bảo đảm sự ổn định bền vững của vật chất có thể tôi có thể trông thấy phòng điều khiển trông thấy từng người bên trong đó c ò nguyên có thể t r ô n thấy nội tạng của mỗi một người, thậm chí còn có thể thấy thư trong nội tạng chí như nội người, còn bên nội gần n mỗi g của có của các ở vị gần như là 100%. Nguyên thủ hãy tin tôi qua hai lần thất bại chúng tôi đã nắm được quy luật triển khai từ vi mô đến vi mô rồi khi hoàn thành triển khai cấu trúc hai chiều bầu trời đã hoàn toàn bị bầu trời phía nam hành tinh che phủ chính giữa là bóng của hành tinh tam thể và mặt trời kế đó bầu không ở chỗ đường chân trời bắt đầu biến hình bóng của các tròm sao bị kéo dài n h o m ó trông như thể đang tan chảy ra vậy xu hướng biến hình này đang phát triển từ rìa mép lên phía trên nguyên thủ chúng ta sẽ tăng chiều của h ạ n tợ dọ tồng này lên nó sẽ nhanh chóng nhỏ lại dứt lời ông ta nhập vào thiết bị điều khiển đầu cuối một câu hỏi sau khi mệnh lệnh này được phát ra tấm màn hình lớn bao trùm thế giới tam thể nhanh chóng thu nhỏ lại tựa như trong vũ trụ có một cánh tay khổng lồ đang lật tấm vải c h e thế giới này lên cơ hộ như trong một cái trước mắt ánh mặt trời đã tỏa chiếu khắp mặt đất tợ dọ tổng từ hai triệu thu lại thành ba triệu biến thành một khối cầu lớn trên quỹ đạo đồng bộ kích cỡ tương đương với mặt trăng nó đang nằm ở phía đêm đen của tinh cầu nhưng ánh mặt trời mà mặt gương phản xạ đã biến đêm đen thành ngày dạng lúc này thế giới bên ngoài vẫn ở trạnh giá cực độ mọi người ở trong phòng điều khiến c h ỉ có thể quan sát mọi thứ thông qua màn hình lớn lúc này rốt cuộc đã có người ngộ ra được chân tướng của sự việc đó là một tấm gương đúng vậy trong không gian xuất hiện một thế giới tam thể khác liên sau đó bầu trời sáng bừng lên bên cạnh hành tinh tam thể thứ hai trong không gian kia ở rìa mép của bầu trời phía nam bán cầu lại quét ra một vần mặt trời đây hiển nhiên là mặt trời đang chiếu sáng ở phía nam bán cầu nhưng hình như chỉ nhỏ bằng một nửa thực tế nguyên thủ và tất cả các quan chức lại một lần nữa đến bên dưới b ị a kỷ niệm hình con lắc đơn khổ phía trên bọn họ lơ lửng bốn hạt trí tuệ đã thu lại thành cấu trúc sáu triệu trong mỗi khối cầu có bề mặt gương nóng ánh ấy đều phản chiếu một vần g mặt trời đang dâng lên không khỏi khiến người ta nhớ đến những con mắt hình khối ba triệu từng xuất hiện trong không gian cuộc thí nghiệm triển khai cấu trúc hai triệu của thợ dọ tổng được tiến hành ba mươi giờ tam thể sau đó lần này là vào buổi đêm từ dưới mặt đất không thể trông thấy vòng tròn máy gia tốc trên không gian chỉ có ánh sáng đỏ từ các cánh tản nhiệt của những máy phát điện nhiệt hạch bên cạnh chỉ ra vị trí của nó không lâu sau khi máy gia tốc khởi động quan chức phụ trách khoa học tuyên bố đã triển khai thành công nguyên thủ vươn tay ra thấy quan chức phụ trách khoa học không ngăn lại bẹn chạm vào bề mặt của hạt trí tuệ bàn tay ông ta chạm khẽ vào một cái hạt trí tuệ liền bị đẩy ra xa một quãng hạt trí tuệ số một chức năng chi phối chiều không gian có hoạt động bình thường không ông đã chỉ ra một nguy cơ rất lớn cần phải nghiêm khắc hạn chế các thông tin đến từ trái đất lọt ra ngoài đặc biệt là các thông tin về văn hóa thu chiều thành công hạt trí tuệ số một đợi lệnh nguyên thủ nếu thu lại thành cấu trúc một mươi một triệu chúng ta sẽ mất nó mãi mãi khi hạt trí tuệ số một thu nhỏ lại bằng kích cỡ của một hạt vi mô thông thường bộ cảm biến và các cổng xuất nhập bên trong nó sẽ nhỏ hơn độ dài bước sóng của tất cả các sóng điện tử điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ không thể nào nhận được được mệnh lệnh từ chúng ta ít nhất là một thực thể có trí năng v à lại thưa nguyên thủ chúng ta đã hủy diệt cả một vi vũ trụ ở chiều cao hơn vũ trụ đó rất to lớn thực thể có trí tuệ hoặc nền văn minh có thể tồn tại trong đó hiển nhiên không chỉ có một chỉ là chúng không có cơ hội thể hiện mình với thế giới vĩ mô mà thôi tất nhiên chúng ta tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được hình thái của trí tuệ và văn minh trong không gian các chiều cao hơn ở góc độ vi mô ấy bọn chúng là một thứ hoàn toàn khác còn phải nói rõ thêm rằng chuyện này không phải xảy ra lần đầu tiên quan chức phụ trách khoa học nói hiện nay hạt trí tuệ đã ra đời chúng ta đã ban trí tuệ cho một hạt tợ dọ tổng đây đã là thể trí năng nhân tạo nhỏ nhất mà chúng ta có thể làm được vậy thì có ý nghĩa gì để nhân dân có thể thản nhiên đối diện với sự hủy diện có thể sẽ diễn ra với văn minh tam thể sao thu lại thành cấu trúc ba triều đây là một thuật ngữ máy tính xa xưa được dùng lại thời đó bộ xử lý trung tâm của máy tính mỗi thời điểm chỉ có thể vận hành một chương trình đ ơ n nhất nhưng vì tốc độ của nó rất nhanh cộng với các quá ngắt được điều khiển nên những người quan sát ở mức tốc độ thấp hơn như chúng ta vẫn thấy máy tính đang vận hành nhiều chương trình cùng một lúc ông biết đấy hạt trí tuệ có thể di chuyển với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng với vận tốc ánh sáng thì thế giới trên trái đất là một nơi rất nhỏ bé nếu hạt trí tuệ dùng tốc độ này di chuyển giữa các máy gia tốc khác nhau trên trái đất vậy thì đối với người trái đất nó giống như là cùng lúc tồn tại ở tất cả các c ố máy đó vậy có thể gần như cùng lúc tạo ra kết quả bắn phá sai lầm trong tất cả các máy gia tốc bán kính của nó khoảng t r ư ờ n g năm mươi đơn vị quan chức phụ trách khoa học trả lời hạt trí tuệ có thể tạo ra phép màu ư khi mọi người còn đang cố gắng vận dụng trí tưởng tượng của mình thử lý giải tại sao những tròm sao mà chỉ ở mặt bên kia của hành tinh mới có thể nhìn thấy lại xuất hiện ở bầu trời đêm của bán cầu phía bắc một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc gấp bội lại xuất hiện ở rìa mép của bầu trời phía nam bán cầu đang không ngừng mở rộng ra ấy xuất hiện một phần của một khối cầu khổng lồ có màu nâu tựa như một bức ảnh được quét lên một màn hình h i ể n thị có tốc độ chậm ự c c đó là khối cầu mà tất cả mọi người ở thế giới tam thể đều quen thuộc bên trên hiện ra hình dạng đại lục mà họ đều đã quá q u e n khi khối cầu hoàn toàn hiện thị nó chiếm cả một phần ba bầu trời những chi tiết bên trên càng có thể nhìn rõ、hơn. trên các đại lục màu nâu đ ầ y những nếp vốn tạo thành từ núi non tầng mây lớp lớp tựa như dính sắt với tuyết động trên mặt đất đến tận lúc này mới có người nói lên sự thực đó là hành tinh của chúng ta người trái đất còn có một biện pháp thô thiền nữa quan chức phụ trách công nghiệp nói bọn họ có thể chế tạo một lượng lớn máy gia tốc vượt qua tốc độ chế tạo hạt trí tuệ của chúng ta như vậy trên trái đất rồi sẽ có một máy gia tốc nào đó không có hạt trí tuệ tiền p h ụ sẽ có được kết quả chính xác nguyên thủ khối cầu mà chúng ta đang nhìn thấy đây không phải hạt trí tuệ thực sự mà chỉ là hình chiếu của nó ở không gian ba chiều nó là một người khổng lô bốn chiều t hạt ế tiếp giới của chúng ta là một tờ giấy mỏng 3 chiều, nó đứng trên tờ giấy đó, chúng trông góc giấy không dụng thường, chiều, với thôi. khối của chỉ có chân xúc lực cản của không khí tác dụng lên khối cầu. ta ta thể thấy phần khí Bình h nó trên nó lên một tờ tờ mặt tờ là mà đó, Do trí tuệ số một sẵn sàng khởi động chức năng chi phối chiều không gian bất cứ lúc nào phải phép màu trong mắt người trái đất mọi người đều biết các hạt cao năng lượng có thể khiến các tấm phim cảm quan g đây cũng là một trong những phương pháp để hiển thị một hạt đơn nhất của các máy gia tốc nguyên thủy trên trái đất khi ở trong trạng thái cao năng lượng mỗi lần xuyên qua tấm phim hạt trí tuệ sẽ tạo ra một điểm cảm quan trên đó bọn chúng xuyên qua xuyên lại liền có thể nối những điểm này thành một dãy chữ cái hoặc con số thậm chí là hình ảnh giống như là thêu hoa lên trên đó vậy tốc độ của quá trình này cực nhanh vượt xa tốc độ cảm quan của phim lúc người trái đất dùng máy ảnh chụp ảnh ngoài ra v ó n g mặt của người trái đất tương tự với người tam thể như thế hạt trí tuệ ở trạng thái cao năng lượng cũng có thể dùng phương thức tương tự để h i ể n thị chữ số hoặc hình vẽ lên v ó n g mặt của bọn họ nếu nói những phép màu nhỏ vừa rồi có thể khiến người trái đất mê hoặc và sợ hãi vậy thì phép màu quy mô lớn dưới đây thừa sức để đám nhà khoa học sâu bọ ấy sợ chết khiếp hạt trí tuệ có thể khiến bức xạ nền vũ trụ nhấp nháy trong mắt bọn họ Rất trí triển trúc trái triển trở trong cấu lấy đất, tôi thiết một hạt tuệ tự thành, mặt thể mặt suốt, đơn đã động đó độ giản, chúng phần khiến hoàn dùng phẳng khổng chọn phần này còn có thể khiến phẳng khi nên nhưng khai chiều, khi khi khai có kế mềm mềm sau sau bao lồ phần mềm tương ứng cũng đang được phát triển những phép màu này sẽ tạo ra một bầu không khí đủ để dẫn tư tưởng khoa học của loài người đi vào được rẽ cứ vậy chúng ta có thể dùng kế hoạch phép màu để kìm hãm các ngành khoa học khác ngoài ngành vật lý ở trái đất h ạ t trí tuệ số một hiểu h ạ t trí tuệ số một tiến vào phòng điều khiển không phải là để họ thản nhiên đối diện với sự hủy diệt của văn minh trái đất ông cũng biết đấy sau khi chính sách cơ bản của chúng ta đối với văn minh trái đất được công bố đã khơi dậy một làn sóng cảm xúc hòa bình chủ nghĩa cực kỳ nguy hiểm đến giờ chúng ta mới phát hiện thực ra những người như nhân viên giám tính số 1379 ở thế giới tam thể này rất nhiều cần phải khống chế và tiêu diệt thứ cảm xúc mong manh yếu đ ớt này chuyện này sẽ không xảy ra tôi đảm bảo sao ông cứ làm khó tổ y ơ y tôi đã bảo thí nghiệm khoa học là trong khi diệp văn khiết đọc các tài liệu về thế giới tam thể ở trung tâm tác chiến đang tổ chức một cuộc họp quan trọng khác tiến hành nghiên cứu sơ bộ các thông tin mà họ lấy được trước buổi họp thường v ĩ tư nói các vị hãy chú ý cuộc họp của chúng ta lúc này có thể đang bị hạt trí tuệ giám sát rồi sau này bất cứ bí mật nào cũng không còn tồn tại nữa việc xử lý hạng thợ dọ tổng được triển khai thành cấu trúc ba chiều trên quỹ đạo đồng bộ dễ dàng hơn thợ dọ tổng triển khai thành cấu trúc một chiều rất nhiều dùng phi thuyền cỡ nhỏ là có thể kéo từng đám từng đám vật chất thợ dọ tổng đó rời khỏi không gian gần hành tinh tránh để chúng rơi vào bầu khí quyển những đám vật chất trông như dây núi đó gần như không có trọng lượng tựa như một đám ảnh ảo màu bạc một đứa trẻ sơ sinh cũng có thể kéo đi dễ dàng giá lạnh bông xuống mặt p h ẳ n thợ dọ tổng phản xạ toàn phần đã phản xạ lại toàn bộ ánh sáng mặt trời về không gian nhiệt độ của thế giới tam thể hạ xuống cấp tốc cuối cùng giảm đến mức tương đương với thời điểm ba ng t u y ệ t đại đa số công dân của thế giới tam thể đều đã thoát nước tồn chữ mặt đất bị bóng đêm bao phủ chỉ còn lại sự t ĩ n h lặng chết chóc trên bầu trời chỉ có những tuần sáng yếu đớt do bức xạ điện từ duy trì tấm màn khổng lồ đang lắc lư thi thoảng còn có thể trông thấy mấy điểm sáng di động trên quỹ đạo đồng bộ đó là các phi thuyền đang tiến hành khắc các vi mạch lên mặt p h ẳ n g tợ dọ a tổng thu c h i ề u thành công hạt trí tuệ số một đợi lệnh ông rất hài hước ta phải lập tức thông báo cho quan chức phụ trách tuyên truyền để ông ta không ngừng truyền bá sự thật khoa học này đi khắp thế giới để cho nhân dân tam thể hiểu được sự hủy diệt của một nền văn minh thực ra là một việc hết sức bình thường mỗi, giờ, mỗi phút đều xảy ra trong vũ trụ. trên thực tế hiện nay ở trái đất chỉ có ba cỗ máy gia tốc hạt đạt đến mức độ năng lượng cần thiết để có khả năng có được thành quả nghiên cứu mang tính đột phá sau khi đến trái đất hạt trí tuệ số một và số hai sẽ gần như ở trạng thái nhàn rỗi để có thể khai thác trọn vẹn khả năng của chúng ngoài việc tiến hành quấy n h i ê u ba cỗ máy gia tốc hạt chúng ta còn sắp vế cho hạt trí tuệ một công việc khác bọn chúng sẽ trở thành phương tiện kỹ thuật chủ yếu để thực hiện kế hoạch tạo ra phép màu ông ta vừa mới dứt lời một khối cầu bề mặt gương đã xuất hiện ở chính giữa phòng điều khiển lơ lửng trên không trung nguyên t h ủ bước lại gần nhìn hình ảnh phản chiếu biến dạng của mình trên mặt gương phản x ạ toàn、phần. đây mà là một hạt tợ dò tổng ư ông ta nói bằng giọng kinh ngạc pha lẫn cảm thán thu triệu thành công hạt trí tuệ số một đợi lệnh khối cầu nhỏ trong vũ trụ đã biến mất tợ dò tổng cấu trúc sáu triệu lớn chừng nào nguyên t h ủ hỏi nếu không may chúng ta không tìm được nó hoặc không thể khống chế nó thì sao quan chức phụ trách quân sự chất vấn nó có thể rơi xuống mặt đất trên đường đi sẽ hút mọi vật chất nó gặp phải và nhanh chóng gia tăng khối lượng sau đó rơi xuống trung tâm hành tinh của chúng ta cuối cùng thì hút t r ọ n cả thế giới tam thể này vào bên trong đó ba giây sau khi thường vĩ tư nói dứt lời này thế giới tam thể lần đầu tiên liên lạc với những con người không thuộc nhóm quân phản loạn trên trái đất sau lần này họ đã cắt đứt liên lạc với phe đổ bộ của tổ chức tam thể ở trái đất trong những năm còn lại của tất cả những người có mặt trong cuộc họp này thế giới tam thể không còn gửi đến bất cứ thông điệp nào nữa trong lịch sử phát triển dài đằng đắng của khoa học các nhà vật lý đã dùng máy gia tốc bắn phá bao nhiêu tợ d i t t n g rồi rồi cả liệu t r ồ n g và hệ lẹt cho nữa có lẽ là không dưới một trăm triệu lần đâu mỗi lần bắn phá như thế đều có thể là một thảm họa hủy diệt đối với văn minh hoặc thực thể trí tuệ ở trong vũ trụ vi mô thực ra kể cả trong thế giới tự nhiên việc vũ trụ vi mô bị hủy diệt cũng luôn luôn xảy ra từng giờ từng phút ví dụ như sự phân ra của tợ dọ tổng vàn điệu trồng còn nữa một chun bức xạ vũ trụ cao năng lượng đi vào t ầ n g khí quyển có thể hủy diệt hàng nghìn hàng vạn vi vũ trụ ngại không trở nên đa sầu đà cảm đ ấ y chứ điều này tạo cho hạt trí tuệ một cơ hội khiến nó có thể thay thế hạt mục tiêu để đón nhận bắn phá vì nó có trí năng rất cao thông qua hệ thống cảm ứng lượng tử nó có thể phán đoán được q u y tích của hạt bắn phá một cách chuẩn sắc trong thời gian ngắn sau đó di động đến vị trí tương ứng bởi thế tỷ lệ bắn trúng hạt trí tuệ cao hơn hạt mục tiêu bình thường gấp cả trăm triệu l nó sẽ cố ý đưa ra các kết quả sai lầm và hỗn loạn cho dù ngẫu nhiên có trường hợp bắn chúng vào hạt mục tiêu dự định các nhà vật lý trên trái đất cũng không thể nào phân biệt ra được kết quả chính xác từ một đống vô số các kết quả sai lầm đó mọi người ngước nhìn bầu trời đêm t h o á t đầu thì chẳng thấy thứ gì nhưng rồi rất nhanh họ phát hiện ra một hiện tượng t h ầ n kỳ bầu trời sao chia thành hai phần bản đồ c ắ t t r ò m sao ở hai phần này không khác nhau tựa như hai tấm bản đồ sao xếp trồng lên nhau vậy tấm nhỏ hơn đặt ở phía trên tấm lớn hơn ngân hà bị cắt đứt ở chỗ rịa mép của hai tấm bản đồ ấy bầu trời sao thuộc phần nhỏ hơn có hình tròn điều a nhanh n chóng mở rộng trên g mở này, này, này, này đối với các nhà khoa học của chúng ta cũng rất đáng sợ làm được bằng cách nào nhưng nếu lần sau vẫn thất bại ông và tôi ấ phải thừa nhận văn minh trái đất có sức hấp dẫn rất lớn đối với thế giới tam thể đối với nhân dân của chúng ta đó là tiếng nhạc đến từ trốn thiên đường tư tưởng nhân văn của người trái đất sẽ khiến rất nhiều người tam thể lạc lối về mặt tinh thần văn minh tam thể đã trở thành một tôn giáo ở trái đất đồng thời văn minh trái đất cũng có khả năng trở thành như vậy ở thế giới tam thể của chúng ta nó đang nói gì vậy nguyên thủ kinh ngạc hỏi nguyên thủ đây chỉ là hình chiếu ở không gian ba triệu của thực thể tợ dọ tổng t trong không gian sáu triệu mà thôi nguyên thủ mặt phẳng tợ dọ tổng t đang bị ốn cong bởi lực hút của hành tinh chúng ta quan chức phụ trách khoa học nói đoạn chỉ vào rất nhiều c ầ n sáng vừa xuất hiện trên bầu trời trông như thể có người dùng đèn tin đung đưa chiếu lên vòm của cái hang lớn đó là bức xạ điện tử phát ra từ mặt đất đang điều tiết lực hấp dẫn đối với mặt phẳng để cuối cùng mặt phẳng tợ dọ tổng này sẽ hoàn toàn bao trùn lên hành tinh chúng ta sau đó bức xạ điện tử sẽ tiếp tục duy trì giống như vô số chiếc nan đỡ lấy ổn định mặt cầu lớn này như thế hành tinh tam thể chính là một bệ làm việc cố định mặt p h ẳ n g tợ giỏ tông lại việc k h á c các bảng mạch lên bề mặt mặt p h ẳ n g tợ giỏ tông có thể bắt đầu được rồi lúc ông nói câu này xung quanh vẫn là hết thể mọi thứ thân thuộc bóng cây mùa hè đung đưa trên tấm rèm cửa sổ được kéo xuống nhưng trong mắt những người dự họ thế giới này đã không còn như trước đây nữa họ cảm giác được có những đôi mắt ở khắp mọi nơi đang nhìn chằm chằm vào mình trước ánh mắt đó cái thế giới này đã không còn nơi để lẩn trốn nữa cảm giác này sẽ cuốn lấy họ suốt cả cuộc đời đến cả con cháu đời sau của họ cũng không sao trốn tho loài người sẽ phải trải qua nhiều năm mới có thể khiến cho tinh thần thích ứng được với hoàn cảnh này đúng vậy tất nhiên đều có tội nếu người tam thể có thể đổ mồ hôi viên quan chức phụ trách khoa học này nhất định đã đầm địa mồ hôi l ạ n h rồi song x u ô i đâu đó nguyên t h ủ hỏi quan chức phụ trách khoa học trong thí nghiệm vừa rồi có phải chúng ta đã hủy diệt một nền văn minh trong vũ trụ vi mô không Trong sao kia là ở nam b a n cầu quan chức phụ trách văn hóa và giáo dục chỉ lên bầu trời sao hình tròn đang mở rộng lúc này cặp mắt của tất cả mọi người ở trung tâm tác chiến đều nhìn thấy thông điệp đó hệt như khi ông diệu nhìn thấy bộ đếm giờ vậy thông tin chỉ lẽ lên chưa đến hai giây rồi biến mất nhưng tất cả mọi người đều đọc được nội dung của nó một cách chuẩn xác chỉ có đúng năm chữ không biết từ bao giờ vân mặt trời mới nhú lên đã lại biến mất phía dưới đường chân trời mặt trời mọc biến thành mặt trời lặn một kỷ nguyên hỗn loạn nữa của thế giới tam thể lại bắt đầu câu hỏi cuối cùng tại sao không đưa cả bốn hạt trí tuệ hiện có đến trái đất tấm gương khổng lồ xuất hiện phía bên trên thế giới tam thể này chính là hạt tợ dọ tổng t được triển khai thành kết cấu hai chiều đây là một mặt phẳng hình học theo đúng nghĩa đen hoàn toàn không có độ dày đa nhiệm khắc mạch điện lên tợ dọ tổng là một công trình vĩ đại hơn nghìn phi thuyền làm việc mười lăm nghìn giờ tam thể mới hoàn thành lại mất thêm hơn năm cuối cùng cũng đến thời điểm vận hành thử hạt trí tuệ lần đầu tiên trên màn hình lớn của trung tâm điều khiển hạt trí tuệ nằm sâu dưới lòng đất sau khi quá trình tự kiểm tra dài dòng của hệ thống kết thúc màn hình bắt đầu hiển thị quá trình tải cuối cùng trên màn hình trắng chân xuất hiện một hàng chữ lớn hệ thống hạt trí tuệ liên tục thu nhỏ lại đến cấu trúc 11 ờ i t r i ệ u cảm ứng lượng tử là siêu khoảng cách cho dù bốn hạt trí tuệ chia ra ở hai đầu vũ trụ cảm ứng vẫn có thể truyền đi trong nháy mắt hệ thống lượng tử do chung cấu thành vẫn cứ tồn tại g i ữ hạt trí tuệ số ba và số bốn ở lại đây quan chức phụ trách khoa học nói nguyên thủ hạt trí tuệ số một và số hai sẽ bay đến trái đất dựa vào kho t h i thức khổng lồ tồn t h ữ trong các mạch điện vi mô hạt trí tuệ nắm rõ tính chất của không gian như lòng bàn tay bọn chúng có thể hấp thu năng lượng từ trong chân không biến thành các hạt cao năng lượng trong gian cực ngắn để phi hành với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng điều này trông thì có vẻ trái với định luật bảo toàn năng lượng hạt trí tuệ mượn dùng năng lượng từ trong c h â n không nhưng kỳ hạn hoàn trả lại thì rất xa xôi phải đợi đến khi nào tợ dọ tổng phân giã mà lúc đó thì cũng chẳng còn mấy là đến ngày tàn của vũ trụ này rồi đúng vậy làm thế sẽ có thể dẫn đến hai loại kết quả một là khiến người trái đất vứt bỏ tất cả ảo tưởng quyết chiến một trận thứ hai là xã hội của họ sẽ suy đổi và sụp đổ trong tuyệt vọng và sợ hãi thông qua phân tích kỹ lưỡng các thông tin về văn minh trái đất chúng ta đã nhận được chúng tôi cho rằng kết quả thứ hai có khả năng xảy ra nhiều hơn việc để mặt k h o n g hai triệu tợ dọng bao bọc hành tinh tam thể là một quá trình dài rằng, rằng khi bầu trời sao biến dạng đến gần ảnh tượng hành tinh tam thể các ngôi sao từ trên xuống dưới lần lượt biến mất mặt phẳng tợ r ọ tổng đã bị ố n cong tới mặt bên k i a của hành tinh đã chắn mất bầu trời lúc này vẫn còn ánh mặt trời chiếu vào trong mặt phẳng đã bị ố n thành bể mặt cong ảnh phản chiếu của thế giới tam thể trong chiếc gương biến dạng giữa không gian đã hoàn toàn biến đổi khi tia nắng mặt trời cuối cùng biến mất tất cả đều ẩn trong bóng tối đây là đêm tối nhất trong lịch sử của thế giới tam thể dưới lực hấp dẫn của hành tinh và tác động cân bằng của bức xạ điện từ nhân tạo mặt phẳng tợ dọng hình thành một lớp vỏ có bán kính b h vậy tức là chúng ta sẽ nói cho họ biết hạm đội tam thể sẽ sử dụng biện pháp cấm người trái đất sinh sản trong thời gian kéo dài để khiến cho giống loài này biến mất trên hành tinh của họ nguyên lý của các vi mạch vi mô hoàn toàn khác với các vi mạch tích hợp bình thường vì vật liệu cơ sở không phải do nguyên tử cấu thành bản thân nó đã chỉ là một tợ dọ tổng t r u y ề n tiếp tợ n của mạch điện được hình thành bằng cách tiến hành xoắn lượt mạnh trên cục bộ bề mặt tợ dọ tổng dây dẫn cũng làm từ các mẹ sần chuyển dẫn lực hạt nhân do bảng mạch cực lớn kích thước vĩ mô của mạch điện cũng rất lớn dây dẫn dày bằng sợi tóc ghe sắt mắt thường lại cũng có thể phân biệt rõ ràng nếu bay lại gần mặt p h ẳ n g tợ dọ tổng liền có thể trông thấy cả một đồng bằng mênh mông bắt ngát tạo nên từ các vi mạch tinh vi phức tạp tổng diện tích mạch điện gấp khoảng mấy chục lần diện tích lục địa của hành tinh tam thế mà nó bao bọc ở bên trong nó có thể xuyên qua lòng đất à. nguyên thủ hỏi hạt trí tuệ quan sát không gian ba triệu từ không gian sáu triệu giống như chúng ta nhìn một bức tranh hai triệu vậy tất nhiên có thể thấy được bên trong chúng ta như vậy hạt trí tuệ không phải cũng bị tiêu diệt sao quan chức phụ trách quân sự hỏi ba lần triển khai cấu trúc hai triệu của tợ dọ tổng sau đó đều chỉ cần một lượt là thành công thời gian chế tạo hạt trí tuệ cũng chỉ bằng một nửa của số một khi hạt trí tuệ số hai số ba và số bốn hoàn thành hệ thống cảm ứng do bốn hạt trí tuệ tạo thành cũng được xây dựng thuận lợi nguyên thủ là thế này quan chức phụ trách khoa học vội vàng giải thích chúng ta lựa chọn tợ dọng chứ không phải liệu trồng để triển khai thành cấu trúc hai triều mục đích chính là để tránh đi nguy cơ này n ộ i nhớ thực sự xuất hiện trường hợp triển khai thành cấu trúc không chiều điện tích của t ờ d i ỏ tổng cũng sẽ bị chuyển dịch vào lỗ đen mới hình thành đó chúng ta có thể dùng lực điện từ bắt lấy và khống chế nó đủ rồi nguyên thủ nói tỷ lệ thành công của lần sau là bao nhiêu nhưng cuối cùng chúng ta phải để cho nó k h ô n g phục lại thành một hạt vi mô mà trong không gian khối cầu khổng lồ nhanh chóng thu lại cuối cùng chỉ to bằng một ngôi sao bay đêm đen lại r á n g xuống nửa bên này của hành tinh chúng ta đã tính toán mỗi hạt trí tuệ có thể kiểm soát 10.000 máy gia tốc mà người trái đất phải mất từ bốn đến năm năm thời gian để chế tạo ra một máy gia tốc như vậy xét từ mặt kinh tế và tài nguyên bọn họ cũng không thể nào chế tạo số lượng lớn được tất nhiên bọn họ có thể kéo dài khoảng cách giữa các máy gia tốc chẳng hạn như lắp đặt trên các hành tinh khác nhau trong hệ hành tinh của bọn họ như vậy quả thực là có thể phá hoại được thao tác đa nhiệm của hạt trí tuệ nhưng trong thời gian dài như vậy thế giới tam thể chế tạo thêm 10 hạt trí tuệ hoặc nhiều hơn nữa cũng không khó khăn gì càng lúc sẽ càng có nhiều hạt trí tuệ lơ lửng trong hệ hành tinh đó bọn chúng hợp lại cũng chỉ lớn bằng một phần t ỷ t ỷ của một con vi khuẩn nhưng lại khiến cho các nhà vật lý trên trái đất vĩnh viễn không thể nào nhìn ra được bí mật ẩ n giấu trong tầng sâu của vật chất sự kiểm soát của người trái đất đối với các c h i ề u vi mô sẽ bị hạn chế ở mức năm triệu trở xuống đừng nói là bốn trăm năm mươi vạn giờ kể cả là bốn trăm năm mươi tỷ giờ khoa học kỹ thuật của văn minh trái đất cũng sẽ không có đột phá về mặt bản chất bọn họ sẽ mãi mãi ở lại thời đại nguyên tử mà thôi khoa học ở trái đất đã bị khóa chết triệt đ ể cái khóa này kiên cố vô cùng dựa vào lực lượng tự thân của loài người sẽ không bao giờ có thể thoát ra nổi đúng thế nhưng phải đợi khi hoàn thành hạt trí tuệ số hai số ba và số bốn đã từ hai hạt trí tuệ trở lên là có thể tạo thành một hệ thống cảm nhận thế giới vĩ mô nhờ một số hiệu ứng lượng tử lấy ví dụ thế này giả thiết rằng bên trong một hạt nhân nguyên tử có hai vợ dọ tổng giữa bọn chúng sẽ tuân theo một nguyên tắc chuyển động nhất định như là sợ tìm chẳng hạn có thể hai vợ dọ tổng có hướng sợ tìm ngược nhau khi hai hạt tợ dọ tổng này bị tách ra khỏi hạt nhân nguyên tử cho dù chúng có cách bao xa đi nữa quy tắc này vẫn hữu hiệu thay đổi hướng sợ tìm của một vợ tổng hướng sợ tìm của vợ tổng còn lại cũng lập tức có thay đổi tương phản như một lẽ tất nhiên khi hai hạt tợ dọ tồng này đều được chế tạo thành hạt trí tuệ bọn chúng sẽ dựa trên hiệu ứng cơ sở này mà tạo thành một chỉnh thể cảm ứng lẫn nhau nhiều hạt trí tuệ hơn nữa liền có thể tạo thành một hệ thống cảm ứng quy mô của hệ thống này có thể lớn nhỏ tùy ý có thể tiếp nhận sóng điện từ trên mọi giải t ầ n g cũng có thể cảm nhận được thế giới vi mô tất nhiên hiệu ứng lượng t ử để tạo thành hệ thống hạt trí tuệ này cực kỳ phức tạp tôi nói thế chỉ là để ví dụ thôi ở đây có một bước chiến lược quan trọng nguyên thủ chen vào nói chúng ta sẽ thông qua hệ thống hạt trí tuệ nói cho người trái đất biết ý đồ thật sự của thế giới tam thể đối với văn minh trái đất các người là sâu bỏ thu lại thành cấu trúc bốn c h i ề u hạ không tỏ dọ tổng đã là cấu trúc cơ bản để tạo thành vật chất nó khác với vật chất vĩ mô thông thường về mặt bản chất nó có thể bị bắn vỡ nhưng không thể nào bị tiêu diệt trên thực tế khi một hạt trí tuệ bị bắn vỡ thành mấy phần thì sẽ sinh ra hạt trí tuệ khác và lại giữa bọn chúng vẫn có liên kết lượng từ vô cùng chắc chắn tương tự như khi ông cắt đôi một thanh nam châm thì sẽ được hai thanh nam châm vậy tuy rằng công năng của mỗi h ạ t trí tuệ mới sẽ giảm đi đáng kể so với hạt trí tuệ ban đầu nhưng dưới sự điều khiển của phần mềm khôi phục các mảnh vỡ có thể nhanh chóng tập trung tổ hợp lại thành một hạt trí tuệ nguyên vẹn giống hệt như lúc trước khi bị bắn phá quá trình này sẽ diễn ra cuối cùng sau khi xảy ra va chạm cả sau khi các mảnh vỡ của hạt trí tuệ h i ể n thị kết quả sai lầm trong b u ồ n bọt máy g i a tốc hoặc các tấm phim càng quang chỉ tốn có một một triệu giây nguyên thủ không phải xuyên qua mà từ chiều không gian cao hơn tiến vào nó có thể tiến vào bất cứ không gian khép kín nào trong thế giới của chúng ta đây cũng chính là quan hệ giữa chúng ta ở không gian ba triệu đối với mặt phẳng hai triệu chúng ta có thể dễ dàng từ phía trên tiến vào một vòng tròn trên mặt phẳng trong khi các sinh vật trên mặt phẳng hai triệu đó vĩnh viễn không thể nào trừ phi nó phá vỡ vòng tròn đấy hình như rất chân miệ nguyên ó nó thủ hỏi ông ta còn chưa dứt lời quan chức phụ trách khoa học đã kinh hoàng hét lên với hạt trí tuệ trí tuệ vi mô hai mươi hoàn thành cài đặt hạt trí tuệ số một đợi lệnh thu lại thành cấu trúc sáu triệu chương ba mươi lăm sâu bỏ chương ba mươi lăm sâu bỏ xem xong những cái đó ngươi nhất định nghĩ tới ba năm trước đây nhân xét hòn nghiên cứu phát hiện đại nguyên tử kia chính là ngươi huy hoàng nhất thời đại vông diệu đối đinh nghị nói bọn họ lúc này đang ở đinh nghị ra khoan tán chống t r ả i phòng khách chung hai người đều dựa vào ở kia t r ư ơ n g bia bên cạnh bàn biên đúng vậy ta vẫn luôn ở thành lập đại nguyên tử lý luận hiện tại đã chịu dẫn dắt đại nguyên tử rất có thể chính là bình thường nguyên tử ở thấp chiều không gian triển khai loại này triển khai là từ nào đó chúng ta không biết lực lượng thiên nhiên hoàn thành triển khai khả năng phát sinh ở vũ trụ đại nổ mạnh sau không lâu cũng có thể có thể hiện tại vẫn cứ thời, thời khắc khắc đều đang tiến hành có lẽ cái này vũ trụ sở hữu nguyên tử ở dài dòng thời gian cuối cùng đều sẽ triển khai đến thấp duy chúng ta vũ trụ cuối cùng kết cục là biến thành thấp c h i ề u không gian nguyên tử cấu thành hành vũ trụ này cũng có thể coi như một cái ỉn trọng tỷ tăng trưởng quá trình đi lúc ấy cho rằng đại nguyên tử phát hiện có thể cho vật lý học mang đến đột phá hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy hồi sự đinh nghị nói đứng dậy nói thư phòng đi tìm kiếm cái gì vì cái gì đâu đã nhật chúng ta có thể bắt được đại nguyên tử chẳng lẽ không thể vòng khai năng lượng cao máy gia tốc trực tiếp từ đại nguyên tử trung nghiên cứu vật chất thâm tầng kết cấu sao lúc trước l ạ như vậy tưởng đinh nghị từ trong thư phòng đi ra tay ly cầm một cái tinh xảo bạc biên tương k h u n g hiện tại xem ra thực bật cười hắn không lưng từ dơ loạn trên sàn nhà nhặt lên một cái thuốc lá đầu vẫn là xem cái này đầu lọc đi chúng ta nói qua nó hai dê diện tích triển khai tới có phòng khách lớn như vậy nhưng nếu là thật sự triển khai ngươi có thể từ cái kia mặt bằng thượng nghiên cứu ra đầu lọc đã từng ba dê kết cấu sao đương nhiên không có khả năng những cái đó ba dê kết cấu tin tức ở triển khai khi đã biến mất giống đánh nát cái chén không có khả năng hoàn nguyên nguyên tử ở tự nhiên trạng thái hạ thấp triệu không gian triển khai là không thể nghịch quá trình tam thể nhà khoa học cao minh chỗ ở chỗ bọn họ đối hạ thấp duy triển khai đồng thời bảo lưu lại cao cấp kết cấu tin tức sự toàn bộ quá trình trở thành đảo ngược mà chúng ta muốn nghiên cứu vật chất thâm tầng kết cấu còn chỉ có thể từ m ộ ư ơ i một duy vi mô chiều không gian bắt đầu nói cách khác không rời đi máy gia tốc đánh cái cách khác máy gia tốc là chúng ta bản tính cùng thức tính chỉ có thông qua chúng nó chúng ta mới có thể phát minh ra máy vi tính tới đinh nghị làm ông d i ệ u xem cái kia tương k h u n g t r u n g ả n h trụ trên ả n h trụ một người tuổi trẻ mỹ lệ thiếu giáo nữ quan quân đứng ở một đám bọn nhỏ trung gian nàng ánh mắt thanh triệt động lòng người mà mỉm cười nàng c u n g bọn nhỏ đứng ở một mảnh tu bổ rất khá lục thảo bình thường mặt trên có mấy chỉ màu trắng tiểu động vật ở bọn họ mặt sau có một t r a n g rất cao đại nhà xưởng giống nhau kiến trúc trên tường họa sắc thái tươi đẹp phim hoa hoa động vật còn có khí cầu hoa tươi gì đó ở dương đông phía trước nhận thức người sinh hoạt đủ phong phú vông diệu nhìn ảnh chụp nói nàng kêu lâm vân đối xét h hòn nghiên cứu cùng đại nguyên tử phát hiện làm ra quá quan kiện tính công hiến có thể nói không có nàng liền không có cái này phát hiện ta không có nghe nói qua nàng a đúng vậy bởi vì một ít ngơi đồng dạng không nghe nói sự tình bất quá ta vẫn luôn cảm thấy này đối nàng không công bằng nàng hiện tại ở đâu nhi ở ở cái địa phương hoặc chút địa phương ai nàng muốn là hiện tại có thể xuất hiện có bao nhiêu hảo đối l i n h nghị kỳ quái trả lời u ô n g rượu không có để ý hắn đối chiếu phiến thượng cái kia nữ tính cũng không có hứng thú hắn đem tương khung còn cấp đinh nghị khoát tay nói không sao cả hết t h ả đều không sao cả đúng vậy hết t h ả đều không sao cả đinh nghị đem tương khung ở bia trên bàn đoan chính mà dọn xong nhìn hắn thân thủ đi đủ b à n g ắ á một lọ rượu đương sử cường đẩy cửa tiến vào khi hai người đã uống đến có tám phần say bọn họ nhìn đến đại sử sau đều thực hưng phấn vông rượu đứng lên ôm người tới hai vai à đại sử sử cảnh sát đinh nghị tắc lảo đảo lắc lư mà tìm cái cái chén phóng tới bia trên bàn cho hắn rót rượu ngươi cái kia tả chiêu còn không bằng không ra cái kia tin tức chúng ta nhìn không thấy hơn bốn trăm năm sau kết quả đều giống nhau đại sử ở bia trước bàn ngồi xuống hai mắt tặc lưu lưu mà nhìn xem hai người sự tình chân tướng các ngươi nói như vậy cái gì đều xong rồi đương nhiên cái gì đều xong rồi máy r a tốc không thể dùng vật chất kết cấu không thể nghiên cứu liền cái gì đều xong rồi vậy ngươi nói đi kỹ thuật không phải là ở tiến bộ sao vâng A A ư gật gật diệu tiếp theo nói vật chất thâm tầm kết cấu nghiên cứu là mặt khác hết thể khoa học cơ sở cơ sở nếu cái này không có tiến triển cái gì đều là dùng ngươi cách nói vâng nghĩa đinh nghị chỉ chỉ vâng d i ệ u vâng viện sĩ đợi này còn sẽ không nhàn rỗi có thể tiếp tục cải tiến đao a kiếm a trưởng mẫu a ta con mẹ nó về sau làm gì chờ biết nói hắn đem một cái không sái bình ném trên bàn nhặt lên bia ném qua đi tạm đây là chuyện tốt vâng d i ệ u dơ lên chén rượu nói chúng ta đợi này dù sao có thể tống cổ xong sau này suy suốt cùng sa đọa có lý do chúng ta là sâu bỏ sắp diệt sạch sâu bỏ ha ha nói rất đúng đinh nghị cũng dơ lên chén rượu vì sâu bỏ cục ly thật không nghĩ tới tận thế là như vậy sảng sâu bỏ và thuế hạt trí tuệ và thuế tận thế và thuế đại sử lắc đầu đem trước mặt hắn kia ly rượu một mục làm lại lắc đầu hùng hình dáng vậy ngươi muốn sao đinh nghị dùng mắt say lờ đờ nhìn c h ầ m c h ầ m đại sử nói ngươi có thế để cho chúng ta tỉnh lại lên đại sử đứng lên đi đi chỗ nào tìm vùng quê a được sử huynh ngồi xuống uống đại sử lôi kéo hai người cánh tay đem bọn họ t ú n g lên đi không được liền đem rượu lấy thượng xuống lầu sau ba người thượng đại sử xe đương xe thúc đẩy khi v ô n g rượu lớn đầu lưỡi hỏi đi chỗ nào đại sử trả lời ta quê quán không xa xe khai ra thành thị duyên kinh thạch nói cho hướng tây chạy nhanh vừa mới tiến vào hà bắc cảnh nội đã đi xuống đường cao tốc đại sử dừng xe đem trong xe hai người kéo ra tới đinh nghị cùng ông diệu vừa xuống xe sau giờ ngọ sáng lạn dương quang liền làm bọn hắn meo lại mắt bao trùm ruộng lúa mạch hoa bắc đại bình nguyên ở bọn họ trước mặt trải ra khai ngươi dẫn chúng ta tới chỗ này làm gì vô n g diệu hỏi xem sâu bỏ đại sử điểm thượng căn sở tan tần thượng tá đưa xì gà nói đồng thời dùng xì gà chỉ chỉ trước mặt ruộng lúa mạch vô n g diệu cùng đinh nghị lúc này mới phát hiện đồng ruộng bị thật dậy một tầng châu chấu bao trùm mỗi căn mạch cán thượng đều bỏ đầy vài chỉ trên mặt đất càng nhiều châu châu ở Nhìn lại như sến sện lòng nơi này cũng có nạn Vông chất châu chấu. lại là loại diệu một có đinh u ổ đi bờ r u ộ g một m ả n nghị h châu chấu, ỏ trên mặt đất n ồ i giống giống xuống n bao cắt a nay lợi nhất. Kia sao u quá đều năm liền năm nhất. nào? không Đinh n trước bất thì thế có, cái gì đều không sao cả. lợi hại Đại h gì sử, mang theo chưa tiêu men say nói ta chỉ nghĩ thỉnh nhị vị tưởng một vấn đề là người địa cầu cùng tam thể người kỹ thuật trình độ t r ê n l ệ n h đại đâu vẫn là châu chấu cùng chúng ta người kỹ thuật trình độ t r ê n l ệ n h đại vấn đề này giống một lọ nước lạnh hắt ở hai gã hán tử xây nhà khoa học trên đầu bọn họ nhìn chằm chằm trước mặt chồng chất châu chấu biểu tình dần dần ngưng chọc lên hai người thực mau liền minh bạch đại s ự ý tứ nhìn xem đi đây là sâu bọ chúng nó kỹ thuật cùng chúng ta tránh lệ n h rộng lớn với chúng ta cùng tam thể văn minh tránh lệ nhân n h loại đem hết toàn lực tiêu diệt chúng nó dùng hết các loại chất độc hóa học dùng phi cơ phun tiến cử cùng bồi dưỡng chúng nó thiên đ ị c h siêu tầm cũng hủy diệt chúng nó trứng dùng gen cải tạo sử chúng nó t u y ệ t d ụ n dùng lửa đốt chúng nó dùng thủy ê m chúng nó mỗi cái gia đình đều có đối phó chúng nó diệt hại linh mỗi cái bản công tác hạ đều có giống rồi bỏ trụ loại này đánh chết chúng nó vũ khí trận này dài hiện tại vẫn cứ thắng bại chưa định sâu bọ cũng không có bị giết tuyệt chúng nó làm theo n ạ o hành với thiên địa chi gian chúng nó số lượng cũng hoàn toàn không s o nhân loại xuất hiện trước t h i ế u đem nhân loại coi như sâu bọ tam thể người tựa hồ quên mất một sự thật sâu bọ trước nay liền không có bị chân chính chiến thắng quá mặt trời bị một mảnh nhỏ mây đen che khuất ở trên mặt đất đầu tiếp theo đoàn di động b ó n g ma n à y không phải phổ biến vân là vừa rồi đã đến một đoàn châu chấu chúng nó thực mau bắt đầu ở phụ cận đồng rộn u g thượng rắt xuống ba người đắm chìm trong sinh mệnh mưa to bên trong cảm thụ được địa cầu sinh mệnh tốt nghiêm đinh nghị cùng giang xâm cầm trong tay s á c h theo hai bình rượu từ từ sài đến dưới chân đồng bằng hoa bắc thượng đây là kính sâu bỏ đại sử cảm ơn ngươi vương diệu hướng đại sử vươn tay đi ta cũng cảm ơn ngươi đinh nghị cầm đại sử một cái tay khác chúng ta mau trở về đi thôi có thật nhiều công tác phải làm đâu vương diệu nói chương ba mươi sáu v ĩ thanh di chỉ chương ba mươi sáu v ĩ thanh di chỉ ai cũng không tin diệp văn khiết có thể dựa vào chính mình thể lực lại lần nữa bước lên núi g i a đ a nhưng nàng cuối cùng vẫn là ngồi xuống dọc theo đường đi không có để cho người khắc n â n chỉ là ở sườn núi gian đã vứt đi vọng nghỉ tay tức hai lần nàng ở không chút nào thương tiếc mà tiêu hao chính mình đã không thể tái sinh sinh mệnh lực biết được tam thể văn minh chân tướng sau diệp văn khiết trở mặc rất ít nói chuyện nàng chỉ đề ra một cái yêu cầu tưởng hồi hồng nạn g căn cứ gì chỉ nhìn xem đương đoàn người bước lên s â n khi núi ra đa đỉnh núi vừa mới dò ra t ầ n g mây ở khói mù sương mù trung hành tàu một ngày hiện tại lập tức thấy được ở tây thiên sáng lạn chiếu dọi mặt trời cùng xanh t h ẳ m trời quang chân tướng đăng nhập một thế giới khác từ đỉnh núi thượng rói mắt nhìn lại biển mây dưới ánh mặt trời một mảnh lân bạch tiếp h ậ p phồng hình dạng phản phất là vân hạ núi đại hưng an nào đó hình mà thượng triệu tượng tái hiện mọi c nhưng t ậ p phần hoàn đỉnh chỉ mảnh hoang, toàn, núi còn nền cùng con một đ lại có cỏ ờ đều giấu qua bị hoang với này nhìn mảnh là hạ, chỉ một diệp ã hồng ngạn hết thẻ pháng phất chưa ngạn bao ờ phát sinh quá. Nhưng quá. i d văn khiết thực mau phát hiện một chỗ di tích nàng đi đến một khối cao lớn nham thạch biên kéo ra mặt trên mọc thành cụm dây đ ằ n g lộ ra loang lộ dì sát những người khác lúc này mới phát hiện nham thạch nguyên lai là một cái thật lớn kim loại nền đây là dây edn nền diệp văn khiết nói địa cầu văn minh bị ngoại tinh thế giới nghe được đệ nhất thanh kêu gọi chính là thông qua cái này nền t ư ợ n g dây edn phát hướng mặt trời lại từ mặt trời phóng đại sau hướng toàn bộ vũ trụ chuyển phát mọi người ở nền bên phát hiện một khối nho nhỏ tấm địa đá nó cơ hồ bị cỏ dại hoàn toàn mai một thượng thư hồng n ạ n căn cứ địa chỉ ban đầu một nghìn chín t r u n g q u ố c v i tám một nghìn chín trăm tám mươi chín ba hai mươi mốt biết là như vậy tiểu cùng với nói là vì kỷ niệm càng như là vì quên mất diệp văn khiết đi đến h u y ề n mai biên nàng từng ở chỗ này thân thủ kết thúc hai cái quân nhân sinh mệnh nàng cũng không có giống mặt khác đồng hành người như vậy nhìn ra xa biển mây mà là đem ánh mắt tập trung đến một phương hướng ở kia một mảnh tầm mây phía dưới có một cái kêu thôn tề ra thôn trăng nhỏ diệp văn k i ế t trái tim gian nan mà nhảy lên giống một cây sắp đứt gãy cầm huyền xương đen bắt đầu ở nàng trước mắt xuất hiện nàng dùng hết sinh mệnh cuối cùng năng lượng kiên trì ở hết t h ể đều đi vào vĩnh hằng hắc cám phía trước nàng tưởng lại xem thứ hồng ngạn căn cứ mặt trời lặn ở phương tây phía chân trời đang ở biển mây trùng trầm xuống hoàng hôn p h n g phất bị h ò a tan mặt trời huyết ở biển mây cùng trên bầu trời tỏa khắp mở ra lộ ra ra một tảng lớn tráng lệ huyết hồng đây là mọi người mặt trời lặn diệp văn khiết nhẹ nhàng mà nói hết quyển một quyển hai hắc á m xâm lâm